lục thanh bình quét ngang tử vi đế quân vĩnh hằng q u y ề n ý chiếu sáng chư thiên vỡ nát trăm triệu g i ả m hư không khiến không biết bao nhiêu tàn giới mặt đất vì đó sụp đổ như lăn lãng một nửa tại hư vô ở trong quần quận mà đi hắn mặc dù chỉ có một cái tay xuất kích lại đánh ra bá đạo huy mánh cực kỳ khí phách tử vi đế quân bị liên tục đánh vào trên thân mảng lớn ánh sao từ trên người hắn rơi xuống hóa thành sao trời vẩy xuống cái kia giao thủ trung ương khủng bố s o n g ánh sáng cùng dập dờn sen lẫn pháp tắc và chạm lực l ư ợ n cho dù trương tam phong cùng tô tú tú cùng tung hoành tử bọn người là thánh nhân tu vi cũng tại nhìn một cái mà đi thời điểm cảm thấy trói mắt chân linh cũng vì đó rung động khó mà tới gần đại thánh cấp chiến đấu mặc dù lục thanh bình lực lượng còn có khiếm khuyết nhưng hắn lưng tựa sáu miệng trí tôn giếng lực lượng tựa như tính cả lấy sáu đại trí tôn hư không lấy mại không hết mà bởi vì quyền ý cao cao tại thượng áp đảo khổ hải chúng sinh đình đầu lại hoàn toàn nghiền ép tử vi đế quân lại tại giờ khắc này ông Ông Long. thoáng chốc ngàn tỷ bên trong hỗn độn hư không phía trên có một cỗ hư xa ngút ngàn g i ả m b i ế n lặng chập trùng lên xuống ý chí cùng lực lượng ẩm ẩm g á n g lâm tung h à n h tử hai con người xếp chặt c ô ý chí này đây là trong hư vô đản sinh địa ngục c h i chủ phong đô đại đế thủy hoàng đế hai con ngươi chuyển động mang theo một câu ngưng trọng tương hố là đế thân đem chứng c h i tôn chi thể tại trời vì tử vi trên mặt đất vì phong đô có giao thủ sau khi sóng quần quận oanh đãng đập tại mấy người trên quần áo tung h à n h tử hô, hô to không ổn khu khu t ử vi đế quân trong lòng ảm đạm bị đánh ngang mà bay trên thân thể ánh sao ảm đạm lại tại giờ khắc này đột ngột cái kia sợi khổng lồ cổ xưa hư xa ngút ngàn g i ả m chi ý chí giáng lâm hắn tuấn lãng khuôn mặt bên trên biến đổi ngươi thừa dịp này tế muốn chẳng ta bất quá chỉ là nháy mắt hắn liền ý thức đến cỗ này giáng lâm mà đến ý chí đồng thời không có quá nhiều nhằm vào hắn lực lượng chỉ là một phần ngàn tỷ ý niệm lấp lóe thử vi đế quân liền điền cuồng gào thét mà ra xem ra ngươi cũng là nhìn không được chúng ta tương hố là một thể như bất luận một vị nào bị chảm liền triệt để mất đi nhẹ nhõm bước vào trí tôn lĩnh vực cơ hội muốn một mình khổ tu thôi được hôm nay đa t ạ phong đô mượn ngươi lực lượng dùng một lát hét dài một tiếng phía dưới dẫn động dung chuyển ngàn vạn dặm sóng âm lăn d í t gào mà ra bài không mà đi cái kia cố ý chí ra thân với hắn thoáng chốc một cố khí tức vô cùng cường đại hùng hồn mà trướng từ vi đế quân thân thể cất cao mà lên lại sánh vai tinh hà thân thể bên trên ẩn ẩn lại nhiều biến hóa ra một tia khác hương vị từng sợi hỗn độn sương mù bao phủ mà tới đây là các thiên địa trí tôn tiêu chí có hỗn độn che lấp toàn thân khí cơ bởi vì không thể đo lường khó mà nắm lấy đặt tới khó có thể lý giải được trình độ mà từ vi đế quân này tế thụ đồng nguyên phong đô đế quân khí cơ ra thân lại khí thế bên trên hướng c h í tôn lĩnh vực dựa sát vào mà đi không chỉ giới hạn tại đại thánh lục thanh bình hôm nay ngươi hẳn phải chết tại ta tay từ vi đế quân lắc mình biến hóa mang theo một cố đông sơn tái khởi nồng hậu dày đặc quần quận ý chí ngang nhiên đánh tới không ngờ nơi này khác xa xa không biết bao nhiêu không gian tinh hả bên ngoài hồng hoang vũ trụ dưới bất chu sơn d ư ớ i bên trong đột nhiên tòa kia chống đỡ thiên khung xúc địa thần núi bắt đầu lay đậu tại ô m dương khí lưu sôi trào lăn lộn đạo biển bên trong một cái bị đại thành thần quang tắm rửa lấy thần nhân tại trong chớp mắt ấy mở ra hai con n g ư ờ i cái này một đôi mắt mở ra về sau mơ hồ có thể thấy được trúc dung cộng công hai đại hồng hoàng cự thần vết tích cùng thần ý càng tiếp theo diện hóa ra như ẩn như hiện nhiều thế chi kỷ nguyên dị tượng phần lớn là hồng hoàng nguyên thủy c h i khí có cộng công g i ậ n đụng bất chu sơn cũng có trúc dung thị bôn u tẩu hồng hoàng trưởng không chư thiên hỏa nguyên từng màn thần nhân trợn mắt nhìn xuyên tầng tầng không gian xa xa khoảng cách n h ạ tâm thanh mà nói chỉ ngươi có trí tôn bên ngoài thân t r ư ơ n g năm trăm linh ba đông hoàng chuông xuống lớn thiếu tư mệnh Ông ngao ngong cái kia theo tử vi đế quân chân thân phía trên r a chỉ mà đến hỗn độn khí lưu dung chuyển chư giới tinh không khiến không biết bao nhiêu nguyên khí p h á p tắc đều cùng nhau vì đó sụp đổ mà đi một cỗ lớn lao khủng bố cùng mỹ áp càn quét mà hướng trên trời dưới đất bát hoang lục hợp trí tôn khí cơ giờ khắc này đã sớm tiến vào trí tôn chiến trường hoặc là về sau tiến vào trí tôn chiến trường một góc một chút vạn giáo c h ư giới cực giả tất cả đều trong lòng r u lên tiếp theo linh hồn trần chiến cái kia cố giống như hỗn độn không thể đo lường khó mà nắm lấy khí cơ tựa như vô hạn vâu ngần bầu trời treo ở không biết cỡ nào rộng lớn trí tôn chiến trường chúng sinh c h ư giới phía trên thử vi đế quân cùng phong đô đế quân sinh ra hô ứng cho dù là thủy hoàng đế giờ khắc này đều cảm thấy lục thanh bình sợ rằng sẽ gặp phải tình huống không phải bình thường khó giải quyết đối mặt đông sơn tái khởi ngược lại là khí tức cao hơn càng thêm tôn quý vô thượng khốc liệt t ử vi đế quân loại trạng thái này có chút cùng loại với trí tôn nhưng lại điều không phải trí tôn nhưng tuyệt không phải đại thánh nếu muốn trở thành trí tôn nhất định phải đem hai vị này lẫn nhau lẫn nhau chém tới phân ra một cái chủ thứ quan hệ xác định một người vì chân thân bản tôn một người vì chém ra hóa thân sau đó vị kia chân thân bản tôn tự nhiên tự thân khí cơ cùng cảnh giới bởi vậy chứng được trí tôn lĩnh vực hướng phía trước bước vào cực lớn một bước lên trời mà đi t ử vi đế quân bây giờ lại điều không phải như thế hắn là bị phong đô đế quân ý chí khí cơ ra chỉ mà đến đồng thời không có chém ra một bước kia vậy mà mặc dù như thế hai vị một người có hai bộ mặt nhân vật khí tức lực lượng ngắn ngủi dung hợp làm một thể về sau c ố này khí tức kinh khủng đã xen vào trí tôn cùng đại thánh ở giữa điểm giới hạng kia ầm ầm ầm t ử vi đế quân thân hình khổng lồ đè xuống mơ hồ có thể thấy được trong cơ thể của hắn có mấy chục đầu ngân hà tại xoay quanh ngân hà phía dưới là ngàn vạn địa ngục tranh cảnh phân ra tinh hà cùng địa ngục hai đại vũ trụ có vô tận sao trời pháp t ắ c chiếu sáng rạng rỡ tạo thành đến triệu ước phù văn những phù văn này bao trùm hướng lục thanh bình chỉ có một cái tay lục thanh bình không cần nghĩ dưới loại tình huống này đều tuyệt khó tại chiếm cứ phần thắng lại tại giờ k h ắ c này xa xôi c h ư giới bên ngoài vũ trụ bên ngoài vị kia thần nhân d ư ơ n g mắt ánh mắt đi tới không gian thế giới bị tầng tầng đẩy ra Hắn ánh ắ m thoáng rủ xuống lưu, xuyên lưu, t ấ u qua、lục、thanh bình bản tôn, trực tiếp lộ ra lục lộ trực chiến tôn, tiếp tại trí tôn chiến trường t bình bản bên r n g t h o chốc cho tới tôn chiến trường hắc cám bầu trời phía trên thủy hoàng đế đám người n g n g đầu trông thấy một đôi trong đó không lộ ra tận thê lương có thái cổ hồng hoang ở trong đó diễn hóa hỗn độn khí vừa đi vừa về chạy xiết một đôi to lớn con n g ư ờ i cái này đôi mắt là thử vi đế quân đăng sức một cái biến sắc cái này đôi mắt chỉ là một cái đóng mở Xoạn! nhất thời một cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn tựa như rủ xuống thiên tri hỗn độn dòng sông từ vô hạn hỗn độn trên trời cao bao phủ đi qua cái k i a tử vi đế quân mang theo đi qua triệu ước sao trời phù văn dòng lũ tất cả đều bị cỗ này sức mạnh to lớn ngăn trở năng lượng kinh khủng va chạm ở giữa t r ô n vùi không biết bao nhiêu hữu hình vô hình thứ nguyên hư không đem sáng lập tiếp theo lại tại chập trùng không ngừng bạo liệt lực lượng xung kích phía dưới không ngừng mà sinh diệt vô tận hô lúc này ánh mắt phía dưới sinh ra một cỗ thế gian thuần chính nhất nước lửa âm dương c h i lực bóp thành một cái quyền ấn quyền ấn chia làm lúc lên lúc xuống trong đó có vô tận chân nghĩa cùng lý vận tựa như quy nạp thế gian hết thảy liên quan tới nước lửa bản nguyên sau đó tiếp theo tiến thêm một bước đặt tới thủy hòa bất d u n g nước lửa đã tế h âm dương tương sinh sinh sôi không ngừng chân nghĩa oong oong oong quyền ấn phía dưới cho xem trọng như cái gì lực lượng đều không có nhưng mà một cỗ vô hình ở giữa chia cắt âm dương ý chí lại bắt nguồn từ hư không ở giữa mỗi một t ứ c mỗi một hào bên trong bị chiếm lấy đ ầ y chuyện gì xảy ra phong đô lực lượng và khí thế từ vi đế quân trong lòng hãi nhiên thình lình minh ngộ tại một vòng này quyền ấn phía dưới trong cơ thể hắn phong đô đế quân lực lượng và khí thế vậy mà tại bị cường thế bá đạo tước đoạt tách ra đi đôi chòng mắt kia bên trong có chút c h ấ p động liền có âm dương mẫu khí cuồn cuộn rủ xuống chạy xuống như thiên hà m à t nước truyền lại ra dạng này một cô ý chí đều là bên ngoài thần vậy thì do bên ngoài thân đến đấu bên ngoài thân bản tôn đến đấu bản tôn sao không công bằng thoáng chốc tử vi đế quân trong cơ thể cái kia cố đến từ ứ n minh địa ngục tới đến phong đô đế quân lực lượng lượng và khí thế bị âm dương nước lửa ở trong bắt quai âm dương quyền ấn lấy thủy hỏa bất d u n g chi quyền lý bá đạo sẽ rách ra hô hô hô làm c ố này kinh khủng thủy hỏa bất dung quyền ý tiêu tán ra ngoài làm cho nhiều tản tạ trừ giới đều bị một phân thành hai tinh khí hai mở phàm là có cương nhu c h i tượng hữu hình vô hình c h i sự vật đều bị một phân thành hai l i ê n đã cách cái này đỉnh phong khủng bố quá lớn chiến có xa xa khoảng cách thủy hoàng đế trương tam phong đám người đều vì cái này khủng bố một trong quyền không thể tưởng tượng nổi lực lượng cảm thấy khiếp người bởi vì liền bọn họ đều có chút đệ nén không được trong cơ thể vô cùng sống động một nửa tinh khí muốn cùng thân thể một phân thành hai lục thanh bình người rất tốt ta từ vi đế quân khí thế lại lần nữa rơi xuống phát ra h u lanh quắc khẽ lần nữa đón đỡ lục thanh bình bản tôn đánh tới một quyền bị lại một lần đánh bay ra ngoài phúc hán đạo tâm thoáng chốc bịt kín bóng tối một cái bản mệnh tinh huyết phun ra vốn cho rằng phong đô ra thân liền có thể xoay chuyển bại thế kết quả lục thanh bình lại cũng có bên ngoài thân cặp kia cực lớn con ngươi tựa như như thủy triều rút đi thay vào đó là một cái tắm r ử a tại âm dương thần quang ở trong đi tới thái cổ thần nhân hắn thân thể giấu vĩ n g ạ trái phải hai chân giấm lên âm dương long xả thái cổ thần nhân khí tức thê lương bá liệt hướng phía bị đập n ệ n mà ra phong đô đế quân đánh tới cộng công trúc dung phong đô đế quân h u y ệ n hóa ra đến ý chí cùng lực lượng phát ra cả kinh q u á t lên hán thình lình nhận ra cái này thái cổ thần nhân bản nguyên khí tức trật c h ấ n kinh cộng công cùng trúc dung lại bị luyện làm một thể hình thành một bộ bản nguyên khủng bố tiềm lực có thể sánh vai trí tôn bên ngoài thân tốt một cái lục thanh bình ẩm ẩm hai đ ố i hai đại chiến lần nữa bộc phát t h ủ y hoàng đế nhìn bên này lấy lục thanh bình lại như tử vi đế quân đồng dạng cũng triệu hồi ra một vị bên ngoài thân mặc dù còn không có chém ra nhưng loại này nội tình t h ủ y hoàng đế vì đó trầm mặc hắn đối với lục thanh bình không còn có bất luận cái gì đánh giá người này đã không thể tưởng tượng nổi trí tôn chiến trường một góc trận đại chiến này theo bắt đầu chỗ từ hai đại bên ngoài thân tiếp tục gia nhập đã càng diễn càng ác liệt hô hô hô từng sợi bá liệt khí cơ đã theo cái này một góc hoàn toàn khuyết tán đến trí tôn chiến trường trong ngoài thậm chí lan tràn đến chân vũ đế mộ bên ngoài d i ề m phủ tinh không tiếp theo truyền lại hướng tinh không bên ngoài vạn giới chư thiên hán khí cơ chấn động hướng tới không biết có bao nhiêu nguyên khí vì đó vỡ nát pháp tắc vì đó chập trờn hư không phá diệt mà sống lại nhưng hiển nhiên từ đầu đến cuối lục thanh bình đều chiếm hết thượng p h ò n g vê anh t ử vi đế quân lo liệu lấy tàn tạ thân thể lại một lần nữa đánh ra đại tinh thần quyền dạng dỡ ánh sao chiếu sáng đại thiên nội tâm cũng đã bắt đầu sinh ra mãnh liệt thoái ý người này coi là thật không phải ta cùng luân chuyển thánh vương liên thủ không thể địch hắn giờ k h ắ c này vô cùng rõ ràng nhận thức đến lục thanh bình khủng bố cùng bá đạo khó trách luân chuyển thánh vương hai con ngươi chỗ chiếu gặp tương lai bên trong là hai người bọn họ liên thủ chỉ hắn một người thực sẽ bị đánh chết ở đây diêm phủ tinh không bên ngoài từng ngụm tinh không cổ lộ bị đả thông còn có chư vị cường hoành đến tinh không cũng vì đó rút rẫy gào thét phản phất như khó có thể chịu đựng tồn tại ùn ùn kéo đến từng cái g á n g lâm hồng hoang thế giới tại tinh không một góc rủ xuống cái bóng cùng cái kêu m ê n h mang hoang vu hồng hoang cái bóng phía dưới ba cái bị cổ xưa khí tức quanh quẩn tồn tại từng bước thân thể ngưng thực thân thể của các nàng theo vừa hàng lâm liền chiếm lấy diêm phủ tình không bên ngoài ba mươi bốn mươi không gian sở dĩ gọi là các nàng là bởi vì trong đó ba vị chính là thái cổ thần nữ hình tượng trên đầu trung đỉnh lấy một cái trung thần đông hoàng trung cái này theo trí tôn bên trong chiến trường đổ xuống mà ra đại chiến khí cơ trong đó một đạo làm sao quen thuộc như thế đến mức để lão long không dám đi tin tưởng thời gian ngắn như vậy cái kia mới tại hồng hoàng linh sơn thoáng hiện người thanh niên kia tộc nhân vương không ngờ trải qua trở thành đại thánh ba tôn khổng lồ cổ xưa thân hình bên trong có ung dung g i ả n mua tiếng long â m dung chuyển hư không băng lánh mở miệng quả nhiên lúc trước không có xuất thủ lưu lại một cái muốn kinh động chư thiên t h i họa chương năm trăm linh bốn cứu lại là ai nhân vương bị hắn giải cứu ra đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai vị thần nữ đại thánh khuôn mặt bình tĩnh chúng ta muốn tìm điều không phải cái này nhân vương hả l a o long đại thánh tâm niệm nhấp nô đã điều không phải vậy lần này không cần lưu thủ lại không m u ố n l i ề n tại bọn hắn giáng lâm đồng thời、Xoẹt. đột nhiên một cô khí thế khủng bố theo nơi sâu xa trong vũ trụ đánh tới khiến lao long đại thánh như mũi nhọn ở lưng cảm thấy một cỗ khóa chặt hắn toàn thân trên dưới trong cơ thể chư giới triệu ước bản nguyên hạt khí tức đây là đại nghệ mũi tên lớn thiếu tư mệnh hai vị đông hoàng tọa hạ tư mệnh đại thánh lúc này ngọc dung băng hàn ông bàn tay như ngọc trắng khẽ trọc thái cổ hoàng trung một c ỗ m ê n h g ô n g quần quận đến cực điểm tiếng trung theo đông hoàng trung bên trên quần quận mà ra lấy tẩy luyện chư thiên chiếu sáng vạn giới xu thế lập tức cùng đại n g ệ mũi tên đụn vào nhau diêm phủ trên trời sao địa phủ chư vị thánh nhân diêm la phủ quân tất cả đều h ã i nhiên chỉ cảm thấy bình sinh chưa tỉnh đại khủng bố tại tinh không bên ngoài hắc cám vũ trụ hư không va chạm truyền lại tựa như mỗi một sợi giáng lâm đều có thể hủy diệt phiến tinh không này nhưng lại gì đó đều nhìn không thấy bởi vì cái kia đã vượt qua bình thường thánh nhân tưởng tượng diêm phủ tinh không bên ngoài một người mặc gia thú khuôn mặt phương nghị cầm cung trung niên nhàn nhạt, nhạt cài lên thứ hai mũi tên nhân tộc đại nghệ ở đây các ngươi cũng muốn ám hại tộc ta nhân vương hỏi qua nghệ chi tiễn hay không、Xoẹt. lại là một đạo giống như xuyên qua thời gian ngọc giản bán ra tầng tầng thời gian thứ nguyên đều tại một tiễn này hạ phá nước đại nghệ tại linh sơn ở trong còn không có đấu đủ sao bản cung ngược lại muốn xem xem ngươi thương thế khôi phục bao nhiêu đại tư mệnh ung dung thiên âm quanh quẩn tại rất nhiều tinh hà ở giữa nàng xanh t h ẳ m ngón tay ngọc lần nữa gõ vang đông hoàng trung tiếng trung lần nữa chôn vùi đại nghệ vũ tiễn cùng lúc đó thiếu tư mệnh cùng lão long đại thánh lạnh lùng d ậ m chân giết ra tốt một cái đại nghệ chỉ ngươi một người cũng dám ở ta hồng h o à n g ba vị đại thánh phía sau xuất thủ xích tùng tử thật vất vả cứu ra ngươi ngươi thật sự là không biết chân quý、Soạn. một vị đông hoàng một mạch đại thánh một vị trúc hoàng một mạch đại thánh tại đại tư mệnh đông hoàng t r â u nghiệm hộ phía dưới tựa như hai mảnh càn khôn đại giới giết tới ai nói đại nghệ chỉ một người lại cùng lúc này xích tùng tử cái kia cổ phát tang thương tiếng nói q u e n quẩn hét thấy đại nghệ phía sau thời gian sông dài quần quận mà đến một cái ma y ỉa lao nhân đứng trên đó xích tùng tử lao long đại thánh hét lớn một tiếng t ố t cuối cùng ngươi cũng tới vậy liền tại tuế nguyệt bên trên phân cái thắng bại nhìn xem ngươi nhân tộc này lao bất tử đến tột u cùng được ta chúc hoàng bệ hạ mấy phần hòa hậu hắn vung t r ả o đánh ra thời gian bí thuật một đạo c h ó i lọi tuế n g u y ệ t trường đao chém ra phản chiếu ra tới lộ ra ra tương lai xem ra lần này trí tôn chiến trường một góc mở ra dẫn ra nhân vật không thể so linh sơn đánh một trận ít hồng hoang cùng hoa hạ đại thánh cảnh lao h o a t h ạ c h nhóm không vào trí tôn chiến trường trước tiên ở diêm phủ tinh không bên ngoài vũ trụ trong hư vô bắt đầu đại chiến rất nhiều tiến vào diêm phủ tinh không vạn giáo trư giới chi thế lực chỉ cảm thấy tâm cảnh lạnh mình cái này đoán chừng chỉ là vừa mới bắt đầu lần này trí tôn chiến trường thế nhưng là so với lần trước chỉ có chuẩn đề đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân hai đại trí tôn tồn tại linh sơn càng rộng lớn to lớn, thêm to tuyệt đây ố i ngoài không chỉ có một vị trí tôn vết tích hoặc h tôn bên có một trí vết t vị n trong ngủ ở đó s a Một không i bọn họ như chuẩn đề đạo nhân như vậy thức tỉnh, nhưng thức h đề đạo vậy k có cùng chuẩn chỉ Chỉ cần cường nhân như vậy chỉ là thoáng hiện liền mất đi. Chỉ cần một vị trí tôn đề đạo đi. đại vậy vị là mất một trí phải á cái khác cái giáo. p gặp phân p thân xuất thế, liền có thể tại cái khác trí tôn đều biến mất không gặp thời、điểm. kết thúc nhất thống cái này phân loạn trư thiên giáo. Đây không thiên không h Đây liền biến này loạn vạn đều điểm, có chúng ta có thể nghĩ nhanh chóng tiến vào trí tôn chiến trường nhìn xem có thể hay không nhiều vất một chút chỗ tốt diêm phủ tinh không bên ngoài t ừ n g tòa luân hồi điện đều hiện lên tại nơi này có không ít chư thiên luân hồi giả đều từ bên trong rậm chân mà ra xâm nhập trí tôn chiến trường ở trong tìm tòi bí mật đứng trong tràng một góc đây là một chỗ thiên đình tàn viên nơi có thật lớn phủ văn tại tàn viên phía trên quân quận phế tích ở trong ngồi quỳ chân lấy một vị tinh bảo lão nhân hắn hai tay nâng lên một cái thiên tôn ngọc tỷ cung kính chiều bái tại cái kia tàn viên bên trong duy nhất bảo tồn hoàn hảo một tòa cung điện cung điện bảng hiệu đứt gãy một nửa chỉ còn lại có lăng tiêu hai chữ trong đó vắng vẻ tràn đầy sao trời cho tàn đại điện bên trong đại điện này quá lớn không thể đo lường tựa như chỉ cần triển khai liền có thể tan nạp trăm ngàn cái diêm phủ tinh không lao thần thái bạch kim tinh cung thỉnh cao thiên thượng thánh đại từ nhân giả ngọc hoàng đại thiên tôn chi pháp thân lại xuất hiện c i trần phế tích bên trên tinh bảo lao nhân k h ô n g người nâng ngọc tỷ ông từng sợi khí cơ theo cái này thiên tôn ngọc tỷ phía trên tràn đầy mà ra nương theo lấy trong miệng hắn cái kia tựa như thượng cổ tế tự cầu nguyện ngọc hoàng thần bí âm tiết lang tiêu bảo điện ở trong tôn kia trên g h ế ẩn ẩn bắt đầu có một vị người khoác huyền hoàng sắc tôn quý đạo bảo bóng người tại hư thực ở giữa đung đưa không ngừng giắc thanh thúy nắm đấm vào thị thanh â m truyền lại hướng bốn phương tám hướng vang vọng tại tinh hải trừ giới từ vi đế quân thân thể bên trên một cái quên y ấn thấu thể m à qua một quyền này là vĩnh hằng không cách nào lại phục hồi như cũ mau me luân chuyển thánh vương thử vi đế quân trong lòng thì thảo chẳng lẽ tương lai cuối cùng làm số ảo trong lòng hắn mọi loại hối hận hối hận mình không nên tự tin quá lớn chỉ một người liền tới tìm lục thanh bình dưới mắt mình bị khẩn thiết nện vào chân linh bên trong đánh xuyên qua thân thể chỉ sợ thế này tu hành liền muốn đến cùng ao ngong ngong đột ngột ở giữa chư giới hư không bên trên chuyền đến mê ngông n quần quận hư miệu từng trận phản xướng nam vô vị lai tinh túc kiếp phật chủ luân chuyển thánh vương trong nháy mắt t ử vi đế quân trước mắt đột hiển vô hạn quang minh lại nhìn thấy phong phú tương lai huyễn tượng mỗi một cái tương lai bên trong đều có một vị toàn thân phát ra vô hạn quang minh phật chủ ngồi xếp bằng mà ngồi cái kia to lớn trang nghiêm tán dương nam vô tinh túc kiếp phật chủ luân chuyển thánh vương thanh âm chính là theo cái kia ngàn vạn vị lai phật ánh sáng ở trong triệu ước phật môn sa di thần tăng đại sĩ trong miệng tụng niệm mà ra luân chuyển thánh vương t ử vi đế quân khái âm thanh mà thán tràn ngập đắng chát luân chuyển thánh vương rốt c u c đến đến rất kịp thời nhưng lại nhìn thấy là hắn như thế nghèo túng thái độ đây hết thệ đều bắt nguồn từ hắn tự tin quá lớn mới thu nhận kết quả như thế vũ trí là ngươi a dược sư vương phật trên thế giới lục thanh bình gác tay mà đứng ánh mắt rơi vào cách mình vẫn có xa xa khoảng cách bên ngoài nữ phật chủ trên thân hắn n g ư khí bình tĩnh sớm nên nghĩ tới ngươi chính là võ tắc thiên là phật môn di lặc t r i thân vũ trí đứng ở ngàn vạn vị lai phật ánh sáng bên trong phật quang trường chiếu dọi c h ư giới hắn thân thể cũng như tương lai phiêu hốt khó lường tựa như không cách nào bắt giữ vũ tri khuôn mặt đ ạ m mạc nói thế tử nhìn ra bản tôn lai lịch lúc đến bây giờ bản tôn lại vẫn nhìn không ra thế tử căn nguyên ngươi đến tột u cùng là ai ngươi cứu lại là ai mỗi một chữ đều quanh quẩn tại trư giới bên trong để cái kia rất nhiều mới từ chân vũ đại mộ tiến đến vạn giới giáo môn các loại tu sĩ đều tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ khổng lồ phiêu m i ệ n phật quang đang nhấp nháy hình như có phật đạt ạ i thế văn hỏi một câu chất vấn là vũ c h i khuôn mặt bên trên thật sâu đạ mạc m nàng cho dù tu thành đại thánh cảnh giới cầm tới thần nông đế đỉnh ở trong di l ạ c bên ngoài thân một trong đạt được chư thế chi ký ức cùng di l ạ c phật tổ đối với tương lai cảm ngộ chi c h â n nghĩa đơn lại vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng tựa như d i vãng chư thế kỷ nguyên bên trong đều không có như lục thanh bình dạng này người nói cách khác Hán tại quá khứ không có nền móng. Nhưng lại có thể tại quá có một ó có n nhưng g thể lại tại m thế này, lấy trong khoảng thời khoảng này gian ngắn lấy câu u nguyên ộ hời, như một thế thiên liền mới kiêu này n xem một ra kỷ n hán vật, t h à ngươi h tốc c độ ũ n quá mức không thể t ở n tượng.、Cái、này nghi vấn, không chỉ là vũ trí. còn có thủy hoàng đế. Lục Thanh Bình, đến cùng g trí, thủy tột Trưng Cái chỉ có Lục tộc. câu ai? là là Phật nhân vũ đế. đến tột cùng là ai quanh quẩn tại chư giới tinh không phía trên chấn động sao trời tàn tẫn tựa như đất cắt bùn đất run rẩy lục thanh bình chắp tay đứng tại dược sư vương phật giới phía trên nương theo lấy một khắc cũng không dừng lại hút vào trí tôn tinh khí vào trong bụng hắn thân thể từng bước trở nên lớn không thể lượng liền chung quanh tinh hà c h ư giới đều biến thành băng r u a vờn quanh tại hắn xung quanh lục thanh bình đối với vũ trĩ vấn đề này có một ít buồn vô cớ ta đến t ộ n cùng là ai chính hắn ngược lại là rất rõ ràng sống lại một thế người địa cầu mà thôi bất quá trên đời có một số chuyện thường thường cũng không phải là mình nhìn thấy đơn giản như vậy tu hành đến một bước này càng là thấm sâu trong người có một ít sự tình thậm chí điều không phải trong trí nhớ nhận định đơn giản như vậy có được hôm nay tu vi hắn có thể tùy ý đem một người bình thường ký ức trả s á t dẹp vào tròn tùy ý biên soạn cho nên hắn đến tột cùng phải t r a n g chỉ là một cái bình thường người địa cầu chính hắn đều không rõ ràng duy nhất có thể để xác định chính là hai điểm trong đó một cái trên người hắn không tầm thường chỗ là vì bơm bướm một cái khác rõ rệt thân phận nền móng vị trí đó chính là vị kia trong truyền thuyết lấy sát phạt kiếm đạo d u n g động chư thiên từng vạn tiên triều bái cũng lại cao cao ở trên khai thiên độ người linh bảo thiên tôn chi kiếm trong tay thanh bình mà lại còn là nào đó một thế bên trong linh bảo thiên tôn chuyên môn sáng tạo ra đến vì khắc chế nhân tộc thiên đế chi dụng một thanh táng nhân chi kiếm cái này nền móng cho tới bây giờ lục thanh bình đã không cần hoài nghi hán hay là hán thế này thân thể tám chín phần mười chính là thanh bình kiếm truyền thế theo t i ệ t giáo mấy đại môn nhân trước khi chết cái chủng loại kia c h ấ n kinh o á n hận chi tình tự đã có thể thấy được chút ít nhưng vấn đề là những t i ệ t giáo đó bên trong người trước khi chết đều đã nhìn ra mình cùng thanh bình kiếm quan hệ lúc này vũ trí lại còn đến hỏi muốn nói nàng không thể nào thấy mình trên người bơm bướm, bướm kia là chuyện đương nhiên bơm bướm, bướm có thể mang mình chân linh vượt qua vũ trụ luân hồi nói ít cũng là cảnh giới trí tôn tiểu luân hồi lĩnh vực mới có này có thể vì khả năng cũng là một vị nào đó cùng bươm bướm có liên quan trí tôn chi tính toán đi nhưng thanh bình kiếm nàng nhưng cũng nhìn không ra chỉ cho rằng mình là kỷ nguyên này người cái này có vấn đề hiển nhiên là có một c ố lớn lao lực lượng như cờ che trời che lấp trên người mình một chút khí cơ làm cho không người nào có thể đơn giản nhìn ra mình cùng thanh bình kiếm liên hệ chỉ có những t i ệ t giáo đó môn nhân đối với cái này kiếm rất tinh tưởng trước khi chết mới có này nhận biết vũ chỉ nhìn không ra điểm này là ai trong bóng tối che lấp tính toán điểm này tựa hồ cũng không có bao nhiêu nghi vấn nếu là cùng cái kia linh bảo thiên tôn có quan hệ cái kia mới có quỷ hô hô hô theo lục thanh bình cùng tử vi đế quân đại chiến như vậy lâu đến hiện tại lục thanh bình phía sau sáu miệng thành giếng đã xuất hiện hình dáng đại biểu cho hắn đại thánh cảnh giới cùng lực lượng đều muốn hoàn mỹ ngồi vững tại cái này một cảnh giới vũ trí ngươi cái này một lời cũng đã đạo tận hôm nay ngươi phật đạo tụ họp cùng lục Mô m đánh ộ thanh trận t ắ n g bại. Lục t h bình mở miệng ở giữa rõ ràng là phổ thông lời nói lại tựa như đạo tổ giang đạo tại thuyết minh một loại nào đó vốn là như thế đạo vận cùng c h â n nghĩa vô tận quần quận khí lưu vì đó diễn hóa lục mỗ nhìn thấu ngươi ngươi lại nhìn không thấu lục mỗ thắng bại như thế nào còn cần nhiều lời vũ trí ngồi ngay ngắn đài sen mỉm cười đã là phật tổ chi khí chất dáng tươi cười thần bí khó lường đại đạo không tại miệng lưới chi tranh cũng không nên như thế chi trò đùa ta phật môn thích giả nói hay lắm trên trời dưới đất duy ta độc tôn dù bản tọa cùng hắn chi đạo khác rất xa một cái chi ở hiện tại một cái chi tại tương lai nhưng không thể không nói cái này duy ta độc tôn đạo tận ta phật môn tu hành c h â n nghĩa hôm nay nhân đạo phật hội tụ một đường xem ai vi tôn cho là cường giả vi tôn ngữ vừa rơi vũ trí vươn tay cánh tay hướng phía trước nhấn một cái một cái chán phóng vô hạn quang minh phật tấn thoáng chốc nhảy ra ngoài thoáng chốc một cỗ bao phủ hướng trí chi tôn chiến trường trong vòng tất cả tàn tạ chư giới phiêu m i ệ u khó lường chi khí máy tại cái này một cái trước mắt đồng thời vì đó k i ể m chế đi qua trí tôn chiến trường trong vòng tất cả tàn tạ chư giới phía trên đều ném hiện ra hôn loạn rừng rà mỗi một hơi thở mỗi một m h á y mắt đều đang vì đó biến hóa tương lai dị tượng ông ngong ngong liên thủy hoàng đế trương tam phong đám người đỉnh đầu đều hiện lên ra tương lai của bọn h ắ n quy tích kia là một vài bức hình tượng nhưng đều là cực kỳ thảm sợ một cái hình tượng có thể thấy được tổ long phơi thây tại tinh không ở trong trương tam phong tóc rối b ở i rối tung điên du đang tại chư giới phía trên tựa hồ đã mất đi chân linh thần trí chỉ có một bộ khu s á t tô tu tu hồi phi yên diệt tung hoành tử triệu cao đ ắ n g người bị một thứ từ trời mà hàng màu vàng phát trường theo trí tôn chiến trường bên trong đánh xuyên qua đến ú minh địa ngục bên trong vinh thế ma diệt mà tại những cái kia tương lai bức tranh về sau mỗi người khác biệt bi thảm tương lai bên trong tất cả đều là một tôn cao cao tại nằm phật đà ngồi xếp bằng mà ngồi trên tương lai thời không bên trong thống ngự hết thể tương lai cái này tương lai di lặc tại những thứ này tương lai bức tranh phù hiện ở đỉnh đầu bọn họ phía trên nháy mắt cho dù là tung hoành tử triệu cao chờ thánh nhân cũng tất cả đều cảm thấy một cỗ tương lai bị phán định vận mệnh giống như từ cái kia vũ trí kết xuất phật tấn trong chớp mắt ấy lên đỉnh đầu bọn họ lấp lóe mà qua tương lai c h i tượng cũng đã thành không thể nghịch số mệnh tương lai của ngươi từ ta chúa tể vị lai phật chủ đây chính là vị lai phật chủ không giống với tử vi đế quân thiên đình bốn ngự một trong theo hầu lai lịch hiện tại đại biểu phật giáo chúa tể kỷ nguyên này có hy vọng lần nữa chứng tôn người là vị phật môn nguyên bản chí tôn mạnh nhất chứng đạo thân xuất từ di l ạ c phật tổ tương lai ứng thân luân chuyển thánh vương vũ trí tương lai ứng thân di l ạ c phật tổ dùng để chứng đạo diễn pháp cho đến cực đạo xương tôn tám thân mạnh nhất thân thình lình tại lục thanh bình trên đỉnh đầu thình lình có thể thấy được một bộ tương lai hình ảnh đen nhánh diêm phủ tinh không phía trên một tòa tản r a cổ xưa thê lương khí tức đại mộ vỡ ra hai nửa có mang thân cao lớn có thể sánh vai tinh hà phật đạo hai tôn thần nhân liên thủ đem một vị cẩm ý đi thanh niên đánh rất tinh k h ô n g ma diệt thành phấn thanh niên kia chính là lục thanh bình chính hắn cũng liền tại cái này ngẩng đầu một cái ở giữa đỉnh đầu kia bản chỉ là lộ ra gây nên hư vô mở mị tương lai số lượng vậy mà bắt đầu vượt qua thời gian s u n g dài muốn đem cái kia cố lục thanh bình chú định vì phật đạo chỗ chấn áp số mệnh định số từ tương lai vượt qua đến bây giờ k i ể m chế vì hiện tại kết quả sớm bước vào số mệnh tương lai chi số mệnh quả báo tiền đến ngươi khó mà đào thoát số mệnh vê anh ầm ầm một cỗ bảng bạc dâng trào chi không thể tưởng tượng nổi vô tận thời gian nhân quả lực lượng vậy mà hóa thành ngàn vạn giết chóc diễn hóa ra hết t h ể nguyên khí phát tác bản nguyên tranh cảnh thẳng hướng lục thanh bình bản nguyên sâu trong linh hồn nguy hiểm khả năng này là lục thanh bình tu hành đến nay gặp phải lớn nhất một lần nguy hiểm cùng lúc đó từ vi đế quân cười ha ha trông thấy tương lai tranh cảnh ở trong mình lập tức minh ngộ lục thanh bình nơi đây vị trí tôn đại chiến tri tràng v ự c có ta phật đạo hai nhà trí tôn khí số cùng phật đạo hai giáo rất nhiều anh linh khí cơ hôm nay chính là ta hai người lấy nơi đây tất cả phật đạo khí cơ n g hắn i ngươi đại biểu n chấn tán người, người hoa tộc thế này vận định số mệnh. chỗ tộc hoa thế chú Đỉnh đầu số số lập t ứ chính dâng lên một viên n một to ư vậy vô cùng màu t m g ô i sao lớn. à n tinh h là ớ n n y mấy quá nếu đầu chung sánh mức một mở trăm một chỉ coi chỗ, khổng không nhìn như nhưng như tinh hạ, ngôi rộng ngàn vạn cũng lộ, là là vào trời sao, sao ra, bắc ằ n hành tinh lớn này. g h n h h í n là, là b ắ cực c tử vi tinh đã từng chư thiên tinh không ở trong lớn nhất sáng nhất viên kia tinh mà hắn đại biểu cho không chỉ là chúng sinh c h i chủ thân phận Con đại đ ạ biểu ầm ầm t thế、này. tương lai tử vi thánh nhân cái này nhân này quân người vi lai vi cái tử Tử vị vi vi đặc một Ấm Ấm. đế đem đạo dung trên mình vào môn nhập ầm u kia lai hiện tại từ tương thẳng hướng số ệ n nhân h quả l ự chí lượng lúc trong. Cùng trong n ở ấ t thời. t Vâng. Ấm Ấm. r tôn chiến trường trăm ngàn trư giới bên trong những cái kia trăm vạn năm trước từng nương theo phật đạo hai giáo t r í tôn chiến nơi này mà vẫn lạc cường giả cái chết sau vết tích khí cơ giờ khác này tất cả đều sống lại cái kia phật đạo lan tràn thế nào con chư giới tàn viên bên trong vô tận quần quận khí cơ khuyết tán thành có thể chôn vùi thiên địa tinh không gió bão điên cuồng vuốt hư không sau đó cũng đều tụ đến nơi này chuyện gì xảy ra a thân thể của ta tiến vào trí tôn chiến trường ở trong luân hồi giả ở trong cường giả cùng với các vạn giới sinh linh ở trong có một ít nhân tộc tu sĩ tại trí tôn bên trong chiến trường phật đạo khí cơ ý chí tất cả đều bị tỉnh lại bảo vệ hướng kỷ nguyên này bên trong chắc chắn chiếm khí hai trong tương vận trụ lai chiếm lấy vũ trụ khí vận hai vị phật đạo tương liên a vị cách nắm giữ người. Phật đạo cho Phật nắm người. tôn giữ tới đạo b thủ r o n g c i nhiều giờ nghiến người. liên ế n trường ấn, này hướng Nhân rất bắt tộc. Phật t khí khác h đầu cơ lạc đạo ép xuống tay với lục thanh bình đồng thời cũng là đối với lục thanh bình kỷ nguyên này ở trong nhân vương thân phận chỗ đại biểu nhân tộc tương lai quật khởi khí vận hạ thủ muốn tại một trận chiến này bên trong hoàn toàn bỏ đi nhân tộc tại kỷ nguyên này xưng bá quật khởi khả năng chỉ để lại phật đạo tự nhiên tất cả chạy xuôi người hoa tộc huyết dịch người đều cảm thấy một nháy mắt một cỗ thật lớn bóng tối không phân không gian khoảng cách hướng phía linh hồn của bọn hắn huyết mạch căn nguyên bên trên chen ép tới trí tôn chiến trường ở trong tu sĩ nhân tộc cảm thụ càng rõ ràng đây là gì đó áp lực tại sao ta cảm giác đến có một cây đao gác ở trên cổ ta mà ngoại giới diêm phù tinh không bên trong nhân tộc tất cả mọi người tất cả đều cảm nhận được loại cảm giác này điều không phải một người mà là tất cả mọi người vâng anh... ầm ầm một cố minh mông quần c u ộ n tiếng chuông càn quét mà qua đại nghệ thân thể cổ anh hùng ho ra đời máu nhưng hắn lại hổ mắt chấn động nhìn về phía trí tôn chiến trường bên trong n h ư t o à n lấy g i ế t ta nhân vương đoạn chúng ta tộc thế này kỷ nguyên khí vận lục thanh bình đã từng thông qua tại trên diêm phù đại địa chém g i ế t đường hoàng lấy đoạn tuyệt một hoàng vận mà không chiến tử vong một nước hiện tại cũng giống như vậy nhân vương là thừa vận mà sinh tiếp nhận nhân tộc nồng đậm to lớn khí vận ra chỉ cho hắn đại thế mang theo nếu là bị chém rết Nhân khí tộc vì chính là đem vũ trụ đại khí vận ở đời này kỷ nguyên mở ra thời điểm đều tận khả năng lung lạc đến mình cái này một giáo một môn ở trong sau đó có vũ trụ đại vận gia thân liền có thể so cái khác trí tôn đi nhanh mấy bước tiếp theo cũng biết gia tăng riêng phần mình giáo môn chủng tộc ở trong sinh ra trừ các thần những thứ này trí tôn bên ngoài mới trí tôn s á c x u ấ t trí tôn chiến trường bên trong phật đạo khí cơ vận số đều bị luân chuyển thánh vương cùng tử vi đế quân kéo theo đây không phải là hai người tại sát nhân vương mà là phật đạo hai tộc tại giết nhân tộc như thế cực lớn chủng tộc khí vận chấn động phía dưới h ắ n ảnh hưởng thoáng chốc theo trí tôn chiến trường truyền lại hướng chư thiên vạn giới ở trong phật giáo thiên đình cùng hoa hạ mặt đất tất cả đều nhận ảnh hưởng mơ tưởng thủy hoàng đế chân uống mà ra đế ảnh cao cao mà lên hoa lạp lạp lạp ở trên người hắn có vô tận quần quận nhân tộc long vận tựa như một cái khí vận sông dài vào lúc này vì mình vì nhân tộc vì lục thanh bình không chút do dự gào thét mà đi quán xuyên tầng tầng không gian muốn gia nhập chiến trường doanh chính n g ư y i n h â n hoàng khí vận bất quá là trước kỷ nguyên lưu lại vết tích cũng dám đến sung đầu to lui ra lùi ra vô cùng đơn giản hai chữ thinh linh khiến doanh chính đỉnh đầu thiên địa vũ trụ ở giữa pháp tắc nguyên khí bên trong đều cùng nhau chuyển ra cái ý nảy niệm t ử vi đế quân cười lạnh quát một tiếng lẫn lộn tại đại thế bên trong ý chí của hắn như hỗn độn như tiếng sấm lăn rít đảo quan sát hết thảy thủy hoàng đế thân thể lay động sắc mặt băng hàn hắn chỉ là nhận đại thế phía dưới quát một tiếng liền đứng không vững thân hình như vậy thân thụ cái này trí tôn bên trong chiến trường tất cả phật đạo khí cơ đồng thời áp xuống tới lục thanh bình ư ngay bát tướng p h í dưới, kỷ n g u ê n hình tại h Thanh Bình thân thể bên trên xuất hiện óng ánh vết rách, sinh mệnh tinh khí ứ c Giác giác, ban bên trên óng đầu. xuất giác giác giác. Lục vết t phun tùng tué tùng ngoài. Ngay Tốt, tốt, tốt. tốt. Ngay tại ra lúc này hắn lại còn cười lớn gọi tốt từng chữ đều to vô cùng đúng là đè ép mà qua cái kia khôn cùng khí cơ ở trong hết thảy giữa thiên địa t ự a n như chỉ còn lại có hắn một chữ này hả luân chuyển thánh vương phật mắt xuyên thủng tầng tầng không gian đẩy ra vô tận giới tử mơ hồ chi chi tiết thình lình trông thấy sau lưng lục thanh bình cái kia sáu miệng thánh giếng bên ngoài lại còn đang diễn hóa hai ngụm tám thanh thánh giếng luân chuyển thánh vương tiếng nói cao m ạ c lạnh lùng t a n dương loại thời điểm này lại còn không quên mất đột phá là còn nghĩ nghịch thiên cải mệnh sao có khả năng nhưng mà nàng lời tuy nói như thế lại hai con ngươi chăm chú nhìn lục thanh bình phía sau cái kia tám thanh thánh giếng tám thanh vì sao người này phía sau sẽ có tám thanh thánh giếng đại thánh tự sáng tạo tiểu luân hồi tránh né thiên địa đại luân hồi chỉ cần lục đạo liền có thể thành lục đạo luân hồi đem chân linh giấu ở trong đó l ấ y tránh thoát luân hồi hủy diệt chân linh nỗi khổ tại đại luân hồi về sau không có chuyển thế chi mê một lần nữa tu hành lúc cảnh giới còn tại chỉ là cầm lại lực lượng mà thôi bạo liệt vô tình tương lai nhân quả giết chóc tại tàn khốc phạt giết lấy lục thanh bình thân thể của hắn đều tại dạn nứt từng đạo, từng đạo đến từ tương lai thương thế rơi vào hắn chân linh chính là bản nguyên phía trên tâm tình của hắn lại không hề bận tâm tốt một nguy cơ lớn cũng là tốt một trận vận may lớn từ xưa nguy cùng cơ cùng tồn tại thay đổi nguy nan chính là trước nay chưa từng có đại kỳ ngộ các ngươi coi là hôm nay là ngươi phật đạo chấn áp chúng ta tộc an biết hôm nay điều không phải chúng ta tộc song song chấn áp phật đạo hắn dập nát thân thể bước ra một bước hắn thân thể mặc dù tàn tạ khi tức lại trước nay chưa từng có hùng hậu bá đạo chỉ ngươi phật đạo làm sao đủ cái này trí tôn bên trong chiến trường tất cả mọi người ma quỷ, yêu thần tiên thánh phật lạc ấn vết tích tất cả đều tới đi vì lục mô tạo nên tốt một cái bát tướng vũ trụ nay vũ trụ chính là ta lục thanh bình này kỷ nguyên phải vì thiên địa vũ trụ hết thể hữu hình chúng sinh phật đạo nhân thần chư thiên các trí tôn mới dựng nên kỷ nguyên hình thức ban đầu một câu rơi hãn thân thể rộng mở tựa như vẩy ra tám cái túi lớn tám loại vô hình quẻ tượng vượt ngang ngàn tỷ bên trong hư không lục thanh bình bắt quái đạo ý vô cùng vô tận dọc theo đi bắt quái những nơi đi qua cái này trăm vạn năm trước đã từng đi theo hai giáo hai tộc phật đạo nhân thần chư tôn trinh chiến ở đầy thần tiên thánh phật nhân ma quỷ yêu khí cơ đều bị một hút m à tới thiên đình tàn viên bên trong thái bạch kim tinh cảm nhận được cỗ này ý niệm ở trong c h â n tướng không khỏi hãy nhiên biến sắc hán người này muốn ngay tại lúc này vì kỷ nguyên mới lập quy củ là đem mình sớm làm thiên đế đối đãi hôn đ ộ n khu vực ngọc hư cung bên trong quan g thành tử lần nữa cảm nhận được c ố này quen thuộc ý chí vậy mà bắt đầu muốn đem cái này hắn sư tôn vị trí chi ngọc hư cung bên trên đạo môn xiển giáo tiên khí cơ hút vào mà đi người này. người này người này người này hắn là muốn tại mình đại thánh giới ở trong phong thiên địa nhân thần tiên phật thánh ma quỷ yêu kỳ lân ngai bị kinh hãi hoa hoa kêu to chuyện như vậy chư thế ở trong phát sinh qua không chỉ một lần thí dụ như hồng hoang bốn cái luân hồi kỷ niên bên trong vạn tộc lấy thần vi tôn thần tộc cao cao tại thượng thượng cổ kỷ niên bên trong đạo môn thiên tôn theo thứ tự xuất thế thành lập thiên đ ỉ n h sau đó lại đến thiên vị kia ngọc hoàng đại thiên tôn cùng hạo thiên thượng đế hai vị nhất là hạo thiên thượng đế h ắ n vốn là thiên đạo ý chí bản thân nhân cách hóa sinh tại một đời kia ở trong đạo diễn một trận trùng trùng điệp điệp phong thần c h i chiến đem đạo môn ba tôn yêu phật nhân thần tất cả đều đặt trước vào phong thần bảng bên trong bởi vậy hạo thiên thượng đế một đời kia vũ trụ quy củ sinh ra Tam thần tiết trụ tộc giới phong báng chúng lục chế. đạo đều nhận phong thần báng tiết chế. Vũ trụ vạn nhận Vũ sau i tại i n h đều bộ k q củ các chức của ở trong vượt qua một thế,、các、an kỳ vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình. vị, vụ qua Sau mỗi kỳ lý đó chính là nhân tộc chư vị thiên đế nhân tộc quật khởi giai đoạn phục hy đế thần nông đế không nói nhiều phía sau hiên viên đế lấy chư thần trị thế cũng là phân chia quý củ đằng sau đến làm việc bá đạo nhất chuyên húc đế thời kỳ trực tiếp đem chư thiên tiên thần đánh rất phản trần khiến cho tại hoa hạ đại điệu bên trên nghiệm nhân nghĩa sách tu đạo lý dung nhập chư tử bách ra ở trong những chuyện này đều là tất cả đại trí tôn thành đạo về sau làm sự t ì n h vì đặt vững kỷ nguyên này ở trong quy củ cùng các tộc vị trí bây giờ lục thanh bình còn chưa thành đế vậy mà m u ố n sớm hô hô hô hô hô hô hô hô hô vô cùng vô tận người ma quỷ yêu thần tiên thánh phật khí cơ tựa như trùng điệp sóng biển từng mảnh đại dương mênh ngông tia sáng quần quận phía dưới triệt để chiếu sáng trí tôn bên trong chiến trường trư giới những thứ này vô tận c u ầ n c u ậ n c u ầ n quận khí cơ tất cả đều đang tràn vào lục thanh bình phía sau tám thanh t h a n h giếng luân hồi thánh vương cùng tử vi đế quân hai cỗ phật đạo khí thế thật lớn vào lúc này vậy mà lộ ra đơn điệu cùng yếu kém n a mơ m đây không có khả năng ta phật đạo hai c ố vũ trụ đ ạ i thế đều đủ để d i ệ n sát ngươi còn dám hút vào trong vũ trụ người ma quỷ yêu thần tiên thánh phật chờ vạn tộc khí tước đặt vào ngươi cái kia tám thanh t h a n h giếng ở trong không cần buồn đế quân hai người xuất thủ ngươi liền sẽ tự bạo mà chết t ử vi đế quân giữ tợn gào thét l ử a g i ậ n dung chuyển tầng tầng hư không nhưng lại trong lòng cực kỳ bất an lục thanh bình thân thể tại cái kia vô cùng vô tận bắt quái túi chứa đến quần quận khí cơ phía dưới cũng sớm đã bị sung kích tiêu tán chỉ có chân linh treo cao tại tám thanh t h a n h giếng phía trên tựa như một vòng vĩnh hằng mặt trời treo cao tại khổ hải phía trên trong mắt nhìn hết hết thảy trấn một vòng này vĩnh hằng ý chí rủ xuống một chữ trấn t h o á lục h c trí tôn t mỗi chi đạo chính là phải vì thiên hạ vũ trụ chúng sinh cái này vân vân vạn tộc sáng lập một cái vạn thế thái bình theo đuổi là vĩnh hằng đại thế như thế nào sáng lập lục đạo luân hồi dùng để trốn tránh lục mẫu muốn thành lập một cái vĩnh hằng đại thế muốn để cái này kỷ nguyên đại thế vĩnh cựu tồn tại xuống dưới muốn để người ma quỷ yêu thần tiên thánh phật tại ta vĩnh hằng đại thế bên trong n h a u n h a u các gan kỷ vị mỗi người quản lý chức vụ của mình tất cả giữ bổn phận ấn ta lục mẫu quy củ đến sướng hưởng vĩnh thế thái bình hiện tại ngươi còn cho rằng lục mẫu phía sau cái này tám thanh thanh giếng là vì lục đạo luân hồi không bọn họ là vì vĩnh hằng bắt tướng b á t tướng b á t quái bao quát vũ trụ vạn tộc ôm t r ọ n người ma quỷ yêu thần tiên thánh phật là vì lục mẫu phải vì theo kỷ nguyên này bắt đầu một mực lan tràn đến vĩnh hằng vĩnh thế chi vũ trụ sở định xuống chi quy củ hình thức ban đầu người ma quỷ yêu thần tiên thánh phật đều trong đó ngươi phật đạo sao có thể đào thoát làm cái kia người ma quỷ yêu thần tiên thánh phật tám loại khí cơ tất cả đều thu nạp vào cái kia tám thanh t h a n h giếng bên trong thình lình một cỗ vĩnh hằng kỷ nguyên hình thức ban đầu liền nảy mầm ra tám thanh trí tôn tinh khí sáng tạo thanh s ố n g i ế n g trước mắt đã đản sinh ra tám cái thật lớn đại thiên thế giới không ổn luân chuyển thánh vương trong lòng nhảy lên kịch liệt nàng lại đi nhìn cái kia tương lai hình tượng vậy mà trở nên hư miểu tại lục thanh bình không thể tưởng tượng nổi theo như vậy cực lớn nguy nan phía dưới mở ra đã cố định vĩnh hằng sau một cái nào đó đoạn ngắn tương lai không còn trở thành kết cục đã định vâng ẩm ẩm làm cái này tám cái đại thế giới sinh ra về sau lập tức một cố vô cùng g i à n mua vĩnh hằng chi khí khuyết tán mà hướng c h í tôn chiến trường trừ giới phía trên c ô này khí cơ hãn t h ậ t h à n h dùng vĩnh hằng quần ý chấn áp lại cái kia vô tận quần quận tám loại khí cơ bắt giữ vào thế giới của mình bên trong diễn hóa thành so đại thánh luân hồi càng hơn mạnh hơn vĩnh hằng diêm phủ tinh không bên ngoài nhân tộc quần quận đại thế cùng khí vận thoáng chốc bình phục x u ố n g d ư ớ i chật chư thiên vạn giới nhân tộc mặt đất phía trên tất cả đều xuất hiện một loại hân hoan nhảy cậu ý chí không biết có bao nhiêu người tộc đại địa bên trên trên trời rơi xuống kim vũ từng đạo từng đạo hoa sen theo mặt đất phía trên hiện lên nào đó một giới ở trong một vị đứng tại trên đỉnh núi người có chút mở ra con ngươi vĩnh hằng chật hán đạo mạc bật cười nháy mắt vĩnh hằng ai là chân đạo đại thiên thế giới bên ngoài lục thanh bình l ụ c thân một cái hô hấp ở giữa đoàn tụ lục mỗi chi vĩnh hằng bắt tướng đã thành đại thánh đã c h ứ n g hai vị phật đạo bằng hữu còn mời quy vị trong đó vê anh một câu rơi một cỗ ba tuyệt h o à n vũ xưng bá từ hôm nay về sau vô hạn vĩnh hằng lực lượng ẩm ẩm phóng xạ mà ra tựa như vô lượng ánh sáng vàng thôn phệ hướng hết thể hữu hình vô hình c h i vật ông ông ông trí tôn chiến trường cũng vì đó chấn động hai cỗ phật đạo dòng lũ bên trong lúc này truyền đến kịch liệt khạc ra máu thanh âm thử vi đế quân l ã o đảo trở ra cái này lại vào mắt lục thanh bình thân ảnh đã hoàn toàn chiếm lấy hắn tất cả ánh mắt một cái quyền ấn phía dưới một cỗ vinh hàng chân nghĩa lưu động dùng bắt quái quy nạp thiên địa vũ trụ ở giữa hết t h ể hữu hình vô hình phát t á c đạo lý chân nghĩa bản nguyên tiếp theo sen lẫn chiếu giỏi diễn hóa một cô cực lớn cực lớn cực lâu không thể ý chí chống cự tựa như ngàn vạn đại giới tuấn bạo lực lượng hướng phía tử vi đế quân bao phủ đi qua chương năm trăm lẻ bảy phong thần bảng đồng dạng vĩnh hằng tam giới phước ba tại cái kia vô tận quần quận đạo môn sao trời hội tụ tương lai khí lưu bên trong lục thanh bình một quyền đánh xuyên qua tử vi đế quân mạ qua hắn ngửa đầu há miệng phun ra chân linh mảnh vỡ ẩm tiếp theo một cái nháy mắt toàn thân của hắn bao quát chân linh tán ngồi vô cùng vô tận ánh sao hạt có triệu ước số lượng giống như vô tận hạt đ u i nhỏ chi nhỏ bé ngay sau đó tại một quyền này về sau tử vi đế quân mỗi một cái giải thể sau hạt bụi nhỏ hạt đều cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp đến từ nền móng cùng bản nguyên chỗ sâu lực hấp dẫn một lần nữa không ngừng tụ hợp lên tử vi đế quân c h i ý chí cảm nhận được cỗ này cảm giác quen thuộc phong phong thần hắn ý chí bên trong là lấy triệu ức ý thức dòng lũ hạt đang sợ h ạ i rung động giờ khắc này hắn rõ ràng nhớ lại ở x a hạo thiên thượng đế tại vị chi thế một lần kia phong thần vị kia thiên đạo thượng đế chúa tể vũ trụ kỷ nguyên bên trong mình bị sắc phong làm trung thiên bắc cực tử vi đại đế cuối cùng một cái kỷ nguyên đều tại cái kia hạo thiên thượng đế thiên đạo quy củ bên trong không cách nào lại vượt lôi chỉ một bước còn phải phụng thủ tử vi đại đế chi trách đây tuyệt đối điều không phải gì đó ban ân cùng nó nói là sắc phong không bằng nói là trí tôn tại vị trong lúc đó lấy tự thân đại đạo vì thiên địa vũ trụ một lần nữa lập quy củ khiến mặt trời mặt trăng và ngôi sao thiên địa nhân thần chứ thiên vạn loại đều dựa theo trí tôn đại đạo chế tạo quyết định cái kia một bộ quy củ đến vận chuyển bây giờ loại cảm giác này cùng khi đó đồng dạng không không thử vi đế quân phát ra nhất là cuồng loạn sợ hãi lục thanh bình đột phá đại thánh chế tạo ra mình kỷ nguyên hình thức ban đầu đem mình sớm xem như thiên đế đối đãi hiện tại liền muốn đem hắn tại kỷ nguyên này bên trong một lần nữa sắc phong đánh vào hắn vĩnh hằng tám giới ở trong tiên giới ở trong ta không muốn vào ngươi tiên giới bổn đế quân thế này có chứng đạo s ư ơ n g tôn chi tư a từ vi đế quân ý thức ở trong lăn dít đạo dung chuyển không biết bao nhiêu lần nguyên hư không lại không có chút nào bất cứ tác dụng gì v ù v ù hưu trí tôn chiến trường bên trong ánh sao sáng trói tại một quyển kia phía dưới tất cả đều bị đánh vào lục thanh bình phía sau nhân vương trong vũ trụ đi treo thật cao tại tiên giới giữa bầu trời vì về sau nhân vương vũ trụ chúng sinh chỉ rõ vị trí cùng lúc đó cái khác tiến vào trí tôn chiến trường rất nhiều luân hồi cường giả cùng các giới cao nhân tất cả đều cảm thấy ở vị trí kia chuyển tới một loại thao thao bất tuyệt lực hấp dẫn loại cảm giác này loại cảm giác này lúc trước ta phong thần bảng trên có tên cảm giác chính là như thế cùng kiếp nạn tới người đồng dạng giống như mệnh trung chú định muốn đưa về nơi đó nhận một loại có thể thống ngự chư thiên quy củ còn hạn từ đây lại không người tự do những người này bên trong có mấy vị là vì đã từng phong thần đại thế bên trong phong thần bảng trên co danh nhân bây giờ cảm thấy từ đầu đến chân lạnh bớt ta không thể ở đây đợi lớn hơn nữa cơ duyên ta đều không cần mặc dù nơi đó vị kia tồn tại cũng còn không có chứng đạo xưng tôn nhưng bây giờ sau lưng của hắn cái kia c ô vĩnh hằng tám giới thành quả thực cùng lúc trước phong thần đại thế bên trong tay cầm đả thần tiên phong thần bảng khương thượng đồng dạng cái này c h ư thiên vạn giới người ma quỷ, yêu thần tiên thánh phật khí cơ đều bị hắn một đoạt mà đi lấy một loại cao không thể l ư ợ n g ý chí c h ấ n áp ở nơi đó diễn hóa ra một loại kỷ nguyên mới quy củ chỉ cần là chư thiên vạn loại chi linh đều muốn thụ hắn khắc chế đại thế đã thành đây mới thực sự là đại thế đã thành có hai cái thân mang tiền tài bảo ý y hải mập gầy đạo nhân cũng không quay đầu lại chạy về phía chân vũ đế mộ lối vào chỗ nhưng không ngờ cái kia đại mộ vỡ ra vị trí tại giờ khắc này vậy mà xông vào hai đạo m ề n h mông cổ xưa ý chí ở trong mơ hồ có thể thấy được hai cái khó mà hình dung cường đại nam tử dậm chân mà vào trong đó một vị thân mang áo vải nắm một cái eo nhỏ chó đen một vị khắc cái đầu mặc dù hơi thấp một chút nhưng hắn trên thân xuống truyền lại ra một cỗ bạo ngược nóng n ả y khí t ứ c cái kia chẳng lẽ là xiển giáo hai vị kia đệ tử đ ạ i ba hai người này càng bị dọa cho phát sợ cũng may cái kia giống như mấy đầu tinh hà vượt qua mà qua hai vị tuyệt không để ý cái này trí tôn bên trong chiến trường những người khác chính là tiến vào trí tôn chiến trường về sau liền cảm thấy một cô khí tức thẳng đến mà đi hai người chính là đã từng lừng danh tam giới lục đạo xiền giáo cái thế thiên kiêu dương tiễn còn có một vị là thiếu niên liền thành tên tam đàn hải hội đại thần l à xiền giáo ở trong điển hình tiểu bối tu hành đạo hạnh càng hơn sư phụ một đời đại biểu nhất là na cha năm đó thậm chí tham gia qua trận kia ban sơ trí tôn đại chiến cuối cùng bị nhốt linh sơn bên trong dương tiễn trước đó vài ngày mới đưa hắn cứu ra nếu bàn về thế này sống sót t u ế n g u y ệ t chi cổ xưa na cha có thể nói là đứng đầu nhất đám người này quả nhiên là quang thành tử sư bá khí tức hắn tìm được sư tổ ngọc hư cung hai người tựa như cất bước xuyên qua tầng tầng không gian chân đạp đông đảo trí tôn chiến trường trư giới mạ qua khuôn mặt như hài nhi trăng ư ố t lại mọc lên dài nhỏ đàn phượng hỏa nhãn na cha mày kiếm kích động thanh âm tựa như như lôi đ ỉ n h bạo liệt lúc trước chư tôn đại chiến đến vũ trụ biên hoàng vì không đánh vỡ vũ trụ thiên địa để thiên địa kỷ nguyên lại một lần mở ra diễn hóa ra đông đảo chiến trường nơi này là trong đó mấy vị chiến trường nếu như ta nhớ không lầm sư tổ pháp thân nguyên thủy đạo nhân phải làm ngay tại tòa này chiến trường ở trong trong lúc nói chuyện hai người đồng thời nghiêng đầu cảm nhận được theo bên kia truyền lại mà qua cái kia vĩnh hằng ý chí thật lớn nhao n h a u biến sắc cái kia cố vĩnh hằng kỷ nguyên khí tức vậy mà cũng tại hướng về bọn họ hai vị đại thánh truyền r a hấp dẫn muốn đem hai người thu làm giới bên trong nổi danh người h ừ na cha đan phượng mắt nhỏ bước lên nhất thời làm hỗn độn ở trong xuất hiện một mảng lớn hỗn độn hòa diễm tốt một cái nhân vương dám sớm dưỡng thành loại khí thế này nếu không phải bản thái tử không rảnh rỗi không nhất định phải đi qua cùng ngươi va vào nhìn xem ngươi cái này cái gọi là vĩnh hằng tầm giới có thể hay không chịu được bản thái tử chi trọng lượng dương tiễn thần mâu phóng tầm mắt tới đẩy ra tầng tầng không gian cũng trông thấy cái kia vô tận ánh sáng vàng đại dương mênh mông ở trong một tôn cao lớn thần nhân thân ảnh t h như người, người, người này ban đầu ở linh sơn nhìn thoáng qua thời điểm kỳ thành thánh thời điểm chính là chấn động linh sơn vũ nội bây giờ lại thành đại thánh khí thế so sánh với trước đó nồng đậm hơn trăm ngàn vạn lần không thôi mỗi một lần đột phá vào cảnh đều tựa hồ tại hướng tu hành cuối con đường kia càng bước ra một bước dài khoảng cách người này phía sau tuyệt đối có đại huyền diệu dương tiễn thần mâu đóng mở bộc lộ thâm thúy suy tư một lát sau hắn nói đi trước cùng quang thành tử sư bá hội hợp hoàn tỉnh sư tổ pháp thân chỉ cần sư tổ pháp thân dẫn đầu t h ứ c tỉnh một thế này bên trong chính là ta tiên môn xiển giáo chi lại một đại thế na cha nghe vậy đôi mắt bộc lộ cười nhạt ý cùng dương kiến đối mặt một phen ngầm hiểu lẫn nhau mười bảy cái đại thế mười bảy vị thiên địa trí tôn chưa hề có bất kỳ một vị tồn tại liên tục hai đời chứng đạo luôn luôn một đời người mới thiên kiêu hành không xuất thế một thế này định cũng đem như thế đem nguyên thủy đạo nhân tỉnh lại mà ra kiềm chế chư thiên khí vận thêm tại xiển giáo một môn đối với bọn hắn hai vị này xiển giáo thiên kiêu mà nói hắn đại biểu bao lớn khả năng không cần nói cũng biết hai người dậm chân mà tiến hỗn độn nước sông tại dưới chân quần quận đã tiến vào cái kia mảnh hỗn độn khu vực bên này lục thanh bình đem tử vi đế quân đánh vào vĩnh hằng tám giới ở trong tiên giới bên trong nhưng cũng cảm nhận được theo tầng tầng hư không bên ngoài cái kia hai đạo hướng mình trông lại ánh mắt cái này trí tôn chiến trường bên trong tất cả khí cơ đều bị hắn chiếm lấy có một loại quần quận thiên ý ra chỉ hắn thân cảm giác bất kỳ người nào tiến vào hắn đều có cảm giác hai người kia là dương tiễn cùng na cha chính là hướng về phía một cái bị hỗn độn x ư ơ n g mù dày đặc bao phủ địa phương mà đi tất nhiên là muốn đi tỉnh lại xiển giáo vị kia không thể bị bọn họ thành công lục thanh bình ý niệm tựa như từng khoả như mặt trời tại trong óc nhấp nô hán dậm chân mà ra toàn thân bắt quái khí tức bá đạo phun ra nuốt vào bao trùm chư thiên vạn loại không muốn lại chậm trễ công phu chấn áp sắc phong tử vi đế quân về sau lại tìm t ỏ i tay vê anh ẩm ẩm như có một cái vĩnh hàng sông dài chạy xiết mà xuống bọt nước đập động mà đi đem phong đô đế quân lực lượng chấn áp cùng đại thành thần nhân đánh nhau đến trí chi tôn chiến trường một góc phong đô đế quân tri ý chí cùng lực lượng cũng bị hắn bắt lấy ném vào quỷ giới ở trong cuối cùng c h ỉ còn lại đã bị hắn vĩnh hằng quyền ý tám thành dùng để chấn áp trước mặt luân chuyển thánh vương luân chuyển thánh vương chân trần phía dưới đài sen đã bị triệt để chấn áp vỡ vụn nàng một bộ cà xa pháp y t hạch cũng đều ảm đạm rách dưới lộ ra da thịt t r ắ n l o ã n lại nhiễm lên đấm máu màu vàng p h ậ t huyết đang không ngừng chạy xuôi xuống phật thân Trưng 508, Đại Thiên Tôn. vĩnh hằng uy trí rủ xuống tre mà xuống vô tận phật quan khí lưu lăn lộn chập trờn khó mà lực chi vũ trí n g ự khí bình tĩnh mở miệng không thể không thừa nhận cuộc chiến hôm nay là bản t ò a bại ngươi như thế nhẹ nhõm liền sẽ rách phật đạo hợp lưu c h i đại thế vì ngươi phê xuống tương lai vận mệnh còn có c h i tôn mới có vĩnh hàng đạo ý phương hướng nhìn như vậy đến ngươi quả thật lai lịch nền móng lớn khủng bố nhưng muốn để bản t ò a vào ngươi phật giới không dễ dàng như vậy nói xong dưới ngọc thủ của nàng bay ra một cái khiến lục thanh bình đã ngoài ý muốn lại cảm thấy hợp lý đồ vật ngươi trấn áp tử vi đế quân loại kia phổ thông đại thánh nhưng bản tọa không phải hắn nền mong yêu ớt coi như đâu không lại n g ư ờ i muốn đi ngươi cũng lưu không được trong tay nàng bay ra ngoài chính là một cái đỉnh thân đỉnh phía trên tre kín thần bí hoa văn trong đó vầng sáng phun ra nuốt vào k h u y ế t tán mà ra từng vòng từng vòng đại đạo gần sóng nhìn thấy cái đỉnh này nháy mắt lục thanh bình phía sau rất nhiều nhân tộc cường giả bao quát thủy hoàng đế đám người vậy mà đều từ đ ấ y lòng cảm thấy con mắt mọi nhừ bởi vì kia là nhân tổ thần nông đế đỉnh a đỉnh này một khi bay ra bị vũ trí phật thủ tại trên đó trùng điệp một loạt lập tức một cỗ khó có thể tưởng tượng trọng lực tựa như gánh chịu chư thiên vạn ở giới hướng phía bên này sụp đổ đi qua không có khác thần quang tràn ra cũng chỉ là đem xem như một cái vật nặng đập tới đây không phải gì đó những vật khác là thần nông đế chi pháp thân viêm đế chiến tử về sau pháp thân chỗ hoàn nguyên thành bản tướng nó không chỉ là một cái đ ỉ n h hay là viêm đế thi thể nó cứ như vậy bị nện đi qua chỉ lấy hắn bản thân phẩm chất cùng trình độ cứng cáp vậy mà liền chiếm lấy lục thanh bình toàn bộ tầm mắt đế đỉnh lục thanh bình lập tức khuôn mặt khe biến đưa tay đón cũng không thể không đi đón đỉnh kia vẹn vẹn chính là bị đơn giản ném qua đến liền thừa qua cái kia nguyên thủy kim thuyền va chạm hắn chất lượng cùng trình độ cưng cáp thế nhưng là đại đế pháp thân trình độ cưng cáp keng lục thanh bình hai tay bắt ấn lập tức một cái lớn không thể đo đếm được cự thủ liền kéo dài mà ra chống đỡ tại đỉnh trước lúc này vũ trí thân thể trong chốc lát làm nhạt ngay tại chỗ lấy cái này đối nhân tộc mà nói vô cùng trọng yếu trọng khí đế đỉnh ném mà ra sẽ mở một con đường lui lục thanh bình tiếp được cái đỉnh này chỉ là vừa đến tay chính là một cỗ thê lương bi tráng khí tức chui vào tất cả mọi người trong đầu mơ hồ có thể thấy được cả người khoác đế bảo nam tử trung niên hình tượng lục thanh bình cũng nháy mắt hiểu rõ cái đỉnh này theo hầu lai lịch thần nông đế đây chính là đại mộ mở ra mới bắt đầu viện trợ chân vũ đại đế đánh ngang vị kia phật đà đại đ ỉ n h thần ô n g đế pháp thân viêm đế chiến tử về sau vẫn vì chân vũ đại đế t r ợ một chút sức lực lại tại lúc này đột nhiên trí tôn chiến trường bên trong vụ v ụ t ừ n g trận trong tĩ tắc một cỗ mùi thơm nồng nặc theo nào đó một tòa tản tạ i trên thế giới k h u y ế t tán mà ra dập dờn hướng vô cùng vô tận xa xôi bao trùn hướng trí tôn bên trong chiến trường bên trong hết thảy ngay sau đó một trận thật lớn tiếng chuông vang lên ken bốn chỉ một tiếng này thủy hoàng đế các chư vị liền cảm thấy một cô không thể tưởng tượng nổi uy áp từ trên chín tầng trời áp bách x u ố n g dưới sau đó bọn họ tựa như nhìn thấy tại trí tôn chiến trường bên trong một chỗ có từng tòa tựa như tinh hạ như vũ trụ thần cung tiên cung đang chậm dãi dâng lên từng đạo từng đạo trí cao đến quý cao kiến của bạn tản mát mà ra cái đó là có một vị đã từng cực đạo tồn tại thất tỉnh tung h à n h tử tiếng nói khô không nói lục thanh bình hít sâu một hơi các ngươi mau đi ra hắn ánh mắt nhìn xuyên tầng tầng không gian đồng thời truyền âm cho sau lưng đám người đây là vốn là tiến vào trí tôn chiến trường trước liền có dự liệu được trí tôn bên trong chiến trường có bao nhiêu tên trí tôn khả năng ngủ say chân vũ đại đế cũng có khả năng ở trong đó nhưng tại chân vũ đại đế chưa từng xuất hiện trước đó lại có một vị khác ở thời điểm này vượt lên trước thức tỉnh cái hướng kia cũng không phải là dương tiễn cùng na cha chạy về phía phương hướng mà là một phương hướng khác cùng lúc đó tại diêm phủ tinh không bên ngoài giang co đánh nhau nhân tộc đại nghệ xích tùng tử cùng lão long đại thánh lớn thiếu tư mệnh mấy vị đồng thời hít sâu một hơi là vị kia cho dù thân ở trí tôn chiến trường giới ngoại bọn họ cũng cảm thấy c ố khí tức kia lấy vô hạn khuyết trương xu thế theo trí tôn chiến trường trong vòng chạy xuôi ra trong đó có vô cùng đạo lý sen lẫn lưu truyền quan sát tam giới lục đạo như thế nào đây là dương tiễn cùng na cha bước chân vừa mới đạp lên hỗn độn ngọc hư cung thổ địa bên trên một cái trước mắt tiếp theo bọn họ liền cảm nhận được cái kia cỗ tựa như hàng tỷ mặt trời đồng loạt dâng lên vô tận tia sáng trong đó có tiên cung vũ trụ tầng tầng lớp lớp chập trùng lên xuống một cái tại mơ hồ hư h à o ở giữa tôn ảnh tại từng chút một ngưng thực dương tiễn na cha các ngươi m u ộ n a kỳ lân ngai cùng quang thành tử phát ra đau lòng nhức góc thét dài kém một bước liền kém một bước cái này trí tôn chiến trường trong vòng vốn là có cái khác chư tôn pháp thân tại dưỡng thương liền xem ai sớm t h ứ c t ỉ n h kết quả cho dù có phương pháp có thể để cho n à cha lấy cùng nguyên thủy chân giải đồng nguyên chi khí nếm thử kêu gọi đạo tổ pháp thân nguyên thủy đạo nhân hay là ở đây muộn một bước dương t i ê n tuấn mỹ trên ngọc dung thì là giờ này khắc này xanh xám vô cùng nhìn qua cái kia chập trùng trùng điệp to lớn tiên cung đại dương mênh mông chỗ sâu cao đại tôn ảnh là thần là ai không tốt làm sao hết lần này tới lần khác là h ắ n quan thành tử cùng kỳ lân nhai cũng đều tại linh hồn trần chiến là ai không tốt làm sao hết lần này tới lần khác là vị kia nếu nói cái này trí tôn chiến trường trong vòng ngủ say chư vị trí tôn pháp thân đa số liền xem như dưỡng thương thức tỉnh về sau cũng đều có nhất định suy yếu cũng không phải là tất cả thương thế đều hoàn hảo như thế lại có một vị vị kia lấy kiếp tu hành mỗi một kiếp vượt qua về sau không chỉ có thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu càng là lực lượng tiến thêm một bước t h â n như thức tỉnh xuất thế thì chính là kinh khủng trạng thái toàn thịnh chỉ ở mười bảy vị cực đạo chân thân phía dưới duy nhất hoàn mị trí tôn pháp thân chư thiên vạn giới cách xa nhau ở giữa tối tăm mở mịt h ô n độn sương mù cuồn cuộn năm đó đại chiến đem vũ trụ đánh thành khối vụn nguyên bản hoàn chỉnh đại vũ trụ thành đại dương mênh mông bên trong vô tận hòn đảo khối vụn lớn hơn một chút thành hoa hạ thiên đình phật quốc hồng hoang cái này tứ đại phiến vũ trụ nhỏ một chút thì liền thành lưu lạc tại hỗn độn sương mù ở trong hòn đảo lít nha lít nhít hoặc như một cái tinh hệ hoặc cũng chỉ có một sao trời lớn nhỏ lại nơi này lúc phàm l à trừ thiên vạn giới bên trong phàm l à có cung phụng cao thiên thượng thánh đại từ nhân giả ngọc hoàng đại thiên tôn thế giới tất cả đều tại giờ khắc này chiến minh phát sáng sau đó lưu động mà ra từng sợi đại đạo pháp lý phá vỡ tầng tầng hư không thứ nguyên hướng trí tôn chiến trường mà đi chân trời chiến trường trong vòng hỗn độn nước sông c u ồ n quận đao quang kiếm ảnh chiến hỏa liên thiên vô cùng vô tận tiên phật nhân thần chi sắt giết pháp lý cùng với có thể sáng tạo vô tận huyết h ả i huyết tinh khí dây dưa tứ ngược mấy chục vạn năm lâu lại tại giờ khắc này không biết có bao nhiêu nhân tiên phật thần ở trong cường giả trí cao đại thánh trí tôn lĩnh vực chi tồn tại tất cả đều nhìn về phía vô tận hư không bên ngoài trí tôn chiến trường trông thấy ở vào nơi đó trong vũ trụ đang có một vị tôn ảnh giống như chiếu sáng khắp nơi trừ thiên vĩnh cựu mặt trời từ từ bay lên k i a sáng chiếu xuyên qua đại thiên đại thiên tôn thiên đình chúng tiên thần tại thời khắc này phát ra c h ấ n kinh mừng như điên t h é t g i ả i là đại thiên tôn đại thiên tôn t h ứ c tỉnh cái kia phiến lúc đầu tàn tạ mục nát thiên đình tàn viên phía trên tinh bảo lao nhân nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn thẳng lại là vô cùng tự hào tiếng nói cao giọng hát nặc thần thái bạch kim tinh cung nên đại thiên tôn pháp thân lịch kiếp trở về cung điện cuối cùng tôn trên mặt ghế một vị toàn thân đại kiếp khí tức lượn lờ xung quanh có hỗn độn sông dài chập trần vờn quanh c a o đại tôn ảnh nhàn nhạt đọc nhấn rõ từng chữ ừ m chỉ là một cái、ừ. ân chữ lập tức thiên điệu bầu trời ở giữa trí tôn bên trong chiến trường hết thệ đều đã mất đi thanh âm chỉ có cái chữ này tại vô hạn quanh quẩn áp bách hướng trí tôn bên trong chiến trường hết thệ chúng sinh chương năm trăm linh chín quả nhiên là ngươi ông ba ông ba khó nói lên lời không cách nào hình dung một c ố cực kỳ trí cao huy nghiêm để tản mát chư thiên tàn tạ vạn giới vô luận là có hay không có sinh linh tồn tại vũ trụ đều tại thời khắc này đồng loạt vì đó vụ v ù cái kia cố đại biểu đã từng quan sát tam giới lục đạo không có gì làm thiên địa đại thiên tôn chi ý chí không xa không giới truyền đạt đến bất luận cái gì một chỗ tại c h í tôn chiến trường ở trong bởi vì cái kia vô cùng đơn giản một tiếng ưu chữ lập tức liền để tại hỗn độn khu vực quang thành tử dương tiễn na tra mấy người cảm thấy ngọc hư cung bên ngoài hỗn độn đều tại quần quận nhấc lên sóng to gió lớn những nơi khác cô xạ thánh nhân còn có một chút luân hồi điện cùng chư thiên vạn giới đánh xuyên qua tinh không con đường g á n g lâm đến trí tôn bên trong chiến trường người cũng tất cả đều vì đó trong lòng chấn động bị cỗ khí thế này k i ể m chế khó mà ngẩng đầu Phúc! mới từ lục thanh bình trên tay chạy trốn vũ trí tại cỗ này không xa không giới quét ngang vượt trên ý chí uy thế phía dưới lần nữa ho ra một cái bản nguyên phật huyết ngọc hoàng đại thiên tôn vũ trí phật cho cũng không có thể bảo trì ngưng trọng thản nhiên biến sắc về sau càng là không dám ở trí tôn chiến trường bên trong rừng lại một khắc phi t ố c hướng mặt ngoài rút lui mà đi vê anh ẩm ẩm c ố này uy thế quét ngang qua lục thanh bình nơi này sau lưng của h ắ n vĩnh h ẳ n g tám giới đều tại chấn động mặt đất đều tại nước r a t h ủ y hoàng đế trương tam phong tô tú tú đám người căn bản đều không cần nhìn qua tầng tầng thứ nguyên chỉ bằng vào mắt thưởng liền trông thấy cái kia đã từng không có gì làm vũ trụ cản khôn đại thiên tôn pháp tướng đã vô hạn cất cao mà đi chiếm lấy trí tôn đứng trong t r à n g toàn bộ sinh linh ánh mắt tại hắn phía sau có ba mươi sáu loại nhan sắc giống như tầng ba mươi sáu thiên khùng tầng tầng lớp lớp trong đó có hỗn độn âm dương ngũ hành phát tác đạo lý các loại vô tận trần nghĩa sen lẫn quay quanh diễn dịch thánh nhân cũng không thể lý giải t h â m ảo huyền diệu đại đạo lục thanh bình dốc hết toàn lực muốn đem phía sau tất cả mọi người đưa ra ngoài vị này xuất thế đại thiên tôn pháp thân cảm giác c áp bách quá mức khủng bố liền hắn vừa tu thành đại thánh chứng được vĩnh hằng quyền ý cảnh giới tu vi vẫn cảm giác được mình tại hắn trước mặt có không chỉ một đạo khó mà vượt qua danh trời nào chỉ là một đạo trí tôn tam thân pháp thân làm thật dưới khuôn mặt mạnh nhất thân diễn dịch trí tôn thế này tu hành mạnh nhất pháp đại biểu cho chính là trí chí tôn biến mất trước k i ệ c các trí tôn trạng thái mạnh nhất đại thánh khoảng cách cảnh giới này còn có trọn vẹn sáu cái thiên khung khoảng cách cần vượt qua đi mau đang lúc lục thanh bình đem phía sau tất cả mọi người thu tại giới bên trong chuẩn bị vượt qua mà ra trí tôn chiến trường trong lòng đã dự liệu được từ giờ k h ắ c này vũ trụ thiên địa cách cục muốn sinh ra chuyển biến cực lớn lại nơi này lúc cái kia đã siêu việt tại chiến trường chư giới phía trên hùng vĩ thiên tôn pháp thân lúc này cảm ứng được gì đó thế là hướng phía lục thanh bình nơi này rủ xuống mà đến một đạo ánh mắt chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi lục thanh bình kinh ngạc quay đầu tới đối mặt vê anh ẩm ẩm thoáng chốc lục thanh bình cảm thấy tựa như mình trở lại cái kia đã từng bị cái này ngọc hoàng đại thiên tôn chúa tể thiên địa vũ trụ một đời kia mình đứng tại cái kia xưng là tam giới phía trên lăng tiêu bảo điện bên trong bốn phía đều là tam giới t i ê n thần vô số thần thánh phật đà mình thì đứng cô đơn ở lăng tiêu bảo điện dưới bậc thang sau đó bị trí cao vô thượng đại thiên tôn quan sát nhìn chăm chú mà xuống loại kia xuyên qua mấy cái đại thế uy nghiêm cùng đạo ý cơ hồ muốn áp bách lấy lục thanh bình tại chỗ quỳ xuống tại cố uy áp này phía dưới lục thanh bình trong mắt ánh lửa bùng lên trong cơ thể vĩnh hằng tám giới cùng một chỗ chấn động lên tựa như ước vạn vạn cả đời đều tại gầm nhẹ đại thiên tôn lại như thế nào trong tích tắc lục thanh bình vĩnh hằng tám giới ở trong dựng dụng ra một cỗ vĩnh hằng vô hạn quyền ý tựa như lăng tiêu điện bên trong muốn tạo phản người muốn bỏ được một thân dốc thịt dám để cho lăng tiêu thay mới đế cuồng vọng ý chí dâng lên mà ra như là đã chú ý tới chính mình như đi không được vậy liền không tiếc đánh một trận là được đại thiên tôn pháp thân cao ngạo hờ hưng ánh mắt rơi vào lục thanh bình trên thân cảm nhận được từ phía dưới đầu bên kia truyền lại mà đến lục thanh bình sự rộng lớn bao la t ă n g thương thâm thúy vĩnh hằng quân ý chẳng biết tại sao đại thiên tôn pháp thân đồng thời không có tiếp theo làm áp lực chỉ là ánh mắt tựa như một thanh hỗn độn đ a u nhọn sẽ ra lục thanh bình sau lưng tầng tầng hỗn độn x ư ơ n g m ụ dày đặc cùng cái kia bị một ít che kín thiên cơ trông thấy lục thanh bình bản nguyên chỗ sâu một vợ sau đó đại thiên tôn pháp thân cái kia hờ hưng trong hai chòng mắt thế mà loé ra một tia y ê u ớt ý cười quả nhiên là ngươi bốn chữ này tựa hồ cảm thán tựa hồ xác nhận quả nhiên là ta đây là ý gì đại thiên tôn pháp thân bốn chữ này rõ ràng truyền lại vào lục thanh bình ý thức ở trong sau một khắc đại thiên tôn pháp thân ở trên cao nhìn xuống quan sát lấy lục thanh bình từng sợi như có hỗn độn sương m ủ quấn quanh thanh âm chậm rãi truyền lại mà đến lúc này còn sớm kém hắn a cuối cùng một tiếng a phía dưới lập tức trí tôn chiến trường bên trong đều truyền lại mà đến một cỗ quần quận phá vỡ lực lượng từng đạo từng đạo đạo lý pháp tắc ánh sáng đan vào lẫn nhau hướng phía lục thanh bình bao phủ đi qua keng đang lục thanh bình toàn bộ thể xác tinh thần đều nhấc lên chuẩn bị cùng mình bây giờ tất cả lực lượng tinh thần tâm linh đến ngăn trở cỗ này quần quận mà đến trí tôn pháp tắc lực lượng nhưng không ngờ bị hắn thờ phụng tại vĩnh hằng tám giới ở trong thần nông đế đỉnh vào lúc này vừa bay mà ra keng một đạo tiếng vang trầm nặng thần nông đế đỉnh mượn nhờ lục thanh bình trên người nhân vương khí vận vừa bay mà ra tựa như c h ấ n trụ hỗn độn đại dương mênh mông thần đỉnh phát tán ra tầng tầng đại đạo gợn sóng tiếp theo sau một khắc thần nông đế ở trong truyền r a vô tận ấm áp ánh sáng cùng nhiệt tựa như trong nhân thế phụ mâu ấm áp ý chí vô tư đem lục thanh bình cùng lục thanh bình phía sau thủy hoàng đế đám người trở lại ôm ở trong l ự c dùng đỉnh lưng ngăn trở cái kia đến tiếp sau đánh thẳng tới thiên tôn pháp thân đạo lực chỉ là một cái tiếp xúc cũng không biết bao nhiêu lần nguyên bị trôn vùi vỡ nát chấn động khuyết tán mà ra đến hỗn độn khu vực bên trong thanh không mảng lớn hỗn độn sương ngủ. lại đi nhìn lục thanh bình nơi đó đã liền thời không đều hỗn loạn thời không mảnh vỡ bay loạn hóa thành rất nhiều mưa ánh sáng mà thần nông đế đỉnh cùng lục thanh bình cùng cái kia mọi người cũng đều biến mất tại nơi đó a đại thiên tôn pháp thân nhìn qua cái kia vắng vẻ thời không hư vô khu vực lại một lần phát ra một tiếng không biết là ý gì vị cười nhà tâm thanh thái bạch kim tinh thân thể còn xuống phủ phục tại thiên đ ỉ n h tản viên bên trong chậm rãi ngầm đầu nhẹ giọng cùng kính kêu gọi đại thiên tôn tiếp theo h ắ n trông thấy đại thiên tôn pháp thân hướng phía mặt khác một chỗ vị trí nhô ra một cái tay cái tay kia trắng m u ố t như ngọc liền như thế dọc theo đi liền thế giới đều bị tôn lên thành hạt bụi nhỏ có thể nói là chân chính lớn không thể đo đếm được tay này mỏ về chính là hỗn độn khu vực ngọc hư cung vị trí chỉ là dò tới mà thôi nơi này thời gian cùng hỗn độn đều hỗn loạn、lên. hết thể đạo lý pháp tắc đều tựa hồ tại bị dễ đổi để dương tiễn cùng na cha cảm nhận được tự thân lực lượng cùng đại đạo đều tại thể nội phát ra vỡ loạn cùng không bị khống chế gào thét ngươi chỉ là ngọc hoàng đạo nhân cũng không phải là trương bách nhẫn chân thân cũng muốn chấn áp nơi này na cha ngửa mặt lên trời thét dài bạo liệt khí tức từ trên người hắn mỗi một tấc máu thị t phía trên búp hơi mà ra triệt để bay vút lên trời chấn động chư giới tinh không hắn hiển hóa ra ba đầu sáu tay cực lớn bản thể theo hỗn độn ở trong sinh ra mà ra tựa như một tôn hỗn độn ma thần sáu con nắm đấm hướng về kia bàn tay đánh tới những nơi đi qua nguyên khí hư không đều bị đánh thành t r ố n g không tựa như theo hỗn độn ở trong bước hơi đồng dạng chương năm trăm mười liên tiếp chấn áp xoẹt dương tiễn nơi này khắc đồng thời bổ ra cái kia kinh diễm tam giới thần đao đao bổ về phía bao trùm hỗn độn trắng m u ố t bàn tay ánh đao kéo dài mà ra ước vạn dặm trong đó diễn dịch ra như h à n g hà xa số đao pháp diễn dịch ra đao pháp một đạo phía trên đến cực điểm đỉnh phong chi thuật chỉ một đau kia giống như trên đời này không có bất kỳ vật gì không thể bị một chém làm hai hai người hợp lực xuất thủ kinh khủng đại thánh đỉnh phong tu vi trên cơ bản có thể xé mở bất kỳ một cái nào tam giáo tổ đỉnh cơ hồ không có mấy cái địch nhân a nhưng lại vẫn như c ũ là một tiếng cười nhạt nương theo lấy cái kia trắng nuốt bàn tay hướng xuống đè ép dương tiến cùng na cha cái thế tu vi huyết khí cùng cái kia có thể liên chiến ba nghìn giới đại đạo thần thông tất cả đều tại một trường phía dưới bị một lần nữa giải tỏa kết cấu bị phá vỡ bị theo căn nguyên bên trên dễ đổi làm thiên địa trí tôn đi đến thiên địa tận cùng vũ trụ thậm chí đem âm dương ngũ hành thời gian không gian đều siêu việt về sau đem mình pháp sáng lập vì thiên địa vũ trụ ở giữa mạnh nhất pháp lại quay đầu đi xem vũ trụ này bên trong bất luận cái gì pháp thuật thần thông cùng đạo lý t h ậ t thuận chỉ có một cái cảm giác vụ về tựa như hài đồng dùng hạt c ắ t chất đống thành trì chỉ cần từ bên ngoài nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể phá thành mảnh nhỏ một trường này phía dưới căn bản không có bất kỳ lo lắng liền xem như đương thời mạnh nhất bất luận cái gì một tôn đại thánh cũng không có khả năng tại chính thức thiên tôn pháp thân phía dưới làm ra bất kỳ chuyện lịch tiên ẩm ẩm cơ hồ là im ắng ảm đạm cái kia tung hoành vũ trụ đại thiên quyền cùng đao bên trong hết thể lực lượng cùng phát tắc đều bị đập thành chống không đánh nát thành vũ trụ chống không trạng thái lại một khắc một trưởng bao trùn mà xuống ngăn chặn hỗn độn bên trong ngọc hư cung bị bao phủ dương tiễn na trà quan thành tử tản linh cùng kỳ lân a i t â m mắt của bọn hắn đều hỗn độn một lần cuối cùng nhìn thấy là một trưởng này rơi xuống lúc cái kia tung hoành như tinh hà một đạo nhỏ bé vân tay sư tôn quan thành t ử tại một trưởng này c h ấ n áp phía dưới cuối cùng phát ra cuồng loạn cầu cứu còn có một tia vọng tưởng hy vọng tại ngọc hư cung ở trong ngủ say nguyên thủy đạo nhân có thể xuất thế ngăn cản ngọc hoàng đạo nhân nhưng mà hán đạo này thanh nhâm đứt quãng tàn mất ngay sau đó mấy người chân linh ở trong diễn dịch ra trăm ngàn trăm triệu kiếp luân hồi để bọn hắn chân linh hoàn toàn mông mội tại một trường này xuống hôn độn ở trong đây chính là vị này đại thiên tôn pháp thân chi pháp thiên đình tàn viên cuối cùng thái bạch kim tinh nước mắt tuân đầy mặt cảm khái nhìn về phía bị ngọc hoàng đạo nhân chấn áp hôn độn ngọc hư c u n g khai tiếng nói thiên đình uy áp tam giới lục đạo luân hồi chúng sinh thời đại lại đem trở về ngọc hoàng đạo nhân mặc dù cũng không phải là đại thiên tôn chi chân thân nhưng hắn lại là đại thiên tôn thế này diễn dịch tu hành mạnh nhất chi pháp chém ra pháp thân ngọc hoàng đạo nhân pháp chính là đại thiên tôn thế này t r ô đi đường cùng hắn chư thế trước đồng dạng mặc dù mỗi một thế chư tôn diễn dịch pháp đều đều có khác biệt thậm chí tầng tầng lớp lớp ngẫu nhiên còn hoàn toàn trái ngược nhưng cũng có một chút chí tôn là mỗi một thế đều tại cũ pháp phía trên làm ra thay đổi mới khiến cho càng thêm hoàn mỹ đại thiên tôn quật khởi một trong thế chính là thông qua lịch kiếp chi pháp mà thành tựu nắm giữ tam giới lục đạo ngọc hoàng đại thiên tôn lấy một kiếp vì một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm trong vòng một đời kia vốn là nguyên thủy thiên tôn nhất có nhìn hai thế chứng đạo một thế lại tại tối hậu con đầu vì đại thiên tôn lịch một trăm triệu ba nghìn hai trăm kiếp sau tu thành hoàn mỹ tám thân tại thời khắc mấu chốt đ ă n g đỉnh mở ra lấy tam thanh vi thần đại thiên tôn thiên đ ỉ n h thời đại đại thiên tôn tu hành pháp chính là lịch kiếp chi pháp vũ trụ này giữa thiên địa một đông hoa một cọn cỏ một thạch một cây lớn đến mặt trời mặt trăng và ngôi sao nhỏ đến mơ hồ giới tử mặc kệ là hưu t ì n h vô tình chi vật loại sinh ra đều có kiếp nhân sinh thiên địa vũ trụ chính là không ngừng tại lịch kiếp quá trình đối với hoa cỏ cây cối đến nói xuân hạ thu đông chính là mệnh trung chú định kiếp sinh tử luân chuyển mệnh trung chú định thiên địa này vũ trụ ở giữa không biết có bao nhiêu sinh linh sinh ở một năm này mùa xuân chết tại một ngày này mùa đông đợi không được kế tiếp mùa xuân đến đây chính là không có vượt qua kiếp kiếp vượt qua chính là phá kén sống lại cây khô gặp mùa xuân lại vào một tầng lầu cho nên đại thiên tôn mỗi một lần thụ thương thất bại đều với hắn ẩm ẩm hỗn độn ngọc hư cung tại hỗn độn ở trong chìm xuống ngay tiếp theo ngọc hư cung ở trong ngủ say nguyên thủy đạo nhân cùng dương tiễn chờ xiển giáo môn nhân đều bị ngọc hoàng đạo nhân một t r ư ờ n g bao trùn mà xuống đánh vào cấp độ càng sâu ngủ say ở trong đây là hoàn toàn nghiền nát cùng hắn cùng cảnh nguyên thủy đạo nhân thức tỉnh cơ hội ngọc hoàng đạo nhân ánh mắt đảo qua trí tôn chiến trường bên trong vô tận thứ nguyên hư không thậm chí một chút tẩn giấu trí tôn vết tích đều không thể thoát khỏi hắn trí tôn hai con n g ư ờ i tầng tầng không gian bị xé ra để hắn tìm kiếm một chút tầng sâu trí tôn vết tích nhìn xem phải chăng còn có cái khác trí tôn pháp thân hoặc là cái khác trừ thân ở ngủ say không gặp c h â n vũ ngọc hoàng đạo nhân hờ hưng mở miệng trận hãn vi ngạn pháp thân theo trí tôn chiến trường bên trong biến mất t i n h không bên ngoài ẩm ẩm như cũ tại đại chiến ở trong đại nghệ xích tùng tử cùng thần tộc lão long đại thánh cùng đại thiếu tư mệnh đều tại thời khắc này dừng tay cơ hồ làm ấy vị khổng lồ tồn tại đồng thời quay đầu lập tức nhìn thấy tại vô tận hư không cuối cùng từ từ bay lên tôn kia cao thân ngọc hoàng đạo nhân theo trí tôn bên trong chiến trường đi tới d á n g lâm đến chư thiên vạn giới ở trong mấy vị thân thể có thể so với tinh hà thật lớn nhân thần hai tộc năm vị đại thánh lần này chỉ tương đương với tôn này vĩ ngạn thân ảnh trước mặt năm con tiểu côn trùng nương theo lấy ngọc hoàng đạo nhân thân hình cất cao hướng càng rộng lớn hơn mê ngông h quần quận vạn giới mà đi đồng thời ông long một tiên cung thần khuyết theo sau người hướng năm vị đại thánh đỉnh đầu d á n g lâm mà đi vê anh mơ tưởng chấn áp chúng ta lão long đại thánh phát ra cuồng loạn thép dài hắn ý thức được tuyệt vọng tại trí tôn pháp thân trước mặt bọn họ không có lực phản kháng chút nào ta tộc mấy vị thiên đế người ở phương nào tại cái kia thần cung tiên cung trùng điệp như hỗn độn sơn mạch c h ấ n áp mà xuống lúc đại nghệ cùng xích tùng tử thần sắc cô đơn keng đột nhiên có tiếng t r u n g d ậ p d ờ n mà ra một c ỗ tựa như vạn giới mới bắt đầu liền tồn tại cổ xưa ý chí cùng tia sáng như như thủy triệu tuân ra m ê n ngông quần quận sung kích hướng trấn áp mà đến tiên cung phong ấn đại thiếu tư mệnh đồng thời đánh ra đông hoàng trung tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên hai người tràn ngập không cam lòng mới từ linh sơn chuẩn để trí tôn dưới tay thoát ra kết quả lại muốn bị chấn áp không cam lòng ba hả cái này âm thanh chuông vang gây nên ngọc hoàng đạo nhân chú ý bất quá cũng chính là gây nên chú ý mà thôi trợt hùng v ĩ xâm mạc tiếng nói như thiên khung trùng điệp rủ xuống chạy xuống đông hoàng trung đông hoàng cũng che bàn hoàng sao triệt lưu t r u n g này thì có ích lợi gì Ngọc Hoàng đạo nhân ánh Đạo một ắ t thời không có tại chiếc chuông này bên trên lại, mà là thân thể tiếp tục siêu bước về phía vạn giới phía trên cuối cùng có chiếc chuông bước siêu lại, giới đồng không này bên dừng vạn hôn đ phía phía mà là về n ở r o n g Một cái tay cao cao giơ lên mang theo hỗn độn nước sông cuồn cuộn đánh về phía bầu trời hỗn độn bên trong một tòa đạo cung cái kia đạo cung phía trên viết lấy ba cái tàn tạ chữ lớn đầu xuất cung trong cung lỗ hỏa còn đang cháy mạnh vị kia lồng ngực c h â có một cái quyền ấn thấu thể mà qua lão đạo thở dài một tiếng gấp cái gì n g ọ chương năm h â trăm mười một ngọc hoàng đạo nhân, nhân vsc thái thượng lao quân làm ngọc hoàng đạo nhân bàn tay lớn chụp về phía hôn độn ở trong đâu suất c u n g thời điểm ông cái kia cố hùng vĩ đại đạo chấn động khuyết tán ra chư thiên vạn giới cường giả đều bị hấp dẫn ánh mắt cứ việc cách xa nhau lấy xa xa thời không nhưng khi một trưởng kia đập xuống thời khắc t hông e o h độn t lũi bại đạo đại cung về sau, cái kia lò bát quái dáng vẻ cùng hoang í tức, t vậy mà vô mà hình ở r n liền g lộ r tại c h ú sinh thần r o n lòng. g c i dọi thiên, ế u chư hồng hoang h t tộc bên trong một vị toàn thân quấn quanh tia chớp màu xám x ư ơ n g mù ma thần hãi nhiên tiếng nói nhàn nhạt đồng dạng đồ vật theo hỗn độn ở trong bay ra hắn hình tượng và lớn đạo vật vị vậy mà liền không nhìn thẳng lúc cùng c h ố n g không khoảng cách chiếu rọi tại chúng sinh trong lòng không phân vạn giới hết t h ể hữu tình chúng sinh không xa không giới đều ở trong lòng xuất hiện một tôn lò bắt quái dáng vẻ đây là cái dạng gì sức mạnh to lớn cùng cảnh giới là đúng thiên địa vũ trụ lực ảnh hưởng đạt tới loại trình độ gì quả thực liền cùng một tòa đại lục ở bên trên người đồng thời trông thấy mặt trời hôm nay theo phương đông thăng lên đến đồng dạng là một loại đã sớm khắc sâu tại thiên địa vũ trụ ở giữa quy luật tự nhiên làm cái kia lò bắt quái xuất hiện thời điểm liền như là một liệt n h ậ t chiếu vào tất cả mọi người đỉnh đầu khiến cho mọi người đều có thể trông thấy chỉ bất quá l ò b á t quái lực ảnh hưởng so một tòa đại địa bên trên thái dương mọc lên ở phương đông càng mênh mông hơn triệu ước số lượng nếu như chư thiên vạn giới chúng sinh đều trông thấy đây chính là trí tôn là trừ qua ngọc hoàng đạo nhân bên ngoài như cũ cây còn lại quả to tồn tại ở thiên địa vũ trụ ở giữa có một vị pháp thân lại là đạo môn một tổ trong truyền thuyết thái thượng lão quân đạo tổ là đạo tổ a trong chấp nhóm này khi thấy tôn kia lò b á t quái về sau không biết bao nhiêu thế giới thiên địa ở trong đạo môn đồ tử đồ tôn chứ thiên tiên thần giờ khắc này khóc không thành tiếng cảm động khóc r ò n g r ò n g không người hạ bái tụng niệm đạo đức kinh văn trong truyền thuyết đạo tổ thái thượng vậy mà từ đầu đến cuối tồn tại ở trong thiên địa vũ trụ đồng thời không có biến mất sự thật này đối với vạn giới trung sinh mà nói quá mức rung động đông hôn độn quần quận x ư ơ n g mù phía dưới ngọc hoàng đạo nhân một trưởng liền như vậy đánh vào lò bắt quái phía trên c h ầ m muộn đại đạo thanh â m va chạm truyền ra khuyết t á n đến vạn giới hư không phá vỡ trùng điệp thứ nguyên một mực ra bên ngoài kéo dài vê anh ẩm ẩm xa cách mấy triệu năm lâu lại một lần trí tôn cấp giao thủ đơn thuần chỉ là một tôn lò ngăn trở vỗ tới thiên tôn chi thủ thôi thời gian nước sông đều cuồn cuộn nội n h ạ o đại đạo pháp tắc cùng không gian mảnh vỡ không ngừng bay lên tựa như một vùng biển mênh mông cái kia mỗi một đoá bọt nước cuốn lại đều là một cái thế giới ở trong đó lăn lộn chấn động chiến đấu, chiến đấu. trong ự c chư tiếp trụ thiên trụ diệt đại giới. đến ảnh hưởng vạn muốn hủy vũ Vũ s a t r o một chớp mắt không biết có bao nhiêu trên thế giới không xuất hiện tận thế ảnh hưởng thiên địa xuất hiện vết rách hỗn độn sắc tia chớp không ngừng tại hư không ở giữa xuyên qua mặt đất tầng tầng sụp đổ khó trách lúc trước các c h i tôn đại chiến muốn đơn độc mở ra tới một cái c h i tôn chiến trường bọn hắn lực lượng cùng đại đạo tạo thành chấn động đã vượt xa khỏi đại vũ trụ tiếp nhận chân trời trên chiến trường nhân thần tiên phật tứ đại tộc ở trong nhân vương thiên phụ địa mẫu tiên quân phật đà các loại chư vị tứ đại giới cực đỉnh tồn tại giờ khác này đều lánh hội đến vũ trụ chỗ trận chiến kia m ê n h mông cùng khủng bố hỗn độn ở trong ngọc hoàng đạo nhân thân thể ép đến để hỗn độn đều gào thét khổng lồ thế lực một cái g á n g lâm liền để hỗn độn thành không m ả n g lớn sương mù tiếp theo lại là một cái thiên tôn phát tấn đưa tay trùng xuống tầng ba mươi sáu thiên khung tại phía sau lay động diễn lại siêu việt đại thánh lý giải không thể tưởng tượng nổi chi huyền diệu đại đạo xen lẫn thời không c h ấ n nghĩa đâu xuất cung bên trong đạo tổ yếu ớt thở dài ngọc hoàng ngươi thật cho là mình trước xuất thế liền có thể vượt lên trước chiếm lấy kỷ nguyên này ở trong vũ trụ đại thế rồi đạo âm vờn quanh hỗn độn đại âm hy thanh đại tượng vô hình tại ngọc hoàng đạo nhân đạo tâm ở trong cuồn cuộn đồng thời lò bắt quái truyền ra tám sắc đạo ánh sáng vòng xoáy luân chuyển lấy càn khôn bắt quái chi pháp ôm đồn hỗn độn độn đem ngọc hoàng đạo nhân thiên tôn ấn sự hùng vĩ lực lượng tại bát quái ở trong lần l ư a sinh diệt suy yếu uy lực làm bát quái triệt tiêu cái này một tấn xuống chín thành chín uy lực về sau đạo tổ hai tay lăng không ấn xuống tựa như đệ xuống đại thiên thế giới hết thể phân tranh dừng lại không gian thời gian ở giữa nguyên khí lưu động ngọc hoàng đạo nhân đạo tâm bình tĩnh không lay động không chỉ có không có bị đạo tổ vặn hỏi ảnh hưởng ngược lại cởi nhạt lao quân các ngươi tính toán c h â m đã có suy đoán lần này chỉ là một cái nghiệm c h ứ n g thôi lại nhìn phải chăng như trâm suy nghĩ hay là lao quân ngươi tự mình hiện lên tấu như thế nào ngọc hoàng đạo nhân thân hình cùng với lời nói dầm chân mà đi đâu xuất cung bên trong giống như muốn đem đạo tổ bắt ra vãng vãng ba vạn giới tiếp tục chấn động đâu xuất cung bên trong b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng ánh sáng cùng đại đạo va chạm diễn dịch ra k ỳ quái cảnh tượng khó tin màn đại đạo tranh cảnh hôn đ ộ n khí lưu tứ ngược c u ồ n c u ộ n báo tắp mà hướng vạn giới mà đi d u n g chuyện chư thiên tại vũ trụ vạn giới một cái nào đó địa phương đặc thù hô có khí lưu có chút phiêu đãng nơi này tựa như một cái quan tài bên trong xung quanh tản ra mục nát khí tức nơi này ưu á m một mảnh có một bộ nằm ngang ở đất vàng phía dưới đế thi còn có một tôn đế đỉnh phát ra tia sáng chiếu sáng nơi này trên dưới không gian để lục thanh bình nhìn ra nơi này hoàn toàn chính là một chỗ mộ huyệt cô này đế thi là lục thanh bình chỉ là vẹn vẹn nhìn một cái liền cảm nhận được cỗ thi thể này ở trong cái kia dâng trào bá đạo đến cực điểm khí tức tựa như thâm tàng một cái đại thiên vũ trụ ở trong đó thậm chí theo làn da vân da phía trên đều tản mát ra khó có thể tưởng tượng óng ánh đạo tắc cùng vô thượng lý vận nhưng lại có nhàn nhạt x ư ơ n g mù hỗn độn bao phủ lại thi thể tại trên đó phiêu đãng lục thanh bình theo cái này x ư ơ n g mù hỗn độn phía trên cảm thấy đã từng tại vạn cổ trong trí nhớ nhìn thấy một vị thiên đế c h i khí tức lại tại hắn mở miệng trước đó la t r â n vũ đại đế vĩnh hằng tám giới ở trong truyền gia thanh âm lục thanh bình ánh mắt khẽ động sau đó phất tay đem giới bên trong trương tam phong thủy hoàng đế một đám người tất cả đều mang ra ngoài nơi này là thủy hoàng đế thân thể thẳng tắp ánh mắt nghiêm trọng vừa xuất hiện liền bị cái này như cổ xưa mộ huyệt ở trong đế thi hấp dẫn ánh mắt đối mặt ngọc hoàng đạo nhân u y áp là thần nông đế đỉnh đem chúng ta đưa đến nơi này lục thanh bình quay đầu nhìn về phía trương tam phong ngữ khí ngưng trọng hỏi tiền bối ngươi nói vị này chính là chân vũ đại đế đế thi hắn làm sao đều không nghĩ tới thần ô n g đế đỉnh lại sẽ đem đám người đưa đến nơi này cuối cùng là nơi nào phải chăng còn tại trí tôn chiến trường ở trong đúng là hắn đạo sĩ đến gần đế thi nhìn xem cái này cụ thể hình gần giống như hắn lớn nhỏ thi thể hai con ngươi giờ phút này lấp lóe sâu kín hôn độn sắc tia sáng tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó hô ứng t h ủ y hoàng đế lần này thình lình minh ngộ ngưng tiếng nói nguyên lai đạo trưởng là thiên đế tám thần một trong tung h à n h t ử đục ngầu hai mắt bên trong lấp lõe không hiểu thần nông đế đỉnh vì sao muốn đem chúng ta đưa đến nơi này không phải là muốn để đạo trưởng kế thừa chân vũ đế thân c h í tuệ như hắn tại bực này cổ xưa c h í tôn thi thể trước mặt cũng gì đó đều nhìn không thấu nhưng mà lục thanh bình suy nghĩ lại là trước nay chưa từng có nặng nề hắn độc thân đứng thẳng một bên ánh mắt rơi vào vị này trong trí nhớ từng quét ngang chư thiên nhân tổ pháp thân phía trên trong nội tâm thở dài chân vũ đại đế lại quả nhiên là vất l ạ vị này đế thi phía trên truyền lại ra nồng đậm pháp lý chi khí tựa hồ là từ triệu ước pháp tắc cấu trúc mà thành pháp tắc trí thể hiển nhiên là chuyên húc đế pháp thân chỉ là không nghĩ tới tại lục thanh bình trong trí nhớ lộ diện nhiều nhất làm việc bá đạo nhất lăng lệ chuyên húc đế pháp thân hắn còn tưởng rằng vị này đế thân vẫn sống ở trí tôn chiến trường bên trong tiến vào trí tôn chiến trường trong đó một cái mục đích chính là nhìn xem có thể hay không truy tìm đến đây vị thân thể tỉnh lại hắn kết quả ngược lại là thiên đình đại thiên tôn pháp thân thất tỉnh hiện tại không biết ngoại giới chư thiên phát sinh thế nào biến cố lớn có lẽ là cảm ứng được lục thanh bình suy nghĩ ông đột nhiên một tiếng thê lương vù vù theo thần nông đế đỉnh phía trên truyền đạt mà ra sau đó tại cái này cổ xưa thâm thúy mộ thất bên trong lộ ra cái kia ngoại giới khiến chư thiên vạn giới liên tục chấn động chiến đấu một góc cái đó là lục thanh bình ngưng thần từng m à n ngoại giới hình tượng bị thần nông đế đỉnh chiếu dọi vào rơi vào nơi này tất cả mọi người thị giác ở trong kia là mảnh vỡ thời gian đang bắn tung còn có cổ xưa đạo cung tại sụp đổ một cái tựa như đại đạo hóa thân lao đạo nhân lồng ngực chỗ có một cái máu me quyền ấn theo sụp đổ đạo cung bên trong đi ra vây tay nhấn một cái một bộ cực lớn thái cực độ bị kéo một cái mà ra chụp vào hôn độn ở trong cả người khoác ba mươi sáu sắc thiên khung cao đại tôn ảnh đây là chuyện ngoại giới sao tung h à n h tử thất thanh nói triệu cao mặt mũi tràn đầy rung động tay kia cầm thái cực đồ lao đạo nhân hẳn là chính là đạo môn thái thượng pháp thánh hít thật dài một hơi cũng khó bình phục tâm tình ngọc hoàng đạo nhân xuất thế về sau tại vạn giới phía trên cùng thái thượng lão quân chiến lại với nhau chương 512, đế thi đế thể xuyên thấu qua thần nông đế đỉnh chiếu dọi vạn giới phía trên hôn độn đại chiến lục thanh bình lại cẩn thận nhìn minh bạch cái kia đại chiến ở trong hai người đều là trí tôn pháp thân mà hắn ánh mắt chăm chú tụ tập đến đế đỉnh chiếu dọi thái thượng lao quân ngực một cái quần y ấn xuyên thấu qua vô tận thời không cái kia một c ố bá đạo mênh mông quyền ấn bên trên chi khí tức đều để hắn cảm thấy c hắn ậ h quay đầu nhìn về phía đế thi kinh ngạc nói nguyên lai、like, thái thượng lão quân ngực cái kia quyền ấn là chân vũ đại đế tạo thành thế nhưng là thái thượng lão quân lại còn vẫn còn ở chỗ ngoại giới chân vũ đại đế lại vẫn lạc hắn tuyệt đối không thể tin được tương truyền vì nhân tộc ngũ đế ở trong chiến l ự c bá đạo nhất vô địch chuyên h ú c đế chi pháp t h ầ n hội hợp thái thượng lão quân đơn đả độc đấu bại vong hắn tại bất tử thụ trong trí nhớ thậm chí còn trông thấy chân vũ đại đế về sau đơn độc c h ấ n áp tây hoàng một màn chỉ cái này một cái bằng chứng liền chứng minh có thể để cho chân vũ đại đế bây giờ táng nhập này mộ đ ị c h nhân tuyệt đối không chỉ một vị trí tôn lúc này thủy hoàng đế yên lặng nhìn chăm chú lên thần nông đế đỉnh chiếu giỏi hình tượng lẩm bẩm đây là đạo môn chi tranh mặc kệ là vị nào thiên tôn thắng cuối cùng lưu tại vũ trụ chư thiên ở giữa đều không phải ta nhân tộc trí tôn thủy hoàng đế lời nói ngừng ở đây nhưng chưa hết chi ý lại tựa như treo cái cổ chi đao để nơi này tất cả mọi người cảm thấy hàn khí ngọc hoàng đạo nhân xuất thế hiển nhiên chính là muốn trọng trấn lúc này thiên đình muốn lấy thiên đình lần nữa chứng được vũ trụ nhất thống địa vị kiềm chế vạn giới mà thành một cái thật lớn tam giới lục đạo giá trị lúc này khác vạn giới chư thiên trừ thái thượng lao quân cái này một vị đạo môn trí tôn bên ngoài càng lại không cái gì trí tôn bên ngoài thân ra có thể cùng hắn tranh phong như h ắ n thắng coi như lục thanh bình lấy thành nhân vương đại thế lại muốn tại lực lượng tuyệt đối trước đó bị đoạn tuyệt thế này chứng đạo cơ hội lục thanh bình lúc này trong đầu lại tại yên lặng suy tư ngọc hoàng đạo nhân cái kia bốn chữ ám chỉ cái gì quả nhiên là ngươi quả nhiên là ngươi hắn khi đó phải chăng đã trông thấy đầu góc ta ở trong b ơ m bướm cái này khóa vực vũ trụ đại thiên vượt qua luân hồi nghịch thiên thần vật ví như điều không phải vậy hắn lại chỉ là gì đó lục thanh bình nhắm mắt suy tư lúc ấy thanh âm kia chỉ quanh quẩn tại hắn một người đạo biển ở trong ngay lúc này phúc đột nhiên trương tam phong hai con ngươi khôi phục cảm xúc hóa sắc thái lại là miệng lớn phun ra máu tươi hướng về sau bay tứ tung mà đi hạ đột nhiên dị biến lục thanh bình cấp tốc dậm chân một tay vững vàng chống đỡ tại trương tam phong phía sau lại vừa đến tay cảm thấy vô cùng bá đạo mênh m ô n g đại đạo áp bách theo trương tam phong trong cơ thể chuyển đến trần vũ đế pháp lục thanh bình hai con ngươi chấp lên trong cơ thể vĩnh hằng bắt quái nháy mắt vận chuyển một cố nhân đạo ý chí minh mông quần quận theo tám giới ở trong lao nhanh mà ra tại hắn trên thân diện hóa ra ngàn vạn nhân đạo khí tượng lập tức cùng chân vũ đế pháp sinh ra cộng minh v ư ơ n g vàng tiếp được trương tam phong khu khu trương tam phong tằng háng một cái lấy lại tinh thần phức tạp mà nói bần đạo hổ thẹn tại nhân tộc lời này mới ra nơi đây tầm mắt mọi người đều tụ tập tại hắn trên thân bao quát thủy hoàng đế đám người đều muốn biết vừa rồi trương tam phong làm thiên đế tám thân một trong đến tột cùng theo chân vũ đế thi nơi đó cảm ngộ đến gì đó lục thanh bình chức vì trương tam phong bình phục trong cơ thể khoái động lực lượng sau đó hỏi tiền bối ngươi vừa rồi cớ gì nói ra lời ấy như thế nào hổ thẹn tại nhân tộc trương tam phong đầu tiên là n g n g đầu lấy cười khổ sắp nhiên ánh mắt nhìn một cái tú tú sau đó nói các ngươi chỉ biết đây là chân vũ đế thi liền cho rằng chân vũ đại đế đã v ỡ t lạc kỳ thật không phải chân chính trí tôn pháp thân v ấ n lạc xác nhận giống thần nông đế đế đỉnh tán hồi vốn đến đại đạo pháp khí bộ dáng nhưng mà ông một viên đa dây lên ngàn cơn sóng tựa như hư không chỗ sinh sấm x é t tất cả mọi người đều nhìn về cái kia bình tĩnh nằm ở nơi đó đế thi hôn n ộ n khí lưu lượn lờ trên đó tựa như ngủ say trần vũ đế thi đồng thời không có hoàn nguyên vì thiên đế pháp khí bản tướng nói cách khác trần vũ đại đế còn sống trương tam phong yên lặng nói cũng không thể nói còn sống chỉ có thể nói chân vũ lực lượng trong cơ thể cùng pháp lý còn tại chỉ là pháp thân ý chí không tại thể nội b ầ n đạo tại xuất hiện tại nơi đây trong chốc lát liền nhận cảm hóa cùng là chuyên h ú c đế tám thân một trong b ầ n đạo vì hiện thân chân vũ là mạnh nhất pháp thân tuy là khác biệt thân thể nhưng lại ý chí đồng nguyên lục thanh bình lập tức minh ngộ nói cách khác tiền bối có thể lấy ý chí vào chân vũ đế thể tái hiện thiên đế lực lượng tầm mắt mọi người đều ném đi qua trong không khí đều tựa hồ bốc cháy lên nồng đậm khát vọng cùng chờ mong trần vũ đế thi không chết lực lượng còn tại đám người trong chốc lát liền minh bạch vì sao thần nông đế đỉnh muốn dẫn mọi người tới nơi này như trương đạo sĩ nếu có thể mượn thể trọng sinh há không liền đại biểu cho nhân tộc thiên đế p h á p thần cũng có thể như ngọc hoàng đạo nhân một lần nữa giáng lâm coi trần dạng này cũng có thể ra ngoài cùng cái kia ngọc hoàng đạo nhân tranh cao thấp một hồi cường thế đánh vỡ hắn vừa xuất thế liền mang cho chư thiên vạn giới cái kia không cách nào hình dung cảm giác c áp bách mang cho nhân tộc lấy cơ hội nhưng nhìn trương đạo s i cái dạng này trương tam phong cười khổ nói bần đạo cũng nghĩ bất đắc dĩ tuy là đồng nguyên nhưng thân này cảnh giới không đủ coi như tiến vào đế thân có thể điều khiển cũng chỉ có vô hạn đại dương mênh mông ở trong một bầu nước mà thôi làm bần đạo muốn lại trưởng khống một chút lực lượng liền nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ như tiểu hài nâng bất động mười ngàn cân đại chủ y làm ngũ đế ở trong thực lực bá đạo nhất chuyên hút đế chi pháp thân lực lượng chỉ có thánh nhân cảnh hiện thân trương tam phong sao có thể có thể hoàn mỹ điều khiển lúc này nghe vậy về sau triệu cao kích động khó đè nén nói tổ long bệ hạ từ tiền thế luân hồi ở trong quá độ mà đến hoàn mỹ bảo tồn trí tôn lĩnh vực cảnh giới khiếm khuyết chỉ là lực lượng mà thôi để bệ hạ và o ở đế thể chẳng lẽ không phải vừa vặn nhưng mà hắn lời này mới ra nơi đây những người khác lại đều đem ánh mắt đưa hướng lục thanh bình nếu nói thích hợp nhất đế thể nhân tuyển trừ trương tam phong bên ngoài há có thể không đề cập tới lục thanh bình nhưng mà lục thanh bình lại nhữ mày nói c ố này đế thể chỉ sợ trừ cùng thiên đế có liên quan người liền xem như nhân vương nhân hoàng cũng không thể điều khiển triệu cao cao mày nói vì sao t h ủ y hoàng đế trầm giọng nói đạo pháp khác biệt thiên đế đạo c u n g pháp tự thành một ô siêu bước thiên địa vũ trụ nhất là chân vũ đại đế lại là chuyên húc đế pháp thân chém ra nếu không phải cùng chuyên húc đế pháp năng hô ứng thiên đế bản nguyên bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ điều khiển c ố này pháp thân ở trong vô tận pháp lý c h ấ n nghĩa nhưng mà trương tam phong ánh mắt lại lấp lóe nói cũng không phải là không thể tô tú tú biến sắp nói quân bảo nàng đã minh bạch gì đó lục thanh bình quả quyết cự tuyệt nói tiền bối ngươi không thể làm này niệm nếu ngươi tin ta cho dù cái kia ngọc hoàng đại thiên tôn trùng kiến thiên đình ta lục thanh bình cũng có thể dẫn đầu nhân tộc lật đổ nó xây lại hoa h ạ tu hành đến nay hắn mới bao nhiêu năm tháng về sau vô tận thời gian còn d à i m à trương tam phong lại là ánh mắt rơi vào xa xa đế thi trên thân nhẹ giọng cười nói ngay tại vừa rồi ta ý chí và o ở chân vũ chi thể thời điểm mới hiểu được một loại thuộc về chúng ta nhân tộc mới có thể có đồ vật thanh bình nếu ngươi có thể minh bạch điểm này thì ta tin tưởng thế này hoa hạ chắc chắn có thể ở trên thân thể ngươi tái hiện nói xong hắn lái c h ậ m c h ậ m miệng nói t h ủ y hoàng đế ngươi tại thanh bình mỗi người đều mang ưu thế lại nhìn các ngươi ai có thể đầu tiên cùng đế thể cộng minh sau đó bần đạo bản nguyên liền trở về tại ai nói xong thân thể của hắn lại lấy lục thanh bình cũng không thể ngăn cản tốc độ hóa thành một chút điểm âm dương tiên sáng tựa như hàng tỷ đồng đóm đồng b ì n lập lọe tại cái này phần mộ ở trong tiền bối lục thanh bình kinh ngạc thất thần tay hắn chỉ tới kịp vét được điểm điểm đánh huy thuộc về nhân tộc mới có đồ vật trong n g á y mắt hắn liền bị một đạo xét đánh tại trong lòng nhắm mắt bi thống trong lòng thì thảo thuộc về nhân tộc mới có đồ vật thủy hoàng đế nhìn xem cái này phiêu đãng tại phần mộ ở trong hàng tỷ gánh điểm thản nhiên nói lục thanh bình thế này ngươi cùng chấm thân duyên dây dưa tương hô là quân thần huynh đệ thân h i ế u sư đồ tại bực này thời điểm c h ấ m muốn cùng ngươi lại tranh một chuyến nhìn xem thế này đến tột cùng ai có thể vì thiên đế ai chỉ là nhân hoàng nhưng mà lục thanh bình lại nhìn qua cái này ngàn vạn đong đóm tâm tình nặng nề minh ngộ cái kia phần đồ vật là gì đó quay đầu nhìn về phía thủy hoàng đế nói b chương ạ nếu n g i tại ta trước c ù đế thể c năm n h t nhân vương khí vận tặng ngươi, tặng r á i lại, lục m ộ sẽ không chút n do dự lấy đi g ư ơ i nhân hoàng vận, vạn chớ nói khí chớ t a thí q u â nhân Vô t ì n tiếng nói nói chi xong, hắn h c linh tộc h thể theo ấ u quần mà mang ra, chạy chi tranh rầm rầm từ trên người lục thanh bình chạy xuôi mà ra mênh g ô n g quần quận nhân đạo sông dài khí tượng hội tụ hắn thế này đến nay tụ tập bao la hùng vĩ nhân đạo khí vận diễn hóa ra một bộ thái bình thịnh thế cảnh tượng tựa như đại dương mênh mông một mảnh chui vào đế thể ở trong sau đó một c ỗ h uy vũ sáng tỏ màu đen long vận cũng từ trên người thủy hoàng đế quần quận mà ra trong một c h ư ớ c mắt từng màn nhân đạo thịnh thế cảnh tượng chiếu rọi tại cái này hoang vu đất vàng mộ thất ở trong mơ hồ trong đó lại cùng đế thể ở trong một loại viễn cổ thê lương nhân đạo đại thế kêu gọi lẫn nhau thật có thể tung hành tử kích động không kềm chế được tuy nói hắn vì thủy hoàng đế cựu thần nhưng mặc kệ là thủy hoàng đế hay là mới nhân vương lục thanh bình đều là nhân tộc thế này lớn nhất u y vọng nhân tộc hai đại lãnh tụ ai có thể và ở đế thể đều có thể vì nhân tộc mang đến cục diện mới đánh vỡ ngoại giới ngọc hoàng đạo nhân xuất thế mang đến khủng bố áp bách cục diện hô lục thanh bình chân linh hội tụ tự thân nhân đạo tư tưởng tiến vào đế thể ở trong về sau chiếu mắt mà đến chính là từng màn trung cổ mênh ngông khí tượng kia là một mảnh văn hóa thịnh vượng mặt đất chư tử bách ra cùng vang lên từng đạo từng đạo phóng lên tận trời văn khí tại mặt đất phía trên hội tụ trời xanh cùng mặt đất phía trên phiêu đáng từng tia từng sợi ngưng động như thực chất pháp tắc cùng lý vận tràn ngập cực kỳ bá đạo ý chí lục thanh bình tự thân bây giờ nhân vương tu vi chứng được vĩnh hằng đại thánh có thể nói là trí tôn phía dưới không có đối thủ nhưng tiến vào cái này đế thể ở trong về sau hay là cảm thấy tự thân lực lượng tu vi yếu ớt tựa như một dòng sông nhỏ chui vào vâu ngần vô tận vũ trụ đại dương mênh mông ở trong đây chính là chân vũ đế thể ở trong pháp tắc đại thế nguyên một phiến càn khôn đại thiên thế giới đều là chân vũ pháp lý c h i ngưng hóa như muốn nhập ở mảnh thế giới này liền nhất định phải để ta tự thân đại đạo cùng pháp nghiệm chiếm cứ cái này toàn bộ thế giới lục thanh bình trong lòng bình tĩnh không lay động cái này không cách nào làm được thủy hoàng đế nhân đạo sông dài cũng chui vào mảnh thế giới này cuối trời diễn hóa ra một cái chạy trôi nhân đạo s u n g dài trong đó có không ít lao tần người đang thét gào hò hét kia là thuộc về hắn kiếp trước vinh quang ao n g ô n g một cỗ sáng tỏ mục mục uy nghiêm túc sát chi khí bắt đầu vào ở mảnh thế giới này theo chân vũ pháp giới một góc bắt đầu y đổ cùng chân vũ pháp giới sinh ra hô ứng cho dù là thủy hoàng đế kiếp trước giữ lại hoàn chỉnh cảnh giới đã đi vào trí tôn lĩnh vực nhưng so sánh với tại cái này vô tận vâu ngần chân vũ pháp giới cũng không có chi c không năng khả h lấy bá xá đạo đoạt xá chi tư i ế mặc cứ, mà là muốn cùng sinh ra hô ứng, được thừa nhận. Đây là biện pháp duy nhất. Lục chấm cảnh cao chiếm ứng, mà muốn đạm mạc là là hoàng duy ưu sinh nhận. biện nhất. Thanh Bình, cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi không chiếm thế thế. Hùng vĩ đạm mạc thủy hoàng đế tiếng nói, theo pháp giới giới hô thừa pháp thế thế. thủy theo ra đạt Đây đế pháp vĩ t đất bên kia lan tràn đi bên lan kia qua. m ặ dù tu vi của hắn lực lượng cũng không trở về đến kiếp trước đ ỉ n h phong thậm chí còn như lục thanh bình một cảnh nhưng là nó cảnh giới hoàn mỹ giữ lại ở kiếp trước trình độ đã là trí tôn lĩnh vực một vị nhân hoàng thế là liền có thế ể t r này g t h tại nhân vương Pháp giới tri vị chỗ hội tụ thế này nhân đạo khí vận lập tức theo chân vũ đế mộ bên ngoài chư thiên vạn giới nhân tộc ở trong chạy siết mà tới ông long long long chư thiên vạn giới bên trong bao quát hoa hạ vũ trụ còn có những người k h á c tộc thiên địa ở trong tỷ như diêm p h ủ giới bất chu giới còn có man hoang đại địa bên trên cùng rất nhiều tất cả nhân tộc mặt đất tại thời khắc này cảm nhận được thế này nhân vương hiệu triệu tại thâm thúy vũ trụ hải bên trong một cái nhân tộc đại địa bên trên một vị nào đó toàn thân bị ánh sáng vàng quấn quanh nhân tộc thánh nhân ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vũ trụ không biết chỗ sâu có người tại hội tụ chư thiên vạn giới nhân đạo khí v ậ n hắn là phương này mặt đất phía trên thủ hộ thánh nhân cảm nhận được bao quát tự thân ở bên trong nhân tộc khí số đều tại cùng tối t â m ở trong một cái thân thể vĩ ngạn thân thể hô ứng cộng minh lao nhanh mà đi âm âm vạn giới phía trên hai đại trí tôn pháp thân chi chiến đấu chấn động quanh quẩn tại chư thiên vạn giới bên trong chân trời trên chiến trường nhiều vị nhân tộc c ư ờ n g giả thánh nhân đại thánh đều tại thời khắc này cảm nhận được tự thân khí số biến hóa ẩn ẩn tại bảo vệ lấy trong n g cõi ưu minh một vị tồn tại là người thanh niên kia nhân vương đao quan g kiếm ảnh giữa chém giết vị kia đỉnh đầu cựu đ ỉ n h khôi ngô nhân vương ánh mắt lấp lóe dị sắc cho dù là tại chiến đấu bên trong hắn người tộc khí vận cũng đang hướng phía lục thanh bình cái hướng kia chạy xiết mà đi mặc dù bọn họ là hướng thay mặt nhân vương vì nhiều người tộc đại thế hương thịnh trả giá không thể xóa n h ò a công hiến vậy mà lúc này chân chính chiếm cứ chính thống đại vị hay là vị này nhân tộc mới ra nhân vương hắn có càng lớn tiềm lực một vị tay cầm ai rùa văn bảo nhân vương ánh mắt thâm thúy không thôi hưng còn cảm ứng được cỗ này kêu gọi phía sau có càng thêm cổ xưa thanh âm t h ê lương không không biết là người thanh niên kia nhân vương đang kêu gọi cả nhân tộc khí vận ầm ầm hỗn độn bên trong vũ trụ thiên đạo rất nhiều pháp tắc đều bị đánh vỡ ma diệt thời không tại hỗn độn hải ở trong một lần nữa diễn dịch giao thủ va chạm dung chuyển hỗn độn vạn giới hai đại trí tôn pháp thân đồng thời cảm ứng được nhân tộc khí vận lưu động ngọc hoàng đạo nhân tay cầm ngàn tỷ kiếp quang ấn hướng thái thượng lão quân cảm nhận được cố này khí vận lưu động đồng thời hờ hưng cười một tiếng xem ra chấm đoán không sai quả nhiên là hắn thái thượng lão quân thân hình ổn thỏa tại hỗn độn bên trong phía sau lại dâng lên cấu kết vạn giới một bộ vạn giới luân hồi bàn cười nhạt mở miệng ồ trương đạo hữu thật nhìn ra sao ngọc hoàng đạo nhân hai con ngươi tập trung tại thái thượng lão quân phía sau vạn giới luân hồi bàn phía trên cất bước mà ra nói chấm làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta trí tôn cũng không thể cảm ứng được cố lực lượng kia lại bị cản gia vị kia còn chưa chứng được trí tôn cái thế thiên kiêu không thể tưởng tượng mắt thấy kinh lịch một con bướm ngộng đoạn đại thiên xuyên qua vũ trụ luân hồi nó chính là chúng ta muốn theo đuổi cái kia một vật người kia thật không hổ là năm đó được vinh dự tâm linh cảnh giới không kém cỏi ngươi vị này đạo môn đạo tổ người đang khi nói chuyện ngọc hoàng đạo nhân thân ảnh bàng bạc đẻ xuống trong đó có vô tận ngọc hoàng kiếp quang dòng lũ mỗi một hạt bọc nước đều là một kiếp trong chốc lát hàng trăm trăm triệu kiếp liền ra thân tại thái thượng lão quân t r ê n thân hàng trăm trăm triệu kiếp giáng lâm hư không sinh ra thai nạn lớn thái thượng lão quân phía sau vạn giới luân hồi bàn cọ sát lại tất cả đều hấp thu đi vào sau đó ở trong đó diện hóa ra hàng trăm trăm triệu luân hồi giới cái này cùng nhau lúc đang chư thiên vạn giới ở giữa lịch luyện vô số luân hồi g i ả nhóm tất cả đều cảm thấy đang kinh lịch luân hồi thế giới sinh ra biến hóa long trời lở đất luân hồi giả mão mặt trời tinh mời lịch tiếp luân hồi giả chu thái mời lịch tiếp luân hồi giả đại diễn ma quân mời lịch tiếp luân hồi giả thoáng chốc không biết có bao nhiêu luân hồi giả đồng thời lâm vào ngọc hoàng đạo nhân đánh ra hàng trăm trăm triệu kiếp bên trong vì thái thượng lão quân gánh vác kiếp lực dù vậy lão quân trên người đại đạo cũng ảm đạm mấy phần ngực cái kia quyền ấn ở trong lực lượng tựa như càng thêm sinh động nhưng lão quân khuôn mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh ngược lại cười n h ạ t nói như trương đạo hữu ngươi chỉ có như thế nhận biết chúng ta trí tôn chờ đợi mười bảy thế siêu thoát cơ hội tuyệt không ngươi chi vị đưa ngọc hoàng đạo nhân khuôn mặt lạnh lẽo cười nhạt một tiếng thật sao hắn ỉ vào tự thân hoàn mỹ trạng thái đ ỉ n h phong lấy ngọc hoàng đại đạo hoàn toàn nghiền ép tới trận này trí tôn ở giữa dất đấu hai tôn trạng thái t r ê n lệnh quá lớn từ vừa mới bắt đầu liền chú định thái thượng lão quân không có phần thắng trần vũ pháp giới ở trong vạn giới ở trong nhân đạo khí vận đều bị kêu gọi mà tới n h â n đạo v ù n hoàng Sương, Nhân đ ạ v h s ư ơ n Nhân đ ạ o Vĩnh s ư ơ n g t h o á n g c h ố c một cốt tại của Lục đại đạo h a n h b ì n h ý chí bên trong bị có cái kia cố vĩnh hằng ý chí diễn dịch mà ra nhân đạo vĩnh sương xu thế tại chân vũ pháp giới bên trong tựa như trên thảo nguyên nhóm lửa một thanh g i ã hỏa t r ù n g t r ù n g điệp điệp thiêu đốt mà đi khiến chân vũ pháp giới bầu trời mặt đất đều tại vụ vụ thủy hoàng đế sắc mặt lanh khốc vĩnh hằng ý chí làm lục thanh bình lấy nhân vương c h i vị hội tụ thật lớn trừ thiên vạn giới nhân tộc khí vận nhất cử mà đến thời điểm thủy hoàng đế liền minh bạch mình đồng thời không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế lục thanh bình đương đại nhân vương c h i vị cùng trên người hắn vĩnh hằng ý chí đều là có thể triệt để đền bù hắn cũng không phải là trí tôn lĩnh vực t r ê n lệnh trọng yếu thẻ đánh bạc thủy hoàng đế thân thể thẳng tắp đứng tại mặt đất phía trên trường kiếm vạch trầm giọng nói chấm v ì nhân hoàng thế này làm siêu việt kết trước nương theo lấy cái này tựa như hỗn độn tiếng sấm liên tục nổ tung đế vương thiên âm hán đại tần long vận thế mà bắt đầu xâm nhập hướng ngoại giới chư thiên vạn giới nhân tộc khí vận muốn phục hồi màu đen tiên tần một lần nữa tỉnh lại kiếp trước đại tần trì hạ chi vạn giới nhân tộc luân hồi chỗ sâu vết tích vê anh ẩm ẩm ý mắng tranh đấu tại chư thiên vạn giới phía trên mơ hồ có thể thấy được có màu đen lao nhanh sông dài bắt đầu t h ứ c tỉnh mặc kệ người ở phương nào chỗ nơi nào tu sĩ nhân tộc đều cảm nhận được tại linh hồn của mình chỗ sâu có hai cô ý chí tại tranh đoạt thế này nhân tộc chính thống địa vị lục thanh bình thân thể lại tại chân vũ pháp giới ở trong bình tĩnh ngồi xếp bằng làm điều động tự thân sở h ư u ưu thế về sau hắn bắt đầu bước kế tiếp động tác bất chu sơn ở trong tôn kia đại thành thân thể lúc này thân thể sinh động hẳn lên nhẹ giọng tự nói hiện tại chẳng sao liệu sẽ quá nhanh rồi nhưng mà hắn hiện tại cũng biết bản tôn đang tiến hành một trận trọng yếu tranh đấu ai như dẫn đầu đạt được đế thể cộng minh l i ề n có thể đại biểu nhân tộc đạp lên vạn giới nên chiến cái kia ngọc hoàng đạo nhân thay đổi thiên đình đem một lần nữa bao phủ vạn giới cách cục vậy liên chẳng đi đại thành thần nhân hai mắt nhắm chặt ý thức ở trong lưu động ngàn vạn thuộc về cộng công trúc dung hai đại hồng h o à n g cổ thần liên quan tới chém mất hiện thân tương quan vết tích lục thanh bình ý thức bên trong thái bạc lâu pháp thể ù ù chuyển động tại vĩnh hằng ý trí thôi thúc giới bắt đầu diễn dịch trí tôn lĩnh vực tám thân phương pháp chém tới hiện thân phương pháp tại đại thành thần nhân bên kia đã sớm có hắn kế thừa cộng công cùng trúc d u n g tất cả ký ức ở đây cơ sở bên trên lục thanh bình cần làm chính là dùng thái bạc lâu phối hợp vĩnh hằng quyền ý tiến thêm một bước tìm tới hiện thân ý nghĩa chỗ theo tự thân nơi này chân chính đem đại thành thần nhân phía sau chô đại biểu trúc dung cùng cộng công vị cách theo tự thân chém ra đi một khi thành công hắn không chỉ có cũng có thể như thủy hoàng đế đồng dạng đặt chân trí tôn lĩnh vực đồng thời còn biết có được cộng công trúc dung tại chư thiên vạn giới tất cả lực ảnh hưởng khiến hai cái vị này cổ thần vạn giới hình tượng trở thành mình h i ể n hóa t h ủ y hoàng đế cảm thấy được lục thanh bình động tác ánh mắt chớp lên quả thật làm việc quả quyết mới phiên đột phá vĩnh hằng đại thánh liền muốn tiến thêm một bước lại t r ạ m hiện thân mặc dù không biết ngươi như thế nào sớm đạt được cỗ kia một thể hai phần bên ngoài thân hoàn toàn chính xác có đầy đủ nội tình nhưng muốn đặt chân trí tôn lĩnh vực lại không phải ngắn ngủi thời gian có thể thành nhưng mà hắn cũng minh bạch đây là một trận bọn họ đều phải đầu nhập toàn bộ tâm lực cùng nội tình cùng cố gắng đều muốn thắng được tranh đấu cho dù có một khả năng nhỏ nhoi đều muốn đem để vào đi vào t r ư ơ n g năm trăm mười bốn lớn bỏ to đến vạn giới phía trên trí tôn đại chiến đến cảnh giới cỡ này coi như ngọc hoàng đạo nhân chiếm cư cực lớn thượng phong nhưng cũng không phải ngắn ngủi liền có thể hoàn toàn quyết ra thắng bại nhưng hỗn độn bên trong cái kia thuộc về thái thượng l a o quân đại đạo khí tức đã rõ ràng phai nhạt xuống diêm phủ đại địa phía trên một tòa đại lục bay ngang qua bầu trời tinh không đại tần trở trọng trưởng t về, bậy hạ nhân đem lần nữa ộ cùng Ngông điểm trong tay thần kiếm một ngón tay, đến từ đông thổ đại tần ở trong nhân tộc khí vận, trong trên. trên, chính điểm đại đại địa đại kiếm chui diêm Tại diêm triệu một một mắt tay tay, từ thổ tộc t vào phía phía khí chấp phủ phủ chỗ ở đại tùy ầ tần n dung nhau. hợp lại với nhau. Đại với c n g đại t vốn là cùng một khối mặt đất lệ thuộc nhân tộc kinh thành mẫu địa phương mặc dù phân liệt thành hai triệu nhưng lại tại thủy hoàng đế luân hồi trước bố trí hắn tại hai khối mặt đất phía trên đều là tuyệt đối quân chủ làm đại tần cùng đại tùy nhân tộc khí vận dung hợp làm một lên về sau thoáng chốc cỗ này nồng đậm đến cực điểm màu đen long vận trải qua nhân tộc mẫu tăng thêm hoàn toàn uy hiếp được đời này nhân vương địa vị lại có một loại muốn nhường ngôi thành công xu thế chân trời trên chiến trường mấy vị nhân tộc lao vương người sắc mặt ngưng trọng cái này doanh chính lại muốn nghịch thiên cải mệnh nối lại hai đời nhân hoàng chính quả hắn làm nhân tộc kinh thành mẫu duy nhất quân chủ theo mẫu địa căn nguyên bên trên chiếm cứ chính thống liền là tùy đế liền là tần đế sau đó một cỗ thế không thể đỡ thay đổi triều đại khí thế càn quét mà hướng chư thiên nhân tộc ở trong nhưng mà l à m cỗ này chiếm đoạt vũ trụ b á c hoang muốn theo nhân tộc mẫu căn nguyên bên trên thay đổi đời này nhân vương chính quả khí thế lại tại xa xa chư giới bên ngoài một chỗ nhận không thể tưởng tượng nổi duy nhất cản giống như chạy trôi sông lớn đụng vào một tòa cao không thể lượng thần sơn nơi đó đỉnh đầu cựu đỉnh khôi n ô nhân vương nhìn chăm chú đi qua là trừ qua vị kia tuổi trẻ nhân vương bên ngoài cũng có nhân vương phong thái một vị k h á c nhân tộc bên trong người tại hắn cùng vị kia tuổi trẻ nhân vương tranh cao thấp một hồi trước đó đời này nhân tộc khí vận đều là lọt mắt xanh ra chỉ tại trên người hai người này bây giờ doanh chính muốn đoạt đi nhân vương chính quả còn muốn đối mặt một vị k h á c nhân vương hậu tuyển trần vũ pháp giới bên trong thủy hoàng đế ánh mắt nhìn xuyên tầng tầng không gian rơi vào nhân đạo khí vận sông dài phía trên trông thấy mình đại tần long vận trỗi đục vào tòa kia nguy nga thần sơn cung đỉnh núi kia phía trên một người thề vương tôn doanh chính trầm giọng nói lục thanh bình tự nhiên cũng có thể cảm ứng được tại nhân đạo khí vận sông dài phía trên biến hóa trừ mình cùng doanh chính bên ngoài còn có tòa kia cao không thể lượng núi đứng sừng sững ở sông dài phía trên hiện ra thế chân vạc một thời đại lại có ba vị tranh giành nhân vương người lục thanh bình phát hiện điểm này nhưng mà hắn hết thể lực lượng đều hội tụ tại trước mặt một cái hư hảo mở mịt thân ảnh phía trên chính là đại thành thân nhân vũ trụ nơi nào đó trên đỉnh núi một cái thân thể cao lớn nam tử chắp tay đứng thẳng ở đỉnh núi ở sau lưng của hắn có một cỗ xuyên qua cả một cái kỷ nguyên ý chí từ đầu đến cuối truyền lại một cỗ tối cao lớn nhất rộng nhất ý chí tựa như khai thiên c h i tổ d i ệ t thế c h i tôn một mực là kỷ nguyên mạnh nhất tề vương tôn đưa tay theo giữa hư không xẻ qua vớt lên mảng lớn khí vận nhân tộc khí vận như nước chạy theo hắn năm ngón tay ở giữa trượt xuống hán cao nhìn vạn giới phía trên nhà tâm thanh mà nói vũ trụ này chư thiên luân hồi thế cho tới bây giờ cũng không phải là bởi vì nhất tộc khí vận tạo nên một vị nào đó trí tôn mà là bởi vì một vị cực đạo trí tôn sinh ra mới sinh ra nhất tộc khí vận tiếp theo để bộ tộc này cao cao tại thượng trở thành vũ trụ đại tộc ta sinh mà chính là một thân một mình cả đời tìm kiếm cũng chỉ là một người đợi cho ta đạo đại thành một nhân c h i khí số liền có thể vượt trên nhất tộc không cần nhân tộc khí vận phụ thuộc mà lên hắn ánh mắt nhìn lại mặc tiếng nói ta vì kỷ nguyên duy nhất ngươi lại là kỷ bên ngoài dị số cũng là ta thành đạo chi kiếp thành đạo trên đường không ngươi không được hắn trông thấy tự thân đại đạo tương lai nhất định phải tại thành đạo thời điểm vượt qua mà qua cái này dị số mới có thể đăng đỉnh thế này kỷ nguyên đỉnh chót nếu là thành đạo thời điểm không có cái này dị số như vậy hắn thành đạo liền không viên mãn hắn cười nhạt một tiếng khẽ nhả một chữ giá trị này khí vận nồng đậm thời khắc thật sự là thời gian vừa vặn Chảm. cuối cùng một chữ khẽ nhả lan lộn thời gian sông dài theo dưới chân hắn sinh ra cái kia chạy xiết mà đi sông dài phía trên du là mọi người đã sớm trải qua cũng là lưu tại thiên địa này vũ trụ ở giữa vết tích nương theo lấy tề vương tôn cái này chẳng chữ từng sợi đi qua vết tích bị theo thời gian sông dài ở trong một chạm mà ra t í c h thân bị một chạm mà ra chưa t r ứ n g hoa thân hiện thân trước chạm tích thân thoáng chốc tề vương tôn dậm chân vào trí tôn lĩnh vực thân thể bên trên vậy mà mảy may nhân tộc chi khí tức đều không tồn tại đi mà bị hắn chém d ụ n g không chỉ là nhân tộc chi tội đi thân hay là nhân vương khí vận thoáng chốc theo nhân đạo sông dài phía trên chạy ngược mà đi giáp băng tựa như một sởi tơ gây mất lục thanh bình trước mặt đại thành thần nhân hiện thân bị một c h ả m mà ra vũ trụ vạn tộc bên trong pham là thờ phụng cổ xưa nước lửa cổ thần thần miếu trong một sát na này những tượng thần kia khuôn mặt tất cả đều biến thành lục thanh bình hình tượng thoáng chốc Vũ trụ chư thiên vì trụ thiên chư giới ở trong. đây là cộng công cùng trúc dung hai vị cổ thần bước vào trí tôn lĩnh vực rồi một vị hồng hoang bên trên thủy tộc thánh thần kinh thanh tự nói hiện thân hiện thánh chư thiên lục thanh bình tầm mắt được mở mang ra vô hạn rộng lớn vậy mà trực tiếp vượt qua chân vũ pháp giới trông thấy chư thiên vạn giới bên trong giống như theo tâm niệm có thể tùy thời giáng lâm tại bất luận cái gì một cái thờ phụng mình tượng thần thế giới cùng lúc đó lục thanh bình xếp bằng ở đế mộ ở trong trên thân thể một cố vô tận cự lực vượt qua chư thiên thứ nguyên tầng tầng không gian ra thân để hắn thân thể tại đại thánh lĩnh vực hoàn mỹ bước ra một bước V pháp thánh bọn người h ã i nhiên biến sắc nhìn xem ngồi xếp bằng ở chỗ kia lục thanh bình thân thể hắn chém tới tám thân một trong rồi mà lục thanh bình lại nhìn xem giúp đỡ mình chém tới hiện thân cái này một cỗ khí vận dòng lũ ngưng mắt khẽ nói tốt một cái tề vương tôn lại chém dụng mình người tộc nền móng bỏ nhân vương khí vận nếu không phải tề vương tôn cái này một trạm nhân tộc khí vận đem bỏ qua mà đến hội tụ vào trên người mình mình cũng không có lực lượng trong thời gian ngắn như vậy liền chém dụng hiện thân mà tề vương tôn cũng là mượn nhờ cái này một cái bỏ qua trực tiếp chém tới tới tích thân nhìn như là tặng cho lục thanh bình lấy nhân tộc khí vận nhưng thật ra là lớn bỏ phía dưới to đến vì lẫn nhau thành t i ự u thời cơ đương thời nhân vương c h i chính quả hoàn mỹ quy về lục thanh bình trên người một người lại tăng thêm lục thanh bình chém tới hiện thân sau trí tôn lĩnh vực cảnh giới ẩm ẩm mộ thất bên trong cô kia đế thi tại thời khắc này trên thân hỗn độn x ư ơ n g mù quần quận nhấp nô nương theo lấy mộ thất ở trong trương tam phong biến thành c h i ngàn vạn lưu hình cũng tại thời khắc này tất cả đều chui vào đế thể ở trong c h â n vũ pháp giới ở trong một cỗ hùng vi ý chí cùng pháp lý tất cả đều hướng phía lục thanh bình ra chỉ đi qua t h ủ y hoàng đế nhắm mắt khoe miệng kéo ra một tia nhàn nhạt c h á t c h á t cười sau một khắc hán chi thân bên trên nhân hoàng khí vận cũng coi như đều phát tán lục thanh bình ẩm ẩm một tôn t ử c ử u thiên mà lên d á n g lâm hùng vĩ ngọc tỷ tượng trưng cho đã từng hiệu lệnh tam giới lục đạo Bị ẩm lại lại ngọc hoàng đạo nhân bàn tay bao trùm mà xuống mặt mũi lanh khóc chắp tay đi ra hỗn độn t r ư ơ n g năm trăm mười lăm cường thế ngọc hoàng x o ặ t t ò a kia chiếu dọi tại chư thiên vạn giới chúng sinh trong lòng lò bắt quái theo hỗn độn ở trong chìm xuống từng sợi nguồn gốc từ thái thượng giáo môn đạo khí theo trong vũ trụ tất cả đều tại tiêu tán đông đảo thế giới thờ phụng thái thượng đạo tổ pháp tướng trong nháy mắt này đồng thời vì đó phá tan đến tán đi tất cả thần ý biến thành phổ thông tượng đất hỗn độn ở trong thái thượng lão quân pháp thân bị phong ấn nó trực quan ảnh hưởng phản hồi đến chư thiên vạn giới ở trong ngọc hoàng đạo nhân trấn áp lao quân gia mang hoang giới một tòa sơn mạch bên trong yêu ma nhất tộc khôi thủ bên trong một vị thân thể như núi non chập trùng bình giáp thanh mưu h ả i nhiên biến sắc làm b ì n h giác thanh n h ư u nhất tộc thủy tổ nó cùng thái thượng lão quân có khó mà hình dung quan hệ tuy nói lúc này lão quân ra tuyệt không lại đem hắn bắt vì t ò a kỵ nhưng đạo tổ trí cao lực ảnh hưởng từ đầu đến cuối tồn tại ở thanh n h ư u trong lòng kịp thời luân hồi đại thế cũng không thể ma diệt mỗi một lần luân hồi ký ức thức tỉnh về sau đều có thể cảm nhận được vô hình ở trong có một tòa vĩ nạn cổ xưa thân ảnh để ép tại đầu vai của mình kết quả chân trời trên chiến trường vì diêm phụ thế giới mang đến đan hà đạo thống đan hà tổ sư giờ phút này hai con ngươi rung động không thể tưởng tượng nổi trong lòng ngàn vạn ý niệm cuồn cuộn đạo tổ lao gia như thế nào nghĩ đến lúc trước chính là đạo tổ lao gia phái mình cùng nam cực chân vương tiến đến tìm kiếm nhân tộc kinh thành mẫu địa sau đó truyền bá đạo thống khi đó chư thiên trí tôn tất cả đều biến mất không xuất hiện chỉ có đạo tổ lao gia một vị cao ở hỗn độn bên trong cầm giữ luân hồi quan sát vạn giới trải vớt âm dương c à n khôn mặc dù nó từ đầu đến cuối cũng không tại vạn giới chúng sinh trước mặt triển lộ pháp giá nhưng mà làm đan hỏa đồng t ử hắn vẫn luôn biết mảnh này nhìn như vô chủ vũ trụ vạn giới trên đầu từ đầu đến cuối đều đỉnh lấy đạo tổ lao ra thân ảnh hắn tại vô hình bên trong quan sát vạn giới chúng sinh mà ẩn thân phía sau màn mà bây giờ lại bị đại thiên tôn pháp thân xuất thế chấn áp tại hỗn độn ở trong lập tức một c ỗ vô hình ở trong huy hoàng đại đạo theo hỗn độn ở trong phóng xạ ra ngoài bao trùm hưu hình vô hình hết thể vạn hữu các loại thứ nguyên tầng tầng thế giới đ è ép tại chúng sinh trên đầu đánh một trận xong vạn giới đỉnh đầu đổi một mảnh thiên k h u n g mạnh như chư thiên đại thánh trí tôn lĩnh vực các loại kẻ yếu như phàm tục sinh linh đều tại cùng trong lúc nhất thời lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại cứ việc ở vào khác biệt thiên địa khác biệt thế giới lại đều tại thời khắc này đỉnh đầu cảm nhận được một mảnh mới ý chí t h ư ợ n h ư láo thiên gia trở về hiển linh tại vào thời khắc này thiên đình trong vũ trụ vũ trụ rất nhiều thế giới sao trời phía trên đều phiêu đãng lên tiên nhạc tựa như đại đạo thanh âm thắp sáng hư không có giữa hư không sinh ra thiên nữ tinh linh bay múa quay quanh hát vang đại thiên tôn p h á p hiệu đại thiên tôn một lần nữa giáng lâm và giới thiên đình muốn đổi chủ thiên đình trong vũ trụ một chút đạo môn tổ đình bên trong một vị cổ xưa kim tiên run r i ọ n g mà nói hắn nhìn về phía thiên đình chỗ s â u nhất vị trí nơi đó rực rỡ cổ xưa khí quanh quẩn có ngàn vạn r ẫ cung điện đứng sừng sững ở vũ trụ trung ương còn có ít không kể x i ế t tiên hạc thanh loan bay lượn trên không nhưng lại cũng không phải là thế này đại thiên tôn đạo thống chỗ thiên đình thứ hai chữ cũng không phải là ngọc hoàng đại thiên tôn độc h ư u từ khi thái thượng thiên tôn tại thượng cổ thần thoại năm đầu chứng đạo về sau liền có thiên đình chính thống địa vị thái thượng thiên tôn lập thiên đình sáng lập tám mươi mốt ngày sau đó ở đại xích thiên đứng đầu sau luân hồi lại diễn lại sinh nguyên thủy thiên tôn lại lập thiên đình sáng lập bảy mươi hai ngày tự cho mình là tại di la thiên đứng đầu sau đó linh bảo thiên tôn hạo thiên thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn đều từng lại mở thiên đình tất cả sáng tạo thiên địa thế này ở trong thiên đình bởi vì cổ sớm trước đó trí tôn đại chiến cuối cùng bảo lưu lại đến lớn nhất c h i thiên đình đạo thống là vì nguyên thủy thiên tôn thiên đình tứ nguyên thủy thiên tôn tam đại bên ngoài thân nam cực ngọc thanh trân vương cùng cựu thiên chân vương cùng cứu khổ thiên tôn tọa trấn thiên giới lại tại giờ khắc này tam đại nguyên thủy bên ngoài thân cùng thời khắc đó phát ra thở dài ngọc hoàng pháp thân bá đạo từ thiên ngoại giáng lâm lấy vũ nội ở gần nhất trí tôn chân thân lực lượng lực lượng tuyệt đối chấn áp xiển giáo thiên đình tam đại nguyên thủy c h i ứng thân hóa thân tích thân căn bản không thể chống cự cái này bá đạo khổng lồ ngọc hoàng pháp thân lực lượng liền xem như thiên đình ở trong mạnh nhất đạo tổ tích thân cựu thiên c h â n vương cũng là khoảng cách ngọc hoàng đạo nhân t r ê n lệch ba cái thân vị nhưng là ba thân đồng thời phát ra hỏi như thế trương ngọc hoàng ngươi chân thân đại thiên tôn còn tại thế mặc dù ba thân cùng ngọc hoàng pháp thân tranh lệch cực lớn nhưng cái này ba tiếng t h ẳ n g nhiên nói uống lại là cấp tốc truyền lại đến thiên đ ỉ n h chư giới bên trong khuyết tán đến trong vòng ba mươi sáu ngày bên ngoài dung chuyển theo tầng tầng hư không khiến thiên đ ỉ n h trong vũ trụ hàng tỷ t i ê n thần tất cả đều được nghe đến cái này ba tiếng l ờ i nói đây là nguyên thủy đạo tổ bên ngoài thân biến thành tam đại tiên vương thanh âm vì sao nói cùng đại thiên tôn chân thân rất nhiều tiên thần nghe nói về sau giống như theo cái này đơn giản ngự a phía sau nhìn thấy khó có thể tưởng tượng đại khủng bố chân tướng chẳng lẽ cái này vũ nội trên đời chỉ có ngọc hoàng đạo nhân cái này một phát thân mà đại thiên tôn bản tôn kỳ thật ngọc hoàng đạo nhân lại là khuôn mặt cười nhạt thần nếu là không còn tại thế các ngươi bản tôn nguyên thủy cũng tất nhiên không có khả năng tại thế một câu rơi quanh quẩn tại thiên đình t r ừ giới hàng tỷ sao trời phía trên sau đó một tiếng ầm vang v ẩm ẩm thiên đình ngàn vạn thế giới đều tại cỗ này chấn áp thô bạo tam đại tiên vương lực lượng cảm thấy run lẩy bẩy rất nhiều thế giới rất nhiều mặt đất đều tại băng liệt sụp đổ chấn động khuyết tán hướng vô ngần vô tận nhưng mà làm xong cái này một chút ngọc hoàng đạo nhân lại tựa hộ như đồng thời không có tại thiên đình dừng bước tất cả thiên đình tiên thần cảm nhận được cái này một cỗ hiện nay vũ trụ chư thiên ở trong lực lượng cường đại nhất cùng ý chí đúng là rời đi thiên đình không có muốn một lần nữa ngồi trở lại thiên đình ý tứ mà là đi hướng thiên đình bên ngoài cái này chẳng lẽ là muốn quét ngang chư thiên đem chư thiên vạn giới ở trong tất cả trí tôn lĩnh vực chi tồn tại tất cả đều chấn áp quanh một sao. Cứ vị trí cao tồn tại kết thúc vạn giới xây lại đại nhất thống vũ trụ chinh phục hết thệ thanh âm thời đại muốn bắt đầu từ nơi này sao tại dạng này một cái chư tôn yên lặng chân thân không chỉ ở chỗ nào trong vũ trụ một vị hoàn mỹ trạng thái dưới c h i tôn pháp thân xuất thế quá cường thế quét ngang vạn giới vô địch thủ chương năm trăm mười sáu xa xôi trước đại hoang một giấc chiêm bao ẩm chân trời trên chiến trường vô biên uy thế bao phủ nơi này mà tới thiên phụ đế tuấn t h é t dài toàn thân tóc dài bay lên hai con ngươi phun lửa địa mẫu hậu thổ tại mặt k h á c một mảnh đại địa bên trên nóng nhìn cái này cái kia hướng nơi này đẻ xuống hùng vị ý chí thiên địa vũ trụ ở giữa vốn là thiên đạo tự thân ý chí lớn nhất nhưng mà theo linh sơn chuẩn đề phong ấn hồng quân lúc có thần hoàng thiên tôn các loại cái khác chư tôn đồng thời xuất thủ xem ra một thế này thiên đạo hạo thiên sớm đã bị chư tôn cùng một chỗ liên thủ phong ấn c h í tôn tám thân sau ba bước là bọn họ từng bước thẩm thấu vũ trụ nắm giữ vũ trụ thậm chí bao trùm vũ trụ quá trình pháp thân là các c h í tôn tự thân phương pháp tự thành một ô điều không phải thiên đạo phương pháp nhưng lại bị bọn họ tại thiên đạo vũ trụ phía dưới cường thế đi thông đồng thời bá đạo đem pháp tắc của mình là cấn đánh vào thiên địa trong vũ trụ mở ra tân pháp mới đường bởi vậy chiếm cứ thiên địa trong vũ trụ một bộ phận quyền hành một bước này tại trên căn bản đã cùng thiên đạo ngang nhau địa vị lại sau này các loại chân thân đem mình đại đạo hoàn toàn d i ễ n hóa hoàn thành liền vũ trụ thiên đạo cũng không tồn tại cuối cùng trong vũ trụ lưu lại chỉ có chi tôn một người đại đạo lấy đại đạo thế thiên nói siêu thoát áp đảo vũ trụ phía trên Thành tiểu duy nhất cao. tại h h nhất à n tiểu trí t duy cao. pháp thân một bước này lúc đầu thiên đạo chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền hành coi như trí tôn chứng thành pháp thân tại thiên đạo bên ngoài sáng lập mới vũ trụ p h á p tác có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa trên bản chất hay là tại trong vũ trụ cho nên thiên đạo vẫn là muốn chiếm cứ nửa phần ưu thế có thể chính là bởi vì như thế tại cổ xưa đại chiến mới bắt đầu làm thiên đạo nhân cách hóa ý chí sớm đã bị chư tôn liên thủ đánh tan phong ấn nhiều vị hồng quân chính là ví dụ cho nên bây giờ ngọc hoàng đạo nhân lại xuất hiện thiên hạ chứ đã siêu thoát ra thiên địa vũ trụ bên ngoài trí tôn chân thân bên ngoài lại không cái gì tồn tại có thể cùng hắn chế hành tại vũ trụ chư thiên sắp phát sinh đại biến cục đồng thời đã bởi vì ngọc hoàng đạo nhân một lần nữa xuất thế bị c h ấ n nhiếp đến người tán không còn bốn u trốn mà đi như quãng cu é quỷ vực trí tôn bên trong chiến trường một cái tóc dài che mặt nữ t ử áo trắng yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt hư không có một chuyến nhàn nhạt dấu chân tuế nguyệt vết tích từng đống t r u n g quanh thời không mục nát pha tạp nàng đang đuổi theo cái này hai dấu chân mà đi dấu chân này là của ai theo dấu chân đầu nguồn nhìn lại cái này dấu chân theo diêm p h ủ trong tinh không đại địa bên trên đi tới từng bước một bước vào tinh không ở trong như lại tố nguyên mà lên thời không nước sông liền tại cuồn cuộn kia là đi qua tuế nguyệt mặc dù điều không phải rất xa xưa tựa như chỉ ở mười mấy năm phía trước một cái chân trần tóc đen tuyệt mỹ thanh niên tựa hồ chẳng có mục đích tựa hồ lại từ đầu đến cuối hướng một cái phương hướng mà đi một mực theo diêm phù bên trên tòa nào đó trên dưới núi đến đi một chuyến kinh thành chém ra một kiếm sau đó đi vào tinh không đi vào trí tôn chiến trường đuổi theo cái này hai dấu chân lại không vào hỗn độn bên trong tại hỗn độn bên trong có một cái nhàn nhạt thân ảnh ở nơi đó đứng thẳng tại chỗ ngủ tựa hồ chợp mắt nữ tử gáo trắng nhìn qua phía trước hỗn độn đại hỗn độn quyền diễn dịch vạn pháp nguồn gốc bảo hộ ở toàn thân Dầm cô h h â n vào n trong, xạ a Nhìn như không xa, kỳ thật t i h nữ độn đều đại đuổi bên trong, liền thời không đều rất hư miểu, tựa như gần ngay trước mắt, nhưng trên như thánh nhân như nàng dùng hết toàn lực đuổi theo, sợ là cũng cần mấy chục năm, mới có thể dựa vào gần. n thời rất tựa trước mắt, thực tế hết theo, thể coi vào giới lực là miểu, mười cái mới hư cách chục Cô mấy mấy dựa xa, có xạ sợ thánh nhìn qua cái kia ngủ say tuyệt mỹ thanh niên đi tới đi tới theo diêm p h ủ đi vào tinh không theo tinh không đi vào trí tôn chiến trường sau đó đi vào hỗn độn đem tích thân cũng ra nguyên lai、like, vậy lưu tại h ô n đ ộ t ở trong áo trắng tú mỹ nam tử thân ảnh chỉ là quá khứ của hắn vết tích chiếu vào h ô n đ ộ t ở trong chỉ là người muốn đi đi nơi nào cô xạ nữ thánh không khỏi đặt câu hỏi xa xôi c u ầ n c u ẫ n h ô n đ ộ t trên mặt của nàng là cựu biệt trùng phùng sau n h ạ t vui nhưng lại mang theo càng đậm phức tạp cùng n g h i hoặc trong thoáng chốc h ô n đ ộ t bên trong lại có ẩn ẩn tựa như trong ngộng như nói mê thì thầm khuyết tán đến nàng đạo hải ở trong thượng cổ có đại xuân người lấy tám nghìn tuổi vì xuân qua đời thiên nhân ta từng trong mộng vì bướm lại không biết là ta mơ tới bơm bướm hay là hồ điệp mộng đến ta bướm a ta a được nghe lấy cái này rất nhiều thế phía trước liền từng nghe hắn nói qua cố sự cô xạ thánh nhân không khỏi ánh mắt h o à n g hốt giống như lại trở lại một số thế trước đại hoang núi a ngươi là nhân tộc người vì sao đi tới ta núi hoang t h ầ n nữ nhìn mắt chỗ một cái tựa như tập thiên địa chi linh tú vào một thân thanh niên tóc đen chân trần dày địa giống như theo hư hảo mộng cảnh ở trong đi tới người thanh niên quay đầu ngây thơ cười một tiếng nơi đây vì cô xạ chi sơn xem ra cô nương chính là thiên hạ nghe đồn ở trong đại hoang đệ nhất mỹ nhân cô xạ nhìn qua cái kia n h ư ợ c mộng h u y ễ n mờ mịt nam tử lại nghe l ờ i hắn không khỏi si nội tâm nói bọn họ đều nói ta là đại hoang đệ nhất mỹ nhân nhưng kỳ thật đại hoang đệ nhất mỹ nhân rõ ràng là ngươi đi thanh niên xứng sở chật cười to tiếng cười của hắn linh hoạt kỳ ảo cực kỳ tựa như hắn người giống như không nên tại trong hiện thực nghe được chỉ có thể ở trong mơ nghe thấy kia là mỹ hảo tinh khiết đến khó lấy hình dung thanh âm t h ầ n nữ nhẹ nhàng hỏi ngươi còn chưa nói ngươi là ai thanh niên khẽ cười nói nhân tộc trang c h u trang c h u khi đó chỉ là cô xạ chân nhân nàng ghi nhớ cái tên này về sau hai người phân biệt lại về sau nghe nói tại nhân tộc ở trong lưu truyền ra một thiên tên là tiêu giao du văn trường trong đó tự tận thiên địa thần kỳ đẹp đẽ sự tình thí dụ như nghẹo phát chi bắc hải t r e khuất bầu trời chi côn bằng thượng cổ quá lớn xuân còn có nàng núi cô xạ chi thần nữ lúc ấy là chuyên húc chưa ra tới chi thế có chư tử bách thánh văn trường rực rỡ cùng vang lên tại đại hoang càng có đạo tổ hóa lao tử chi thân nhập thế cùng bách thánh đồng t r ị văn trường tu đạo lý cách kinh luận về sau nghe nói cái kia đem nàng ghi vào trong chuyện xưa thanh niên cũng trở thành bách thánh một t r ò n g đồng thời lấy nhân tộc c h i thân cảnh giới đuổi ngang đạo tổ biến thành c h i lao tử tại đại hoang chi thế bị đồng thời trở thành lão trang một lần trước s a n h tranh chấp đạo môn người cầm đầu về sau đạo tổ đem đại đạo sửa một mạch ba phần độ hóa nho đạo phật ba nhà lại cùng nho thánh tên n ư ỡ n g kia đệ tử đắc ý nhất lên đại đạo chi tranh nghe đồn đạo tổ thủ đ ồ ngầm hạ sát thủ đem cái kia vị nho thánh đệ tử đắc ý nhất giết tại kinh đô đạo tổ bởi vậy bị trục xuất hoa hạ trốn vào tây vực hồ giới lại về sau bách thánh chi trung đạo môn liền chỉ lấy người thanh niên kia cầm đầu l à m cô xạ muốn xuống núi đến tìm hắn thời điểm lại nghe nói thanh niên kia mộng vào hư vô c h i cảnh thấy một bươm bướm nhẹ nhàng mà múa sau khi tỉnh lại ngày thứ hai chết bởi nhân tộc kinh đô hắn bị chuyên h ú c đế tiên đoán vì chính mình đế vị về sau nhân tộc vị thứ sáu thiên đế lại tại cuối cùng chỉ để lại một cái lưu truyền vạn thế mộng ảo ngụ n ô n trang chu mộng điệp hôn độn bên trong cô xạ thánh nhân đứng lặng mặc cho hôn độn nước sông quần quận đập váy áo của nàng nàng lại túi đầu cười nhạt cuối cùng mình mấy lần gửi hồn người sống nhân tộc lại mấy lần đánh trượt thằng đến một thế này đi theo vết chân của hắn đi vào cái này hôn độn bên trong lại chỉ nhìn thấy hắn một cái đi qua huyết ảnh nhược mộng một thế này ngươi lại mơ tới gì đó tại cái kia phương xa truyền đến nhàn nhạt nói mê bên trong cô xạ thánh nhân nhẹ giọng hỏi thăm hình như có đáp lại thanh niên tiếng nói nói mê bên trong mang theo vài phần ngây thơ tinh khiết bướm trên có một người ngồi xếp bằng là hắn hỗn độn ở trong lời này mới ra liền bát phương hỗn độn khí lưu cũng vì đó ngưng kết lúc cùng ánh sáng đều đình chỉ lưu động cô xạ thánh nhân ngẩn người tại chỗ gì đó hắn một thế này không biết mơ tới bơm bướm chả mơ tới một người chương năm trăm mười bảy chân vũ xuất thế chân trời trên chiến trường nơi này là vạn giới hội tụ hư không đình chót hỗn độn khí thao thao q u e n quẩn m á u và lửa dây dưa vài vạn và năm sắt khí xoay tròn quần quận quần quận ông bây giờ vũ nội đệ nhất cường giả ngọc hoàng đạo nhân giáng lâm vẹn vẹn theo xa xa thời không bên ngoài hướng phía nơi này nhìn lại cái kia thần bí hùng vĩ một đôi ánh mắt phía dưới liền để ngày này bên cạnh dưới chiến trường rất nhiều thế giới cùng tinh vực đều ảm đạm mặt trời mặt trăng và ngôi sao cùng bầu trời càn khôn đều biến sắc không ánh sáng răng rác răng rác chân trời trên chiến trường từng đạo từng đạo hư không khoảng cách lướt ra một thế này liền bị dạng này nhất thống sao từng vị đến từ phật thần nhân tiên tứ đại tộc tất cả đại giáo cửa ở trong thần tôn tiên vương đại thánh thánh nhân các loại tồn tại tất cả đều bị chèn ép khó mà hô hấp giết tại vô tận quần quận thần quang bên trong một vị người khoác đại nhật quang màu vai hùng thần vương h é t giận dữ mà đi kéo theo từng mảnh từng mảnh đường hoàng chính đại thiên khung bao trùm mà qua các loại thế giới hướng phía cái kia rủ xuống ý chí nên kích mà đi ẩm ẩm một phiến vũ trụ thiên khung công khai kia là hồng hoang chư thần c h i vương nhật nguyệt c h i phụ thiên đạo ý chí nhân cách hóa hạo thiên bên ngoài thân một trong đế tuấn cùng lúc đó hỗn độn bên trong cùng là kéo dài ra vâu ngần mênh m ô n g c h i đại địa màu vàng đất sơn mạch cùng đồi núi phúc tràn ra đi tựa như hàng tỷ hỗn độn thần ma tại chạy một vị khí chất ung dung hiền hòa lao phụ nhân dậm chân mà ra đặt chân ở v â ngần mênh n ô n g tri đại địa bên trên lấy chống trời phải ngã chuyển cắn khôn ầm ầm vô tận tứ ngược lao nhanh hôn độn khí lưu đang khuyết tán mà hướng vô tận xa xôi làm ngọc hoàng đạo nhân pháp giá giáng lâm thời khắc làm hồng hoang phía trên thiên phụ địa mẫu hai đại trí tôn lĩnh vực thần linh c h i vương đồng thời xuất thủ không có bất kỳ cái gì một vị tồn tại muốn tại một thế này bị dễ dàng như vậy c h í n h p h ủ đoạn tuyệt hết thệ cơ hội như vậy được thu vào thiên đình ở trong nhưng mà bầu trời phía trên rủ xuống một cái trắng non bàn tay lớn ấn hướng hoàng thiên cùng mặt đất ngự a khí chấm thấp mang theo mấy phần đ ạ m mạc nếu ngươi là hạo thiên pháp thân trời xanh như vậy trên người hắn ẩm ẩm thiên uy cùng tại phương vũ trụ bên trong đại biểu quyền hành ta cũng muốn để nó ba phần đáng tiếc trời xanh đã chết ngươi chỉ là một cái chỉ là hiện thân ứ n g đông di thần tộc hiện hiện ra thiên phụ đế tuấn m à thôi giang giác, nương theo lấy bầu trời phía trên ngọc hoàng đạo nhân đ ạ m mạc tiếng nói con k i a trắng non bàn tay lớn đánh ra mà xuống hoàng thiên bầu trời bị xé nứt cái kia phiến bầu trời bên trong vô tận ngôi sao lớn bị xé thành mảnh nhỏ c u ộ n c u ộ n tinh hà đều bị t r ô n vùi thành bụi bặm rất nhiều cổ xưa giới vực đều rách nát phốc địa mẫu ho ra đầy máu bàn tay lớn kia đánh xuyên qua đế tuấn hoàng thiên bầu trời về sau tiếp theo đánh nứt vô tận mênh mông mặt đất kéo dài vô ngần c u ộ n c u ộ n b ù i mù xung kích hôn đ ộ n mà đi địa mẫu thân hình bừa bộn địa linh máu vẩy xuống chân trời rủ xuống hóa ra từng mảnh từng mảnh thế giới khí tức nặng nề vô cùng rết tuyệt không khuất phục tại thiên phụ địa mẫu hai đại t r í tôn lĩnh vực tồn tại nên kích bầu trời bên trên ngọc hoàng đạo nhân đồng thời chân trời trên chiến trường một chút tiên phật thần ma người bên trong thánh vương cũng là không cam tâm thế này cứ như vậy kết thúc hết thể đã thành kết cục đã định tận trời tiếng la g i ế t từ thiên biên chiến trường khuyết tán mà ra quanh quẩn tại vạn giới ở trong cơ hồ tất cả chủng tộc người đều có thể tại cái này chấn động vạn giới c h ư thiên tiếng la g i ế t bên trong nghe được một chút đến từ tự thân huyết mạch chỗ sâu c ộ n minh bởi vì những thứ này nên kích ngọc hoàng đạo nhân cổ xưa thanh nhâm bên trong chính là bọn họ những người này tổ tông nay kỳ sáng lập mới bắt đầu mười bảy vị trí tôn chân thân mặc dù tại một trận đại chiến ở trong cùng nhau biến mất nhưng hắn tranh đoạt vũ trụ chính thống chiến đấu cũng không có theo mười bảy vị các trí tôn biến mất mà kết thúc mười bảy vị trí tôn xuất thân từ bốn cái đại tộc lấy cái này bốn cái đại tộc vì đại biểu tại mấy chục vạn năm xây từ đầu đến cuối kéo dài máu và lửa chiến đấu vì cái gì chính là tiếp nhận năm đó riêng phần mình nhất tộc ở trong thiên đế thiên tôn cổ hoàng thế tôn nhóm đại chiến chinh phục chủng tộc khác vũ nội duy ta nhất tộc độc tôn chiếm lấy vũ trụ duy nhất khí v ậ n cái này tứ đại chủng tộc ở trong các l a o nhân có thật nhiều cổ xưa tồn tại có nhân tộc mấy đời nhân vương như n g liêu thuấn vũ canh van võ chủ vương cũng có phật môn công đức phật bảo quang phật các loại b ư ớ c vào trí tôn lĩnh vực phổ thông phật đà còn có thái cổ trư cổ thần nhóm bảo sông cú mang huyền minh nhục thu các loại nhưng mà chân trời trên chiến trường máu chảy như mưa rơi vạn giới bi ca đối mặt bây giờ vũ nội đệ nhất nhân cho dù là trí tôn lĩnh vực thiên phụ địa mẫu phật môn chư phật đạo cửa đạo tổ đại đệ tử thiên đình ba vị đạo tổ hóa thân tiên vương cùng nhân tộc mấy đời nhân vương lực lượng t r a n h lệch là cái này phiến vũ trụ càng khôn ngọc hoàng đạo nhân dậm chân chấn áp vạn giới cái kia cố vô tận quần quận đại đạo ánh lửa bệ nghệ hết thảy quét ngang chư thiên thần phật san bằng bất kỳ cái gì sự vật phúc đại vũ vương c ử u đỉnh đức gãy tại cái kia ngọc hoàng đạo nhân bao trùn mà xuống hán đại biểu chính là bản này đại vũ trụ ở trong trí cao pháp lý theo căn nguyên phía trên mài trừ hết thể bên ngoài pháp đại thiên tôn đại đạo pháp tắc ma diệt hết thảy thắp sáng chứ thiên giang giắc khó mà hình dung pháp tắc dòng lũ phía dưới tựa như vạn tinh xuyên thủng mà qua một vị phật đà thân thể phật môn công đức phật trí tôn thân bị xuyên thủng màu vàng phật huyết dài vùng vạn giới phía trên hương phân thoải mái văn vương đánh ra bắt quái lấy mai rùa muốn kháng trụ đại thiên tôn vô thượng p h á p tắc bang bang mai rùa phát ra chầm đ ủ một cái hô hấp thời gian đều không kiên trì nổi liền vỡ tan thành mảnh vỡ bầu t r ờ i phía trên ngọc hoàng đạo nhân hỗn độn ở trong đập đến thần s á c hờ hững bao trùm vạn giới pháp tắc chi thân chấn động phô thiên cái địa một người rằng có chân trời bên trong chiến trường tất cả mọi người thân tiên phật các tộc bên trong phật đà tổ thần nhân vương các loại lấy một thân chi tư nghiên ép vũ trụ và tộc đây chính là đại thiên tôn pháp thân vô dụng có phật đà bi ai thở dài thái thượng lao quân đều bị c h ấ n áp chúng ta chỉ có thể thần phục đây là căn nguyên bên trên không đủ một hạt bụi có thể nào lấp biển bọn họ có lẽ đều có sơ bộ bước vào trí tôn lĩnh vực chi tồn tại nhưng so sánh với đại thiên tôn siêu thoát thiên địa trước đó lưu tại thiên địa trong vũ trụ tôn này pháp thân cảnh giới kém năm sáu tầng khoảng cách cảnh giới chẳng lẽ nhân tộc thế này vô vọng khôi p h ủ hoa hạ sao mấy vị nhân vương thần sắc bi tráng thân thể đều nhôn máu có lẽ trước đây tất cả đại tộc bên trong đều truyền thuyết một chút gì đó luân chuyển thành vương tử vi đế quân hồng hoang con trai các loại người cho rằng bọn họ có hy vọng tại một thế này ở trong c h ứ n g đạo nhưng ở đại thiên tôn còn sót lại pháp thân trước mặt giữa thiên địa cổ xưa chư thần chư phật chư thánh chư tiên tất cả lớn nhân vương hợp lực đều không chống đỡ được còn nói gì để hậu nhân trưởng thành lại cùng lúc này Ngọc hoàng đạo nhân ánh mắt lưu động đột nhiên trở lại nhìn về phía dưới thân vạn giới cuối cùng cùng cái kia vô biên hắc cám bên trong đột nhiên nơi đó một phương đất vàng phần mộ lớn trực tiếp nổ tung kia là diêm phủ thế giới làm triệu cao tung h à n h tử đám người theo nổ tung đế mộ ở trong đi ra mới phát hiện nguyên lai thần nông đế đỉnh đem tất cả mọi người mang tới địa phương vậy mà là diêm phủ bên trên một ngọn núi giờ k h ắ c này diêm phủ tinh không đều trông thấy một cái thân thể bị hỗn độn x ư ơ n g mù dày đặc bao phủ lại cao lớn đế ảnh vị này đế ảnh đứng sừng sững ở nơi này khi tức bá đạo này tế quay đầu bước ra một bước trời đất sụp đổ tầng tầng không gian hỗn độn vì đó đồng loạt vỡ vụn thời gian sông dài đang sôi trào dưới chân hắn chảy xuôi c u ộ n cuộn hắn dẫm lên thời gian mà đi từ nơi này thẳng hướng chân trời chiến trường đi qua cái đó là chân trời chiến trường chư vị biến sắc chân chính hai nhiên cảm nhận được c ố này theo tinh không đầu bên kia nhân tộc kinh thành mẫu t r u y ề n đến khủng bố chấn động vậy mà là một tôn cùng ngọc hoàng đạo nhân đồng dạng pháp tắc chi thân mà lại trên đó tràn đầy lấy nồng đậm nhân tộc huyết khí kia là thiên đế chuyên hút pháp tắc thân trần vũ đại đế hắn cũng tồn tại nhân tộc tất cả lớn nhân vương lại trong lòng chấn động theo cái này dâng trào bá đạo khiến vạn giới hư không đều muốn sụp đổ vĩ ngạn đế ảnh phía trên cảm thấy trước đây cái kia cố tranh đoạt nhân đạo khí vận người khí t ứ c đồng thời tại cái này đế thể bên trong tựa như không ngừng một vị khí tức là vị kia tuổi trẻ nhân vương hắn vào ở đế thể đại vũ vương cùng chu văn vương cảnh giới lực lượng tối cao nhìn ra nội tại lúc này tiếng nổ biến sắc lộ ra ra trần tướng t r ư ơ n g năm trăm mười tám nói toạc ra bơm bướm ẩm ẩm trong thiên địa vũ trụ khó mà tin nổi nhất một lần khủng bố va chạm xuất hiện trần vũ đế thân theo diêm phủ tinh không đạp đến thẳng hướng ngọc hoàng đạo nhân ngọc hoàng đạo nhân thân thể tự a hồ là bị lập tức đánh bay đến hỗn độn bên trong lại tự a hồ là hắn chủ động đem chiến trường theo vạn giới phía trên kéo ra nếu không khó mà thi triển ra vũ trụ hỗn độn bên trong b ộ c phát ra khó mà hình dung kỳ quái chi mang c h ó i lọi dâng trào đến cực điểm chiếu sáng vạn giới phía trên bầu trời vỡ vụn c u ầ n c u ậ n quần quận hỗn độn tuế nguyện đều sông đánh ra. Quá khí cùng tương hẳn vô vạn giới đều tại gào thét chân trời trên chiến trường các vị trí cường thần phật tiên nhân trong đó không thiếu tiên tôn phật đà nhân vương cổ thần các loại lúc đầu vũ trụ cực đỉnh tồn tại nhưng ở giờ khắc này bọn họ mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thiên địa vũ trụ đỉnh phong tồn tại ông long long ba ngọc hoàng đạo nhân đang phản kích lập tức trong thiên địa vũ trụ vạn đạo cùng gieo vang đến triệu ước vạn giới phát tắc giống như từng đầu hỗn độn cùng lòng hướng phía chân vũ đại đế va chạm tới sẽ rách tầng tầng sương mù hỗn độn p h á p tác diễn dịch ra thiên la địa võng tại hư không cùng hỗn độn ở giữa như tầng tầng xiềng xích va chạm giáo hội oanh đáng thanh âm diễn dịch ra vô cùng huyền diệu đại đạo c h â n nghĩa chỉ cái kia từng sợi đại đạo c h â n nghĩa chạy xuôi đến chân trời trên chiến trường liền đã để trong này tất cả lớn phật đà nhân vương tiên vương cổ thần vì đó hãi nhiên rốt cục mới hiểu được vừa rồi ngọc hoàng đạo nhân áp chế bọn hắn thời điểm chỉ sợ vạn một trong phân lực lượng cùng u thế đều không dùng ra không nghĩ tới trên đời này còn có chân vũ đại đế có thể cùng ngọc hoàng đạo nhân đánh một trận một vị nhân tộc cường thế nhất bá đạo thiên đế pháp thân một vị thiên đình đại thiên tôn pháp thân đến tột cùng ai mạnh ai yếu đâu nhưng cái k i a hỗn độn ở trong sóng lớn sinh diệt sương mù bốc lên hai vị trí tôn chân thân phía dưới pháp tắc chi thể giao thủ tạo thành chấn động cùng cảnh tượng quá mức m ê n h ngông cho dù là mới vào trí tôn lĩnh vực một chút phật đà cùng nhân vương cũng đều thấy không rõ lắm đại chiến ở trong rõ ràng tình huống không nghĩ tới trước ậ n chiến này cuối cùng, lại hội diễn hóa thành thiên đế cùng trời tôn chi ở giữa giao chiến. Một vị toàn thân đấm máu hồng hoang cổ thần khàn khàn nghẹn ngào. Thiên đình ở trong một vị cổ xưa đại đế đấm lại cuối hội trời chi giữa giao cổ cổ hóa máu Một một trong ở ở vị vị x a ra đại được độn đến đại động, lại tiên kinh chiến lợi là lặng lầm này thụ trong, tận nhất một trí tôn pháp thân, thì t yên bên hôn khủng chấn nhảy gì. cảm cho có ích bầm, pháp ư r vị đó thái thượng lão quân đã từng cùng ngọc hoàng đạo nhân từng đại chiến một trận mặc dù chấn động so sánh với tình huống hiện tại nhỏ một chút nhưng cũng là chiếu rọi tại vạn giới ở trong nhưng thái thượng lão quân dù sao cũng là thân thể bị trọng thương vạn cổ tuế nguyệt bên trong đều tại dưỡng thương cùng ngọc hoàng đạo nhân giao thủ trong quá trình từ đầu đến cuối bởi vì ngực cái kia một viên quên ấn dẫn đến trạng thái kém xa như vậy cái này chân vũ đại đế đâu cái kia theo hỗn độn ở trong tiêu tán ra pháp tác khí tựa h ồ ẩn ẩn tại cho thấy kia là người khác vào ở chân vũ đế thể cho nên phát huy ra chân vũ pháp tác cũng không liên tục dung hợp phật giới ở trong vị kia công đức phật t i ê n lặng nhìn chăm chú ngọc hoàng đạo nhân vốn là lấy độ kiếp thành đạo lần này lại xuất hiện vũ trụ không chỉ có là tất cả trí tôn pháp thân ở trong trạng thái nhất viên mãn đỉnh phong nhất một vị lại còn tiến thêm một bước dạng này so sánh với c h â n vũ đại đế khí tức trên thân cũng không hòa hợp cũng không phải là thiên đế pháp thân bản thân ý chí tại điều khiển mà là một người khác lúc này rất nhiều người đều nghĩ đến trước đây không lâu nhân đạo sông g i ả i trì biến động chỉ sợ vị kia c h â n vũ đế thể ở trong ý chí là vị k i a tuổi trẻ nhân vương đi lấy nhân vương điều khiển thiên đế thể phần thắng lại có thể có bao nhiêu đâu rất nhiều cổ xưa cường đại tồn tại đều đang yên lặng phân tích bởi vì bất kể là ai thắng đối với nhân tiên hai tộc bên ngoài chủng tộc đến nói đều là một loại tai nạn thiên đế cùng thiên tôn ai đến thống nhất vũ trụ đều là chủng tộc khác cũng không vui mừng vạn vật đều sinh ra tự do thân ai cũng muốn tranh một cái chính thống để cho mình chủng tộc trở thành duy nhất nhân vật chính tốt nhất đế cùng tôn tại hỗn độn ở trong đồng quy vu tận đi có cổ xưa tiên thần âm u cầu nguyện hy vọng ai cũng không muốn theo hỗn độn ở trong chiến thắng trở về dạng này cái khắc vạn tộc mới có thể tại cùng một hàng bắt đầu bên trên chân trời trên chiến trường đại chiến lâu như thế đột nhiên xuất thế một vị trí tôn pháp thân liền muốn dùng tuyệt đối lực lượng cùng uy thế áp đảo bát hoang lục hợp chín thành chín chủng tộc cũng không có thể tiếp nhận、Xoẹt. trải qua va chạm kịch liệt về sau hai đại trí tôn pháp thân đều vẩy xuống huyết dịch đây không phải là huyết hoa mà là pháp tắc mưa ánh sáng pháp thân cũng không phải huyết nhục c h i thân mà là các trí tôn chứng tại trong vũ trụ pháp hình thành pháp tắc chi thể tại rốt cục từ thái thượng lão quân về sau lần nữa cảm thấy địch thủ cảm giác sau ngọc hoàng đạo nhân người khoác ba mươi sáu sắc pháp bảo ánh sáng hỗn độn đại đạo pháp tắc khí tức cuồn cuộn hắn lại là trên mặt hờ h ữ g ý cười quả nhiên đợi đến ngươi nói xong đồng thời thân thể của hắn là thời gian sông dài ở trong biến mất mang theo mảng lớn thời gian bọn nước cấp tốc trọng kích tới xé mở lục thanh bình rất nhiều p h á p tắc như mưa b ã o rơi người đang chờ ta lục thanh bình và ở đế thể bên trong hai con ngươi tựa như giống như hỗn độn thâm trầm đánh ra long trời lở đất dung chuyển t u ế n g u y ệ t tuyệt thức lang lệ phản kích hai người kịch liệt giao thủ dung chuyển t u ế n g u y ệ t sông dài lay động hỗn độn và giới phốc phốc phốc soạn hãn đời này tu hành đi tới gặp qua rất nhiều đối thủ nhưng trên cơ bản mỗi một lần đều có cực lớn phần thắng có thể nói được nghiền ép chư địch duy chỉ có tại hiện tại một trận chiến này bên trong đồng thời không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng bởi vì đối phương là hàng thật giá thật một vị trí tôn pháp thân mà lại trạng thái cũng so với mình muốn tốt mình cũng không chiếm ưu thế thế nhưng lục thanh bình khí thế trương dương tóc đen đầy đầu đều rất giống từng sợi như thiểm điện phất phới trong lòng chấn định lạnh lùng đánh ra khí thôn sơn hà giết chóc mượn nhờ chân vũ pháp tắc diễn dịch ra đếm bằng ước vạn quyền đạo c h â n nghĩa hội tụ xen lẫn cái kia đầu tiên là chân vũ đại đế âm dương pháp diễn hóa rùa rắn động tinh chi đạo như hắn bắt quái ôm đồm văn vật sau đó lục thanh bình diễn hóa ra âm dương sinh tứ tư tượng tứ tư tượng sinh bắt quái quyền đạo trân nghĩa vĩnh hằng ánh quyền chiếu sáng hỗn độn dấu quyền này bị lục thanh bình ganh ra đánh về phía đứng sừng sững ở tuế n g u y ệ t cùng không gian cuối ngọc hoàng đạo nhân quyền ý cao hơn thiên ngoại nhưng mà ngọc hoàng đạo nhân trông thấy đạo này quyền ấn ha ha vĩnh hằng quả nhiên nếu như ngươi điều không phải bọn họ tính toán con hướng kia b ơ m bướm mà nói tuyệt không có khả năng tại dạng này tuổi tác dạng này cảnh giới liền diễn dịch ra thuộc về chính ngươi vĩnh hằng phương hướng một câu rơi hắn cười lạnh u n g tùm bóp ra một vòng trí cao phát ấn từ trong đó bắn ra từng đầu túc sắt kiếp dây xích tựa như hàng tỷ kiếm khí gào thét mà ra đem thời gian đều chẳng ngừng càng là xe rách lục thanh bình quyền ý ở trong vĩnh hằng lục thanh bình chấn động trong lòng b ơ m bướm, bướm. ngọc hoàng đạo nhân mở miệng nói phá bơm bướm hoàng n h lục thanh bình thân thể dậm chân mà ra lấy pháp tắc cự trưởng đẩy ra ngàn vạn kiếp khí xấy khô vô tận hỗn độn sóng lớn ngươi đến cùng biết chút ít gì đó hắn hét lớn một tiếng cái này một cự trưởng liền đập tới ngọc hoàng đạo nhân trước mặt ngọc hoàng đạo nhân nặng nề cười một tiếng cũng là tại thời gian cùng hỗn độn giao hội chạy loạn phía trên một trưởng vô r a dùng hết n g ư ờ i ta toàn lực nhìn xem phải chăng có thể tỉnh lại lực lượng của nó tự nhiên chúng ta liền đều biết ẩm hai người đối trưởng kinh thiên hỗn độn sóng lớn dập dờn ra ngoài để hỗn độn xuống vạn giới thật giống như bị biển gầm đánh ra tới từng sợi đáng sợ gợn sóng sẽ mở vạn giới ở giữa khe hở kinh thiên sóng sung kích vậy mà đôn đốc năm đó bị đánh vỡ rơi vạn giới bây giờ va chạm nhau mà đi muốn dung hợp được xu thế con kia bươm bướm đến cùng có phải hay không vật chúng ta muốn tìm chấp cũng muốn biết ta bươm b ọ n họ thứ muốn tìm bón họ là chỉ chư tôn ả lục thanh bình trước nhất niệm còn tại lấp loe suy nghĩ sau một khắc đối trưởng về sau ngọc hoàng đạo nhân thét dài một tiếng toàn thân pháp tắc phát sáng trói lọi hỗn độn pha tạp thời gian vây tay một cái một cái cổ xưa ấn tỷ sinh ra một cỗ trong thiên địa vũ trụ trí cao vô thượng nhất quyền hành hương vị liền từ cái kia ấn tỷ phía trên lộ ra hướng phía lục thanh bình trấn phong đi qua tựa như ngọc hoàng đại thiên tôn tốt sắc phong biếm trích vạn vật thiên thần hắn liền là trí cao thiên tôn vạn thần tri chủ chư thiên c h i tôn thiên thần từng có sai thì trích h ắ n vị chi từng có sai thì hàng h ắ n trước tiên phật từng có sai thì rơi h ắ n đụi lén lút từng có sai thì diệt h ắ n dấu vết một tỷ c h ấ n áp tới lập tức chư thiên quyền hành vì đó ngưng tụ muốn đem lục thanh bình bài xích c h ấ n áp là một cố tính thực chất lực lượng như ngọc hoàng đạo nhân như nói hắn muốn dùng tận tất cả lực lượng cùng tu vi giết chóc đến nghiệm chứng cái này một tỷ phía dưới cho dù liền chuyên h ú c pháp thân chi c h ấ n vũ cũng cảm thấy hỗn độn vũ trụ ở giữa không chỗ không thực hiện mà làm đến đến nồng đậm ác ý tựa như hắn muốn sắp bị để lên vũ trụ pháp trường vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật muốn tới chém giết mình mỗi một sởi khí lưu bên trong đều có đối với mình ác ý lục thanh bình tóc rối bời bay múa bàn tay lớn rối ra tiếng gầm chấn động vạn giới trọng lê phủ ở đâu ông hông hoang phía trên bàn hoàng trong điện một viên thần phủ vượt qua thời gian bổ về phía vũ trụ hồng hoang sáng lập hỗn độn mà đi chương năm trăm mười chín yếu thế kỷ hô kia là một đạo phủ quang hắn xuống là thế giới tại sáng lập hỗn độn sóng lớn tại quần quận tại bị b ư ớ c hơi rơi c h ư a cắt mà mở đèn trắng cùng âm dương nhẹ nhàng thanh khí lên cao mà đi nặng nề g h hoàng khí chìm xuống phủ quang chỗ qua một cái đại thế giới cứ như vậy bị tiện tay mở ra đến kéo căng kéo căng kéo căng vạn giới phía trên liên tiếp vang lên như là vải vóc bị xé nước thanh âm quanh quẩn tại vô tận thế giới trên không kia là ngọc hoàng đạo nhân lớn thiên tôn quyền hành bị cái này một búa chỗ qua tia sáng đứt đoạn sạch sẽ ánh sáng giống như thiên la địa vong vũ trụ pháp tắc đứt đoạn thành tinh vũ chiếu xuống vạn giới mỗi một sợi ở trong đều lưu động mà ra khủng bố dị thường đại đạo vết tích dung chuyển lấy hư không thứ nguyên hết thể pháp tắc cùng bản nguyên khiến hỗn độn phía dưới vạn giới vạn vật vạn linh đều khó mà tiếp nhận cái kia bàn cổ phủ hồng hoang trí tôn bàn cổ động ở trong cung phụng là một thanh dịu đó phải là bàn hoàng bản mệnh đạo khí biến thành pháp thân vẫn lạc sau hình tượng đi vậy mà lại bị chân vũ đại đế triệu hoán mà đi chân trời trên chiến trường chư vị cổ thần tất cả đều rung động biến sắc hồng hoang đều bị cái này một búa bù về phía hỗn độn chỗ qua tạo thành chấn động để sơn hải băng liệt vỡ vụn không biết bao nhiêu phạm vi nhớ ngày đó vạn linh chúng thần chi tổ bàn hoàng sinh tại hỗn độn chính là lấy vô thượng đại pháp lực bổ ra hỗn độn mới diện hóa ra bây giờ hết thể vạn hữu vũ trụ chư thiên cho nên bàn hoàng pháp thân chính là hắn cái kia có thể bổ ra hỗn độn sáng lập vũ trụ chư thiên vô thượng đại lực pháp thì ngưng tụ làm pháp tắc chi tượng chính là bản cổ phủ như bản hoàng pháp thân như cũ còn sống cái này bản cổ phủ cũng là một vị pháp tắc chi thể tồn tại tên là khai thiên tổ thần đáng tiếc chỉ để lại ý chí chiến tử về sau sắc hông biến thành binh khí vì sao hồng h o à n g tổ thần bàn hoàng bản mệnh đạo khí lại lại nhận chân vũ đại đế hiệu triệu tại chư thiên sinh linh nghi hoặc ở giữa có một ít hồng hoang chư thần nhất là bàn cổ động ở trong những bàn hoàng đó một mạch cổ thần cùng đại thánh tất cả đều sắc mặt tái xanh phát ra gầm nhẹ chuyên h ú c l â n ta thần tộc quá đáng hắn gọi thẳng thiên đế chuyên h ú c tên nhưng mà trận một cỗ bàng bạc bà c áp lực liền theo thiên khung phía trên đè ép xuống tới làm hắn cuồng thổ máu tươi thần chủ một đám cổ thần tất cả đều kinh hoàng cùng nhau tiến lên bọn họ đều là n ổ i giận đoán giận muốn chết vạn thần c h i tổ bản hoàng từng bị thiên đế chuyên hút tại thành đạo chi thế bắt làm binh khí bản này chính là chư thiên trí tôn chính là vạn tộc vạn giới ở trong một cái sỉ nhục lớn lao cùng trò cười bây giờ một số thế đi qua lại còn sẽ phát sinh bản hoàng pháp thân biến thành c h i khai thiên phu làm thật võ triệu h o á n mà đi sự tình hỗn nộn cùng thời gian phía trên lục thanh bình tay cầm khai thiên phu đổ ngang mà đi phủ quang sáng lập hỗn nộn từng mảnh từng mảnh thế giới tại hắn xuống sinh ra phá hủy vô ngần hỗn nộn s ấ y khô vô tận khí vụ đánh thời gian nước sông vẩy ra mà ra một chút tương lai huyễn ảnh đều hạ xuống đến vạn giới bên trong kinh khủng nhân quả cùng thời gian chi lực ở đây dây dưa diễn hóa ra một loại sức mạnh cấm kỵ giết ngọc hoàng đạo nhân tế r a thiên tôn ấn tỷ lại là âm thanh hung dữ cười to để chấm nhìn xem trên người ngươi đến tột u cùng còn có bao nhiêu bọn họ bày ra thủ bút đại chiến đến cuối cùng chấm liền tiếp cận chân tướng từ đầu đến cuối ngọc hoàng đạo nhân đều mang theo một cỗ nhìn xuống tâm thái hắn xem thường vũ nội chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh bởi vì hắn lại là tại hiện nay vũ trụ chư thiên ở giữa không có chút nào đối thủ luận trạng thái hắn thiên tôn kiếp trải qua mỗi một lần lịch kiếp về sau đều có thể phá kén sống lại tiến thêm một bước coi như đem chân chính đỉnh phong chuyên h ú c pháp thân chân vũ gọi tới cùng hắn một đối một đơn đấu hắn cũng có thể tại trạng thái phương diện còn chiếm nửa phần phần thắng hai người sở trường khác biệt bởi vậy có thể thấy được húng chi là một cái chỉ có sơ bộ cảnh giới trí tôn c h i ế m cứ chuyên hút pháp thân hậu bối người trẻ tuổi nghịch thiên điều không phải như thế nghịch hắn làm vũ trụ luân hồi mười bảy thế lao nhân thiên địa vũ trụ đỉnh phong nhất cuối cái kia mười bảy cái tồn tại một trong chỗ trải qua thời gian đại chiến tu hành tôi luyện kiếp nạn cũng sớm đã vào sông hàng bùn cắt không thể đếm hết được hắn là đã từng quan sát qua thiên địa lục đạo lớn thiên tôn phương pháp coi như cùng là cái khác trí tôn một t r ọ i một tình h u n g d ư ớ i ai cũng đừng bảo là đối với hắn có mấy phần thắng tất cả mọi người là trí tôn cho nên hắn tại lục thanh bình coi như và ở chuyên hút pháp thân về sau đánh tới đại chiến bên trong từ đầu đến cuối đều cầm hờ hững lãnh ngạo tâm tính bệ nghệ vô địch tâm tính cực đoan cường đại sự thật cũng là như thế ẩm ẩm phủ quang cùng ấn tỷ lực lượng pháp tắc giao hội va chạm kéo theo hai đầu pháp tắc sông dài vì đó va chạm sẽ rách một cái một cái tương lai thời gian nhanh sông ẩm phanh phanh phanh lục thanh bình cùng ngọc hoàng đạo nhân đánh ra quyền ấn phát ấn diên phần mình trên người đạo lực cùng pháp tắc không ngừng hiện hiện đánh ra có thể chấn áp chư thiên lực lượng các loại giết chóc tại tung h à n h tại hỗn độn ở trong lấp lóe vũ trụ vạn giới đều tại tập trung kết quả của trận chiến này nhưng cũng biết bực này tầng cấp chi cao tồn tại cơ hồ đã đứng tại vũ trụ đỉnh cao nhất tính mạng của bọn hắn trạng thái đại đạo cấp độ cùng lực lượng cơ hồ đều đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng trừ phi là cho đối phương tạo thành đáng sợ vết thương đại đạo nếu không p h á p tác trôi qua cùng lực lượng tiêu hao đối bọn hắn đến nói căn bản lại không tồn tại thời kỳ v i ê n cổ chư tôn đại chiến động một tí chính là mấy trăm ngàn năm trên trăm vạn năm tại lẫn nhau ở giữa trên lệnh cảnh giới hầu như không tồn tại tình hung dưới chính là muốn tiến hành một trận bền bị đại chiến trong thời gian này đánh cờ không riêng gì pháp lực giết chóc lực lượng các loại còn có đại đạo ở giữa đọ s ứ c thậm chí chân trời chiến trường chinh chiến đều đã kéo dài mấy chục vạn năm lâu h ú n g chi bực này không thể tưởng tượng nổi tầng cấp đâu ngoại giới 4 0 0 n ă thời gian liền đi qua trên thực tế chiến trường vị trí tại hỗn độn cùng thời gian đã hỗn loạn sụp đổ không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh bên trong nơi này cơ h ộ i không có thời gian khái niệm pháp thân làm đã siêu thoát ra quá khứ hiện tại tương lai thứ sáu thân thời gian khái niệm cũng không có thể tại hạn chế bọn họ chỉ có hỗn độn phía trên thần bí không thể biết luân hồi mới có thể hạn chế siêu thoát ra thiên địa vũ trụ chư tôn ngươi đến cùng biết bao nhiêu liên quan tới con kia bướm lục thanh bình tóc dài bay lên cắt đứt tầng tầng hỗn độn thủ đoạn ra hết diễn dịch rất chóc tại cái này bốn nghìn năm trong lúc đó hắn thế mà đang dần dần củng cố này chuyên hút đế pháp thân dung hợp mặc dù rất chậm chạp nhưng hiển nhiên tiếp tục như vậy hắn có thể kéo dài á c chiến đại chiến mấy trăm ngàn năm thậm chí trên trăm vạn năm đều không phải vấn đề ngọc hoàng đạo nhân pháp tắc chi thể ảm đạm mấy phần trên người hắn bị lục thanh bình tạo thành mấy chỗ đạo thương nhưng không ảnh hưởng quá nhiều chỉ là đang chảy máu vẩy xuống mưa ánh sáng đối với lục thanh bình vấn đề hắn h ờ hưng bá đạo trâm có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm đáp án này có lẽ ngươi có thể cùng trâm cùng một chỗ trông thấy nó khi đó chúng ta liền đều biết v a n h bất chi bất giác bọn họ theo hỗn độn g i ế t trở lại vạn giới theo vạn giới thẳng hướng thời gian bên trong sau đó lại g i ế t hướng quy tắc dòng lũ bên trong thời gian lấy ngàn năm làm đơn vị tại quá độ vạn giới mặt đất tại trải qua nhiều năm không ngừng mà lực lượng kinh khủng đẩy tay phía dưới từ từ va chạm sau đó lại dung hợp lấy không biết bao nhiêu đại giới hủy diệt làm đại giá thế mà lại lần nữa hội tụ ra một mảnh vâu ngần mặt đất bên ngoài nổi lơ lửng rất nhiều đại giới mới mặt đất hình thức ban đầu là một phương vô tận rộng lớn lấy vạn giới vì nguyên liệu dung hợp thành hình thức ban đầu thế giới mới trụ cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong các tộc tại chờ đợi trận này dài d ằ n g giặc đại chiến kết quả bên trong cũng đều không có dừng lại động tác của mình đều tại khuyết t r ư ơ n g vain đã không biết là cái thứ mấy ngàn năm năm tháng trôi qua lục thanh bình pháp tắc tái tạo s u thế so sánh với ngọc hoàng đạo nhân chậm một chút ngọc hoàng đạo nhân hét lớn trong ánh mắt mang theo lăng liệt sắc cơ tám ngàn năm năm tháng trôi qua n g ư ờ i cái thứ nhất yếu thế kỷ xuất hiện để chấm nhìn xem tại lần thứ nhất đưa n g ư ờ i đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm sẽ xuất hiện gì đó bàn tay của hắn tựa như một cây hỗn độn trường âu đâm xuyên lục thanh bình trên thân không kịp khôi phục pháp tắc dây xích thẳng hướng pháp thân chỗ sâu lấy kinh lịch mười bảy cái luân hồi đại thế số tuổi thọ cộng lại không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm ngọc hoàng chi kinh nghiệm chiến đấu từ lúc giao thủ một cái hắn liền rõ ràng lục thanh bình dạng này trạng thái tại sau khi giao thủ sẽ từng bước theo hắn thủ đoạn ra hết lộ ra từng cái nguy hiểm giai đoạn thí dụ như hiện tại hôn thể không hòa hợp thế yếu tại đại chiến tám ngàn nằm trôi qua về sau rốt cục lộ ra theo không kịp tiết tấu chiến đấu khôi phục thế trạng thái chương năm trăm hai mươi vũ cánh không được lục thanh bình trong lòng trầm tĩnh nhìn qua cái này một mâu đâm xuyên thời gian giết phá vĩnh hàng mà tới lại tại hắn làm sao cũng không nghĩ ra nháy mắt ầm ầm ầm trong nháy mắt hỗn độn phía dưới vô ngần mặt đất cùng rất nhiều đại giới bên trong có không biết bao nhiêu sao trời thiên địa c h ư giới đại lục phía trên thờ phụng một tôn đạo tổ tượng thần tại giờ khắc này sinh ra sáng trói khiếp người ánh sáng ánh sáng chiếu sáng vạn giới cùng hỗn độn nhiễm xuyên qua thời gian sông dài kia là một cái thân thể bị hỗn độn khí sương mù bao phủ lại đạo nhân hội tụ ra một kiếm hướng phía thời gian cuối cùng rút tới ánh kiếm phía dưới có đại giới sống có đại giới d i ệ t có bầu trời nhôn máu có vạn giới gào thét linh bảo thiên tôn lục thanh bình tiếng nổ gầm nhẹ một kiếm này theo phía sau hắn rút ra thẳng hướng ngọc hoàng đạo nhân mặc dù là vì t r ợ hắn mà tới nhưng là lục thanh bình trong chớp mắt này ở giữa lại cảm nhận được nồng đậm ác ý cùng tính toán cũng không tiếp tục là phỏng đoán rốt cục hoàn toàn ngồi vững đối mặt cái này kinh khủng một kiếm thời gian đều bị xé nát thành một phấn đang tung bay tuế nguyệt sông dài bị đọc lại ngọc hoàng đạo nhân bị một kiếm xuyên thủng m à qua p h á p thể đầu lâu đều bị đánh vỡ ra p h á p tác khí dâng trào tại phiêu đãng hơi thở tiếp theo một lần nữa ngưng tụ lại không che giấu được cái kia khủng bố đến cực điểm vết thương đại đạo chỉ là một kiếm liên đối với ngọc hoàng đạo nhân tạo thành nghiêm trọng nhất đạo thương ha ha ha, ha. ngọc hoàng đạo nhân lại là lệnh leo chim cười gần như tàn nhẫn rốt cục lộ ra các ngươi ở trên người hắn làm cái thứ nhất chân ngựa đạo này chân thân lưu tại trên người hắn ý chí chứng minh hắn quả nhiên là sau lưng lục thanh bình cái tia cao lớn thiên tôn chém ra một kiếm kia về sau liền biến mất tản vào thời gian trong sương ngủ tựa như triệt để tiêu tán rơi cuối cùng một tia ân ký hô lục thanh bình tựa như đại đạo thần ma giết ra kéo theo c u ầ n bạo hỗn độn khí lưu cùng mảnh vỡ thời gian nhược phong bạo quật bát phương mà đi ta mặc kệ các ngươi coi ta là làm gì đó nhưng thế này ta chắc chắn dậm chân đến cuối cùng đem các ngươi từng cái xe rách hãn tại linh bảo thiên tôn một kiếm về sau giơ hai tay lên lúc lên lúc xuống chuyển động một cái cối say đồng dạng liền hướng phía ngọc hoàng đạo nhân mài tới mặc dù linh bảo thiên tôn hiện thân về sau là vì hắn bổ ra một kiếm nhưng cái này sẽ chỉ để lục thanh bình lâm vào càng thêm lanh khốc c ầ m t h ủ ở trong đi ẩm phanh phanh phanh、Ấm、ẩm ẩm lục thanh bình cái thứ nhất yếu thế kỷ vượt qua về sau ngược lại bởi vì linh bảo thiên tôn bị buộc hiện thân sau bổ ra một kiếm để ngọc hoàng đạo nhân nhận nghiêm trọng một kích sau đó chiến đấu triệt để cháy bỏng đến cùng một chỗ đã thành huyết quang cùng pháp t ắ c chiếu dọi than khóc thời khắc đây là cơ hồ muốn đồng quy v u tận cục diện thiên địa vũ trụ vạn giới đều có chỗ cảm giác tại truyền lại một cô bi thương cảm xúc tựa hồ không chỉ một vị trí tôn muốn tại vẫn lạc trên thân hai người càng thêm khủng bố nghiêm trọng đạo thương làm thiên địa vũ trụ vạn giới chư thiên giao cảm cho ra báo hiệu không đủ tuyệt đối không chỉ có linh bảo một người bố kiếm ở trên thân thể ngươi ngọc hoàng đạo nhân sát ý chấn động thiên cổ huy hoàng vạn cổ kiếp khí dung chuyển từng tòa đại giới lại là một n g à n năm năm tháng trôi qua ẩm hai vị trí tôn pháp thân pháp tác thể đều bị lẫn nhau đánh xuyên qua thiên tôn ấn đi ngọc hoàng đạo nhân trên trán thêm ra mấy phần điên cuồng hắn muốn cuối cùng hết thể lực lượng bức bách ra đáp án kia ầm ầm đột nhiên ở giữa một cỗ cực điểm trói lọi ánh sáng trói mắt bao lại vũ trụ để vũ trụ hồng hoang chư giới tinh hải bên trong đều đã mất đi duy nhất s á t thái không phải là không có cực đoan chấn động cùng va chạm quan g mang này bên trong quả thư cẩn chứa từ khi hai người đại chiến đến nay nồng nặc nhất một cỗ pháp tắc kiếp quan g bộc phát giống như có thể tùy tiện dùng cái này hủy diệt phía ngoài ngàn vạn thế giới ngay tại trong nháy mắt đó pháp tắc cùng nhau sụp đổ chỗ bạo phát đi ra sát lực Phốc phốc. đối mặt ngọc hoàng đạo nhân cử động điên cuồng lục thanh bình cũng cùng hắn điên cuồng đến cùng vậy liền để ta cũng nhìn xem đến tột cùng còn có bao nhiêu vị tại trên người ta lấy ra bút ông lúc này một cô kịch liệt rung động theo lục thanh bình phía sau truyền lại mà tới kia là vạn giới đồ ảnh kia là chư thiên đến sao trời tiểu thế giới kia là từng cái luân hồi bàn thoáng chốc cùng nhau chuyển động thái thượng lao quân ngọc hoàng đạo nhân t h é t dài nhìn ở giữa nhiều như vậy luân hồi bàn đem cái kia kiếp quang lực lượng như đánh với hắn một trận thời điểm đồng dạng lập lại chiêu cũ đạo vào vạn giới luân hồi bên trong đến vì lục thanh bình chia sẻ lực lượng a lục thanh bình cũng trông thấy cái này luân hồi ở trong luân hồi bàn lực lượng trong lòng bật cười lại là băng hàn tới cực điểm giống như tự dễ ước nhưng hắn cũng sẽ không bỏ rơi trong chiến đấu cơ hội、Phúc. lục thanh bình mặc cho ngàn vạn pháp t á c xung kích ngược phong bạo tứ ngược mà qua mình phát thân nhưng hắn lại tay cầm bàn cổ phủ bàn tay một điểm bàn cổ phủ đứt đoạn đánh ra một đạo bản cổ pháp tắc ngưng tụ chấn động nhìn xem ai chết trước đột nhiên thôi động về sau hướng phía ngọc hoàng đạo nhân chém giết tới vê anh hỗn độn thời gian nổ lớn tại đã ngọc hoàng đạo nhân vỡ rơi mình thiên tôn tỷ ấn về sau lục thanh bình nơi này cũng vỡ rơi khai thiên phu ở trong vô tận hủy diện pháp tắc kịch liệt hỗn độn chấn động tứ ngược k h u y ế t tán mà đi thời gian thủy chiều bay lên bọn nước cuốn lên sau một kích lục thanh bình pháp tắc thân thể ho ra máu mưa ánh sáng trong suốt bay là tả thân thể ảm đạm gần như chỉ còn lại có hư ảnh lại là nhìn qua phía trước hạ du cái kia phai mở p h á p thân không khỏi thì thảo ngươi làm sao còn không chết nói xong hắn dùng hết hết t h ể lực lượng lại lần nữa lao xuống đi qua mang theo mảng lớn thời gian bọc nước phúc lục thanh bình dùng nắm đấm xuyên thủng ngọc hoàng đạo nhân ngọc hoàng đạo nhân p h á p thân đoàn tụ mười p h ầ n rách dưới lại nhìn qua lục thanh bình phát ra âm chầm cười một tiếng chấm chỉ nghĩ muốn một đáp án nếu có thể minh ngộ thân này biến mất lại như thế nào tại lục thanh bình ánh quyền xuyên thủng hắn pháp tắc thân thể đồng thời hắn một chỉ điểm ra huyền khung một ngón tay một ngón tay này phía dưới thời gian hỗn độn bản nguyên đại đạo các loại quy tắc khái niệm đều mơ hồ đây là ngọc hoàng đạo nhân lưu tại sau cùng thủ đoạn xuất thủ đồng thời đã vượt ra nhân quả khái niệm thẳng tới tâm linh mà đi cũng là hủy diệt tâm linh mà đi làm một người tâm linh ý chí đều biến mất về sau như vậy hắn chính là thật chết rồi lục thanh bình tâm linh tại trong c h ư ớ c mắt ấy bản năng khuấy động lên trăm ngàn ngàn tỷ lớp tư duy bọc nước muốn sống động nhưng ở một ngón tay này phía dưới tư tưởng của hắn cùng ý thức tất cả đều mơ hồ một ngón tay những nơi đi qua nhanh hơn tâm linh ý nghị t r ợ t lóe lên làm hắn ý chí mạng lớn lu m ở ảm đạm mà điểm ra một ngón tay này sẽ ra lục thanh bình c á i chán ám sát vào lục thanh bình ý thức sâu trong tâm linh ngọc hoàng đạo nhân lại là theo biểu lộ dữ tợn từng bước trở nên kích động là tại cái kia một ngón tay phía dưới lục thanh bình tư duy ý thức bên trong đông nhiên nổi lên một vòng nhẹ nhàng g ậ n sóng một cái hai cánh màu đen bơm bướm nhẹ nhàng theo lục thanh bình ý thức ở trong hiển hiện tựa hồ một cái tử vật không núp ních là cái này bơm bướm chính là nó nó chính là ngay tại ngọc hoàng đạo nhân cuồng hỉ c h ấ n uống nháy mắt tựa hồ là ngủ say ở trong bị kinh động sinh linh bơm bướm run run rẩy rẩy nhẹ nhàng một cái cánh cái này một cái phía dưới ngọc hoàng đạo nhân thần sắc đọng lại kinh ngạc nhìn cái kia b ơ m bướm phía trên chuyển tới lực lượng cùng khí tức điều không phải nó là hắn vì sao sẽ là bộ dạng này đến cùng luân hồi là gì đó tại hắn lâm vào đến khai thiên tích địa đến nay nhất là bao la mở mịt trạng thái sau hắn tựa hồ không chỉ có không có đạt được đáp án ngược lại có loại đá ngã lăn trước đó nhận biết sụp đổ cùng bao la mở mịt cái kia sợi b ơ m bươm cánh đập tới đến chấn động khiến hỗn độn hải đình chỉ khiến thời gian khôi phục ngọc hoàng đạo nhân ý thức cũng bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng tại bị tan g rã hóa thành điểm sáng hắn ý thức tan hết trước đó hoảng hốt tránh về lao quân cười nhạt tham không phá luân hồi chi mê thế này chú định không ngươi siêu thoát cơ hội hô mà cái kia bươm bươm cánh vào thời khắc ấy có một phần mười khôi phục thành màu trắng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt phía dưới mặt đất thiên địa minh ngông tuế nguyệt minh ngông quần quận ung dung ở giữa khoảng cách đế cùng tôn ở giữa đại chiến kết thúc đã qua mấy ngàn năm tuế y nguyệt trận đại chiến kia trọn vẹn tiếp tục vạn năm tuế y nguyệt vạn năm đại chiến như thế tháng năm dài đằng đắng bên trong cái kia không ngừng theo hỗn độn tuế y nguyệt p h á p tác sông dài phía trên rủ xuống chạy xuống khủng bố chấn động để vạn giới chư thiên sinh linh vạn năm nhiều thời gian đều bao phủ tại trận đại chiến kia bóng tối ở trong trí tôn pháp thân ở giữa phát triển không cách nào tưởng tượng pháp thân làm đã siêu thoát ra tuế y nguyệt sông dài thứ sáu thân hán tầng cấp năng lực sự cao xa liền xem như cùng là trí tôn lĩnh vực thiên phụ địa mẫu cũng đều không thể nào thấy được cái kia đại chiến ở trong chân chính cảnh tượng chỉ có thể phỏng đoán lại còn chưa nhất định hoàn toàn đúng đại chiến kết thúc tại ba ngàn năm trước đ ố n g nhiên dừng lại vạn giới trung sinh từ chư thần tiên thánh phật đ à nhân vương cho tới đông đảo phạm t ụ phi cầm tẩu thú vạn giới sinh linh đều tại chờ đợi cái kia chiến thắng địch thủ đế hoặc tôn đi ra vì vạn giới chúng sinh mang đến không thể làm trái vận mệnh đế cùng tôn ở giữa ai thắng đến cuối cùng đều đại biểu cho vạn giới chiến hỏa đem nên đón kết thúc muốn bị cái kia cuối cùng đi ra tồn tại sân bằng bởi vậy thành lập vũ trụ vạn giới ở giữa đại nhất thống cách c ụ thế nhưng là đại chiến kết thúc về sau chúng sinh ai cũng không có có thể tới đi tới thời gian mười 10 năm trăm năm ngàn năm đi qua đế cùng tôn đều không có xuất hiện qua sự thật này khiến ngọc hoàng một mạch cùng người hoa tộc chư vị tất cả đều thần sắc bi thường khó nén thất vọng cùng thống khổ ý vị này hai vị kia hiện nay vũ nội vạn giới phía trên sức chiến đấu cao nhất lại hẳn là đồng quy vô tận lúc đầu mặc kệ là lục thanh bình đứng ở cuối cùng hay là đại thiên tôn vô địch từ đầu đến cuối song phương đều có một nửa tỷ lệ để hoa hạ cùng thiên đình một lần nữa quất khởi hiện tại hết thể lại khôi phục được ngọc hoàng chưa từng xuất thế trước đó chiến loạn tuế nguyệt ở trong máu và lửa nồng đậm hơn bởi vì trước đây chúng sinh thậm chí không biết một mực có một vị thái thượng đạo tổ pháp thân cao cao treo ngồi tại hỗn độn đâu xuất cung bên trong hiện tại không chỉ có thái thượng đạo tổ bị chấn áp ngọc hoàng đạo nhân cùng nhân tộc chuyên húc đế pháp thân cũng đều đồng quy vô tận mặc dù trận kia không thể tưởng tượng nổi đại chiến cuối cùng là như thế nào kết thúc chúng sinh không thể tưởng tượng sự thật lại là chúng sinh trên đầu treo lấy vĩ ngạn thân ả n h nhóm từng cái đều mất đi không còn có vô thượng tồn tại ủ y vào tư lịch cổ xưa chiếm lấy thiên địa c h i đỉnh vị trí như vậy đoạn tuyệt kỷ nguyên này bên trong cái khắc đám thiên kiêu c u ậ t khởi con đường tất cả trong vạn tộc thiên kiêu cùng có hy vọng bước vào trí tôn lĩnh vực sinh linh tại cái này đã qua vài năm đều chiếm được mười phần trưởng thành không gian có một loại vạn loại mù xương cạnh tự do cảm giác hiện tại không có đỉnh đầu các trí tôn ép tới chúng sinh thở không nổi vạn tộc đều tại cùng một hàng bắt đầu bên trên một cái bị vạn tộc trư giới nhận đồng thuyết pháp bắt đầu lưu truyền rộng rãi vũ trụ thứ mười tám kỷ nguyên bên trong mới cực đạo trí tôn đem từ hiện tại vạn tộc ở trong sinh ra nhân tiên thần phật tứ đại vũ trụ tôn tộc cách cục tại một thế này muốn phát sinh biến hóa mới một cái có thể cùng nhân tiên thần phật bốn tộc cùng tồn tại thứ năm tộc muốn xuất hiện vạn tộc chư giới ở trong sinh linh trùng tộc mê ngông như hàng cắt sông số nhiều ai cũng không thể phủ nhận nói loại thuyết pháp này là hoàn toàn sai lầm